Ninh Tân chỉ cũng không muốn trên lưng cái gì ân nhân cứu mạng danh hiệu, trực giác liền cảm thấy này không phải chuyện tốt, cũng đẩy, cái gì có ân hay không, gia sư lúc ấy giữ gì ngươi, vì chính là ta bát âm các mặt mũi. Thay đổi bất luận cái gì một người cũng là giống nhau, cũng không đơn thuần là vì ngươi. huống chi ngươi tới ta bát âm các làm khách, cũng là nhà ta thái thượng trưởng lão. Về tình về lý, xem như chúng ta thua thiệt cùng ngươi. Ngươi không so đo. chính là đại nhân đại lượng. Hai người đều đại biểu chính mình tông môn, khinh phiêu phiêu đem ân cứu mạng cấp lao sạch. Xuân Hi khỏe miệng nghéo một cái, quay đầu nhìn về phía lệ hô anh, hô anh, nói như vậy, ta muốn cảm tạ người chỉ có ngươi. Cảm tạ ta làm chi, ngươi là của ta đại phu, này đó thời gian vì bệnh tình của ta phiền não nhọc lòng, ta còn không có cảm tạ ngươi đâu. Xuân Hi cười đến càng vui vẻ, ngươi ta chi gian, cảm tạ cái gì tạ Chúng ta không phải nói, phải làm hảo tỉ mọi sao. Lệ hô anh gật đầu, đúng vậy. Nói xong, các nàng tâm hữu linh tê nhìn về phía ngô màu cánh. Làm giải cứu Xuân Hy trong quá trình, giao ít nhất lực, tắc cầu lớn nhất thích lợi ngô màu cánh, gắng lượng, không chịu lùi bước. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi có linh sủng, ta cũng có. Ngươi không thượng quá lôi đài tái, đây là ngươi tiếp nối. mà ta không có ở trên lôi đài cùng ngươi công khai đánh một hồi cũng rất tiếc nuối nếu ngươi ở trên lôi đài đánh thắng ta biến dị chữa bệnh phù ta bao giáo bao sẽ nếu là người thua nỗ màu cánh bột miệng tốt ra thải phượng sao có thể thua Này nhưng không nhất định a ngươi linh sủng là hỏa thuộc tính mà ta tông môn tuyết dương tông bí cảnh nhưng thật ra có không ít khắc chế hỏa thuộc tính linh khí từ điểm này có lợi người thua chưa chắc là ta ha hả ngây thơ Cho rằng bằng vào linh khí có thể áp chế ta linh sủng. Hảo, so liền so. Cái gì thời gian? Thông khoái. Liên định ở 10 ngày sau đi. Đến lúc đó, ta sẽ đem long hổ đấu trước thập toàn bộ mời đến, cũng làm đại gia gần gũi nhìn xem, linh sủng chi gian chiến đấu. Nô màu cánh mang theo trí tại tất đắc biểu tình, rời đi tụ hội. Quan tâm Xuân Hy người, đều vây quanh ở bên người nàng, khổ sở lo lắng. Xuân Hy. Ngươi quá lô mãng. Ngươi biết ngô gia linh sủng là nơi nào tới sao? Là thiên môn quan. Thiên môn quan là truyền thuyết nơi, truyền thuyết thiên môn là khai sáng chính mình đạo người, mới có thể đem chính mình tuyệt học khắc ở thiên môn thượng. Như thế, đạo thống không dứt, trăm ngàn năm sau, nếu gặp được thích hợp người, cũng có người có thể học này đạo pháp. Đùa chú chi đạo, chính là như vậy truyền xuống tới. Thiên môn quan, có thể ở tại nơi đó người. Này ánh mắt cùng kiến thức căn bản vô pháp tưởng tượng. Bọn họ tiếp xúc quá, nhìn đến, nói ra nói, chúng ta căn bản vô pháp lý giải. Nô ra, tuy rằng không phải đích tông, nhưng nô màu cánh trên vai thải phượng, lại là thiên môn quan mang ra tới. Nay chỉ linh sủng, sức chiến đấu không phải là nhỏ. Xuân Hy, không phải ta khó coi ngươi, mà là, ngươi là ở không có gì phần thắng. Đó là bởi vì các ngươi quên mất một sự kiện. Những người khác đều nghi hoặc khó hiểu khi, chỉ có tiểu bội chấp trước mắt, bừng tỉnh nói, Nga! Ta đã biết. Nhưng là, nó chịu giúp ngươi sao? Vì cái gì không chịu? Đây là duy nhất ta tha thứ nó cơ hội, nó sẽ không từ bỏ. Tiểu bội là Xuân Hy tốt nhất tỉ muội. đáng tiếc nghe thế câu nói, nàng cũng chỉ có thể có lệ giả cười một chút, không dám chọc thủng. Mười ngày đảo mắt đã quá, long hổ đấu trên lôi đài. Rốt cuộc nên đón sắp tới nhất chịu chú ý một hồi thi đấu. Quy củ là không có quy củ. Không hạn chế linh sủng, không hạn chế linh khí, chỉ cần một phương không nhận thua, không cầu thà, liền vẫn luôn đánh tiếp. Vẫn tâm thành thành chủ chưa tới, lệ tụ nham nối bực này tiểu trường hợp cũng không để ý chỉ là nữ nhi lệ hô anh kiên trì, hắn mới phái đại quản gia cùng với thành chủ phủ thị vệ bảo hộ một vài. Trừ cái này ra, long hổ đấu trước mười đều tới rồi. Như tưởng Sáu Ngọc, đã ở Nam vực các quốc gia dạo qua một vòng, chơi đến vui đến quên cả trời đất, nghe nói Xuân Hy lại lần nữa dự thi, mới không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về. Mà Chúc Mãn Tinh cũng là, ở chư quốc xem tinh trên đài nghiên cứu sao trời quỹ đạo, hắn là thu được trường ngự cảnh đại phù sư truyền tin, vừa mới trở về. Vân Truy Nguyệt Đại Khái là cờ sĩ tiên minh lựa chọn duy trì ngô màu cánh. Nàng qua muốn nhìn đến Xuân Hy thua, tốt nhất là bị đánh đến không hề đánh trả chi lực giang rơi đầy đất đến nỗi những người khác cũng không phải thiên hướng xuân hy việc nào ra việc đó không lớn để mắt ngô màu cánh thi ân cầu báo còn quá mức tham lam ý đồ đem người khác đùa chú chiếm làm của riêng đối với này đó Nô màu cánh hết thể không thèm để ý nàng thân thủ cấp trên vai thải phượng uy một ngụm rượu tiểu phượng nhi ngươi biết trận thi đấu này tầm quan trọng ta muốn nàng thua thua tâm phục khẩu phục từ đây nhìn thấy ta cũng không dám lớn tiếng nói chuyện không dám há mồm thở dốc minh bạch sao thải phượng kéo thật dài lông đuôi phát ra thanh thúy tiếng kêu to đông đảo khách quý ngồi xuống vấn tâm thành đại bộ phận cư dân cũng lại đây xem náo nhiệt xuân hy ôm một con mèo ở xé mở một lỗ hổng trong đám người chậm rãi lên lại này chỉ miêu chính là ngươi linh sủng đúng vậy đâu đáng yêu đi xuân hy thuận tay lau lau mau nhẹ nhàng ở trên cổ khác một chút. Này miêu tính tình ghen ghét không tốt, quay đầu lại chiều Xuân Hy nhe răng. Nó tên gọi là gì? Đại nhân. Nó thích người khác kêu nó đại nhân, như vậy có vẻ nó cao cao tại thượng, không phải linh sủng, mà là chủ tử. Nó là chủ tử, vậy ngươi là cái gì? Ta, ta chính là nó đông đảo sản phân quan trí nhất ta. Xuân Hy lại lần nữa nắm một chút đại nhân lô thai, ân cần dạy bảo. thiêu đốt ra hừng hực lửa giận đi đại nhân không thể không nói xuân hy động tác nhỏ trực tiếp làm thừa phong đại nhân tức giận giá trị đầy thi đấu ngay từ đầu thải phượng hóa hình từ anh vũ lớn nhỏ loại nhỏ chim tước veo đến đón gió mà trường biến thành dài chừng năm trượng thành niên phượng hoàng uy phong lấm lẫm năm màu lông đuôi sáng giỏi rạng rỡ người xem tán thưởng thanh hết đợt này đến đợt khác còn không có hoàn toàn tiêu giảm đi xuống kim bao giống một tiếng cao vút giống Chấn đến bốn phía người ngã trái ngã phải. Lại một cái tắt đi lên, đại khái động vật họ mèo đối phó loài chim động vật có bẩm sinh áp chế lực, lập tức đánh đến phượng hoàng đầu góc choáng. váng. Tiểu phượng nhi, mau phi a. Phượng hoàng vội vàng thay đổi cánh bay đi. Nhưng ai nói, kim mau giống không thể phi. Tiểu hắc, ấu sinh thể liền tính. Thuận gió đã sống mau một ngàn tuổi, nó một đôi thịt cánh ngày thường giấu ở xương sườn, ngày thường nhìn không tới. Nhưng nó tưởng phi khi, tiểu cánh mở ra, tốc độ so phượng hoàng càng mau, lại phiến một cái tát đi xuống. Ai, không đánh. Vậy lại đánh. Phượng hoàng bất lực trốn đông trốn tây, bị lưu vội giống nhau thuận gió đuổi theo đánh. Hai người thật sự không phải một cấp bậc, phượng hoàng mới sống vài tuổi, thiên phú kỹ năng không thức tỉnh nhiều ít. Mà thuận gió ít nhất một ngàn tuổi, thả ở phù tiên môn tu hành sở hữu phù pháp, nó cường đại không gì sánh kịp. Làm cho hậu nhân tính toán nam vực cao thủ khi Luôn là tự động xem nhẹ nó Linh sủng chi gian chiến đấu còn không có kết thúc Nhưng thắng bại đã phân Nhưng chính chủ chi gian chiến đấu Mới vừa bắt đầu Nô màu cánh ngốc đến thân thể cứng đờ Xuân hy nhéo nhéo ngón tay Lần trước lôi đài nàng toàn bộ hành trình sử dụng phân cân thắc cốt Lần này nàng đã là hiểu được tâm phù phụ sĩ Muốn hay không đem một ít không quá dễ dàng thi triển bữa chú Lấy ra tới thi đấu Đúng rồi Liên tử tinh cái kia bệnh tâm thần tiên tôn nghiên cứu ra tới bữa chú, tốt nhất bất quá Nhất định có phi thường kinh hỷ. mươi 173 còn lấy nhan sắc. Xuân Hy nhéo nhéo ngón tay, như cầm hoa mỉm cười thong dong bình tĩnh, cho người ta lấy rất lớn uy hiếp cảm. Nô màu cánh đôi mắt nhanh chóng chớp cái không ngừng, từ từ. Ngươi miêu, không phải bình thường miêu đi. Ha ha, ta khi nào nói qua nhà ta đại nhân là một con mèo a Ngươi! Ngươi gạt ta. Nay liên buồn cười, ta lừa ngươi cái gì? Thi đấu lôi đài quy củ không phải nói tốt, chấp thuận Linh Sùng chiến đấu sao? Ta không nhớ rõ co quy định, yêu cầu cần thiết là cái gì Linh Sùng đi. Trường cánh xe phi, bề ngoài chợt xem giống một con mèo, ngươi cho ta là đồ ngốc sao? Dám tự xưng đại nhân, nó căn bản không phải miêu, nó là phù tiên môn hộ sơn thần thú thừa phong đại nhân. Tận mắt nhìn thấy nhà mình thải phượng bị truy được đến chỗ bay loạn. Nô màu cánh phản ứng lại đây kêu sợ hãi, ngươi đem thần thú mang lên lôi đại cùng ta so. Nha, xem thường ngươi, cư nhiên nhận được nhà ta thừa phong đại nhân. Xuân Hy cười hì hì, trong tay khắp một cái pháp quyết, chính là tử tinh tiên tôn thành danh kỹ, tiên la tán. Nói tử tinh tiên tôn đại khái là hậu nhân khó nhất lấy đánh giá một vị tiên tôn, một thân tính tình âm lãnh, thủ đoạn khốc liệt, phát minh sáng tạo đùa chú phương pháp đều là thiên hướng ngoan độc một loại. là cha tấn tốt nhất của chú. Hắn tồn tại thời điểm không có gì bằng hữu, chỉ có dựa vào cường đại tu vi tụ lại uy hiếp hạ phó. Thanh danh quá mức không xong, làm cho phủ tiên môn không có gì người nguyện ý kế thừa hắn đạo thống. Xuân hy đại khái là ngoại lệ, nàng xem người càng hy vọng xem này phẩm hạnh. Tử tinh tiên tôn là người không đủ thân thiện, đãi nhân đãi mình khắc nghiệt, nhưng là ở biện hộ chi tranh khi, vì bảo hộ nhân tộc mà phụng hiến sinh mệnh. Này không thể so ngày thường trang ôn hòa hiền hậu, ra vẻ đạm bạo, trên thực tế thời khắc nguy cơ chỉ lo chính mình ngụy quân tử mạnh hơn nhiều. Nói nữa, phù pháp bản thân lại không có thiện ác chi phân, chỉ xem ai dùng, dùng như thế nào. Tỷ như giờ phút này, nàng liền cảm thấy, dùng ở ngô màu cánh trên người, chỉ có tử tinh tiên tôn thành danh kỹ nhất thích hợp. Ngô màu cánh phẫn nội trừng mắt xuân hy, hai tròng mắt chi gian hừng hực ngọn lửa đều mo phun ra tới. Vô sỉ đê thiện. Cũng thế cũng thế, ngươi không phải cũng tưởng ỷ vào ngươi linh sùng phượng hoàng, tưởng thượng lôi đài cùng những người khác so sao. Hơn nữa ngươi cũng trước nay không cảm thấy làm như vậy không công bằng nha. Ta cái này kêu lấy một thân chi đạo còn chỉ một thân chi thân. Đừng đắc ý đến quá sớm, ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi sao. Nôm màu cánh biết thải phượng khẳng định không phải phù tiên môn hộ sơn thần thú đại nhân đối thủ, thuận gió đều thành danh đã bao nhiêu năm. Nhiều ít bắc vực tới cao thủ đều chết thảm nó chảo hạ. Không có thuận gió, phù tiên môn 800 năm đã bị công phá sơn môn, nơi nào còn có thể tồn tại đến nay. Húng hồ thải phượng tuy rằng phẩm giai rất cao, nhưng rốt cuộc tuổi bại ở chỗ này, không có năm trăm năm tu luyện là không có khả năng đối kháng được. Chúng ta hôm nay tỉ thí, so cũng không phải là linh sủng, mà là ngươi cùng ta đánh giá. Đảo muốn nhìn, ngươi một cái vừa mới hiểu được tâm phù nho nhỏ phụ sĩ. Như thế nào cùng ta so? Nô màu cánh gia học sâu xa, 10 tuổi liền hiểu được tâm phủ thành công, xứng được với là một vị thiên tài. Nàng tự tin đơn luận phù pháp tuyệt đối sẽ không thua cấp 11 tuổi mới tiếp xúc phù pháp Xuân Hy. Đáng tiếc nàng chút nào không biết, Xuân Hy gian lận. Nàng không phải 11 tuổi mới bắt đầu tu hành a, sớm tại tiến vào thiên thần giới phía trước, liền tu hành 300 năm. Yên La tán thi chuyển đến nhẹ nhàng tự nhiên, dáng màu mông lung Như từng mảnh vải vóc theo gió phiêu lãng, tràn ra từng sợi như vậy như yên mộng ảo sắc thái, bao phủ lôi đài. Trong người cơ hồ không có bất luận cái gì phòng bị, cũng không có bất luận cái gì phòng bị có thể chống cự, liền hoàn toàn mơ hồ lên, trong mắt chứng kiến là mông lung, trong lòng suy nghĩ, là nhộn nhạo năm hơn. Các loại xấu xí nội tâm nguyện vọng đều sẽ bị phóng đại. Đối phó tâm tính tà dị người, có thể nói làm này nguyên hình tất lộ, trước mặt mọi người xấu mặt. Nô màu cánh tuy rằng coi như xuất thân danh môn chính phái, nhưng cùng xuân hy tỷ thí, căn nguyên chính là nổi lên không nên có tham nghiệm. Tham tự cả đời, chúng yên la tán, liền không thể khống chế lâm vào mê trướng. Xoay chuyển trời đất môn quan. Trở về. Đương nhiên phải đi về. Ta là một thiên tài, dựa vào cái gì sống ở ở nho nhỏ nam vực. Ta muốn trở nên nổi bật. Ta muốn trở thành cao cao tại thượng, mỗi người nhìn lên tồn tại. lỗ màu cánh ở điên cuồng mặc sức tưởng tượng ngày thường không có khả năng nói ra nói lúc này đều theo yên la tán công hiệu phát tán mở ra sau đó tầng tầng tăng lên tích lũy đến nàng đứng ở thiên môn đỉnh cuồng vọng nhìn nam vực bắc vực cao thủ mọi người đồng thời chiều nàng hạ bái cung cung kính kính sưng hô một tiếng tiên tôn khi nàng ngộng mới thanh tỉnh linh trí trở về tay chân bùn rùn chống đỡ thân thể cái chán tràn đầy đều là đổ mồ hôi kịch liệt thở dốc ngược tựa muốn nổ tung Nô màu cánh tâm thần thất thủ. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Hiểu biết một chút ngươi, muốn nghe xem ngươi nội tâm sâu nhất nguyện vọng. Quả nhiên, không có nhìn lầm người, ngươi nhà cùng ta giống nhau là cái không cam lòng người hạ đâu. Xuân Hy khinh phiêu phiêu cười, thanh âm như đến từ thiên ngoại, trên cao nhìn xuống nhìn ngô màu cánh. Chỉ là ta không hiểu, ngươi có lớn như vậy mộng tưởng, như thế nào không nỗ lực đâu. da mặt dày tắc muốn ta biến dị chữa bệnh phù. là tưởng trở về thiên môn quan. Nhưng ngươi không phải thiên tài sao, như thế nào còn muốn ta nha. Chính mình không thể nghiên cứu ra biến dị bủa chú sao. Nỗ màu cánh muốn đứng lên, đáng tiếc thân hình mỏi mệt giống như bị nghiền quá, ta. Ngươi đừng đắc ý, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Ngươi suy nghĩ nhiều, nói như thế nào, ngươi cũng từng dán tiếp ra tay giúp quá ta. Ta làm người làm việc luôn luôn ân đoán phân mình. Xem chung quanh, có xương đỏ chống đỡ, không ai nhìn đến ngươi vừa mới nói lỡ đối hô anh ghen ghét xấu xí bộ dáng cái gì ta nô màu cánh cắn môi liều mạng hồi tưởng đáng tiếc chỉ nhớ rõ cuối cùng một chốc mọi người chiều nàng lễ bái nàng điên cuồng lớn nhỏ bộ dáng nội tâm có loại thanh âm không thể tin tưởng chất vấn đây là ta sao đây là ta không đúng nàng chúng xuân hy quỷ kế xương đỏ ngoại thừa phong đại nhân đuổi theo học phượng hoàng chỉ đương nhàn hạ chơi đùa. Nhưng thải phượng tâm cao khí nạo, đâu chịu nổi loại này ủy khuất. Càng nóng nổi, tiêu đến càng nhanh thiết, thuận gió liền càng vui vẻ, rũa móng lướt, tả một chút hữu một chút đùa nghịch vật nhỏ. Ở trên lôi đài không tới tới lui lui lượn vòng hơn trăm vòng sau, Phượng Hoàng rốt cuộc chịu không nổi loại này vũ nhục, nàng mới không phải món đồ chơi. Phượng đầu về phía sau, hít sâu một hơi, phun ra thật dài cực nóng ngọn lửa. Ngọn lửa là màu cam hồng. nóng cháy cực nóng, lập tức bước đi rồi dưới lôi đài bảng quan người xem. Thuận gió vốn dĩ ôm trò chơi tâm thái, nhưng vật nhỏ cư nhiên dám cùng nó lượng móng nước, cho rằng chính mình là một cái khác xuân hy sao? ỉ vào thân kiều thịt quý liền đối nó uy hiếp làm cản. Lập tức thật sự sinh khí, còn không phải là phun cái hỏa sao? Nó sẽ không a. Một trước miệng, thuận gió phun ra phần phật ngọn lửa, ở trong gió như bay vũ hỏa long. trung tâm ngọn lửa là xanh thẳm sắc rơi xuống một đóa ngọn lửa đến yên la tán phác khai xương đỏ lập tức quanh điểm khởi hừng hực liệt hỏa thải phượng lập tức phát hiện tình thế không ổn tiểu chủ nhân còn ở phía dưới bị ngọn lửa vây quanh bay nhanh nhào vào đi cánh một phiến nhìn như yếu bớt ngọn lửa nhưng ngay sau đó thiêu càng mãnh liệt nỗ màu cánh vốn dĩ liền cả người vô lực miễn cưỡng duy trì nửa quỳ tư thế chính là nàng nhúc nhích không được a ngọn lửa như mưa sôi nổi rơi xuống Chơ mắt nhìn đại đoàn đại đoàn hỏa hoa đốt tới chính mình trên người, đây chính là thừa phong đại nhân bản mạng chi hỏa, tầm thường thủy đều phát bất diệt. Chết chắc rồi. liền tính nàng có thể giữ được một cái mệnh, cũng không tránh được bị bỏng lúc sau làn da bị hao tổn, cả người xấu xí bộ dáng. Thời khắc nguy cơ, nàng thậm chí không thể tưởng được cái gì chữa bệnh không chữa bệnh phủ, vội vàng hô to, thải phượng dẫn ta đi. Phượng hoàng cứu chủ xuất ruột. Cũng không màng thuận gió ngọn lửa có thể hay không bỏng lông chim, vội vàng vọt vào biển lửa, vừa mới phát hiện ngô màu cánh, liền thấy bên cạnh người đứng một cái đỏ rực nhân nhi. Thấy không rõ nàng ngũ quan, đối với Thải Phượng tới nói, nhân loại ngũ quan diện mạo đều không sai biệt lắm, nàng cũng phân biệt không ra xấu đẹp, chỉ cảm thấy có điểm quen mắt. Là cùng chủ nhân rằng con nữ hài kia, bất chấp mặt khác, nó vội vội vàng vàng ngấm ngô màu cánh, tính toán bay lên trời. Nhanh chóng rời đi nơi đây lại nói. Nhưng Xuân Hi nơi nào sẽ vứt bỏ tốt như vậy cơ hội. Nàng trong mắt lập lòe ngọn lửa quang, chân bi ánh lửa chiếu đến nàng mặt đỏ nhuận cực kỳ. Thải Phượng xinh đẹp lông chim, hấp dẫn nàng toàn bộ lực chú ý. Trên thực tế, nàng chịu tham gia cái này lôi đài, chính là vì Thải Phượng lông chim. Thật đẹp a Phượng Hoàng Vũ là tốt nhất phù bút. Dùng để viết bữa chú, nói không chừng có phụ gia đặc thù hiệu quả. Thuận gió bản mạng chi hỏa Đã đốt tới cánh tay của nàng thượng, nhưng Xuân Hy không có bất luận cái gì phản ứng, nàng bổ nhào vào phượng hoàng trên người, mắt nhanh tay càng ngò, xoát xoát xoát, nhổ tàm căn lông đuôi, cánh thượng cũng thuận tiện kéo mấy cây. Thải phượng kịch liệt dãy rủa, muốn phản kích. Thuận gió cũng đã phi xuống dưới, đứng ở Xuân Hy bên cạnh người, thuận gió buồn ý, mới không nghĩ tới phải bảo vệ Xuân Hy đâu. Nhưng nó chạm vị trí quá xảo, chỉ cần thải phượng có dị động. Nô màu cánh là có thể bị nó một cái tắt trục chết. Khuất đủ, quá khuất đủ. Thải Phượng rên rỉ một tiếng, cả người toát ra một đoàn đoàn ngọn lửa, tựa phải làm cuối cùng vượt quá, liều mạng. Thuận gió chân trước gãi gãi cảm, khó hiểu, liền điểm này việc nhỏ, đến nỗi liều mạng sao. Nên nhận túng khi liền nhận túng, nếu nó năm đó cũng động bất động liều mạng, đã sớm đã chết tám trăm hồi. Thải Phượng, ngươi đi đi, đừng động ta. Ta, ta không được. Lô màu cánh vô lực đẩy hạ, phun ra một hơi, lại chiều Xuân Hy lộ ra căm ghét ánh mắt, ngươi nhưng vừa lòng. Xuân Hy chớp chớp mắt không rõ, ta có cái gì nhưng vừa lòng. Ha ha, ngươi dụng tâm hiểm ác, cố ý kích ta mời ta tham gia lôi đài tái, lại mời tới thần thú. Ha ha, từ xưa tới, liền chưa từng nghe qua làm thần thú giả mạo linh sủng, Xuân Hy, ta phục ngươi. Phục ngươi âm hiểm, phục ngươi lão mưu thần toán. Tuy rằng không biết ngươi dùng biện pháp gì, thỉnh tới rồi thừa phong đại nhân, bất quá chỉ bằng thỉnh đến tới thừa phong đại nhân, ngươi đủ cường. Đủ độc. Vì kinh sợ mặt khác mơ ước người, ha ha, ngươi thật là không tử thủ đoạn A. Lấy ta làm bẻ. Ta bại, bất quá không phải bởi vì ta không bằng ngươi. Là bởi vì ngươi quá ghê tởm. Khó trách nhiệt hỏa không thiêu người khác, một hai phải thiêu ngươi. Ngươi quả thật là cái yêu nghiệt. Xuân Hy chính mình cũng không biết, nàng có như vậy hiểm ác sao. Nàng cũng không thích ngô mẫu cánh đối nàng phỏng đoán, lúc trước về ân cầu báo, ra mặt dày tắc muốn biến dị bừa chú quyền sở hữu người, là ai? Bởi vì thất bại, đứng ở kẻ yếu lập trường, liền có tư cách chỉ trích. Lúc này mới buồn cười. Xuân Hy lạnh mặt, đi bước một đi đến ngô mẫu cánh trước mặt, thật dài phượng hoàng lông đuôi nháy mắt đâm trúng ngô màu cánh đan điền khí hải. Không còn có bất luận kẻ nào. So nàng rõ ràng hơn đan điển khí hải bị phá, là một loại cái gì cảm thụ. Đại khái chính là, sống không còn gì luyến tiếc đi. Nô màu cánh yêu cầu một lần loại này giáo hấn. Anh, thải phượng dương đầu hướng thiên, khỏe mắt nhỏ giọt một giọt nước mắt. Xuân Hy rất thích phượng hoàng, đối với loại này trong truyền thuyết sinh vật, nàng kiên nhẫn đặc biệt nhiều. Pháp quyết vừa thu lại, nhìn như ngọn lửa vây quanh yên la tán liền làm nhạc, như mây khói giống nhau tan đi. không chung xanh biết nào có một tia ngọn lửa tận trời sắp tử vong cảnh tượng phượng hoàng thế mới biết xuân hy thi triển bùa chú còn có ảo cảnh hiệu quả mà nó cùng tiểu chủ nhân hoàn toàn bị chơi bị chơi đến xoay quanh lông đuôi bị rút cánh bị thương tiểu chủ nhân cũng đan điền tổn hại các nàng thất bại bị bại như vậy hoàn toàn phượng hoàng dương đầu rên dỉ một tiếng quá mức cao ngạo lòng tự trọng làm nó vô pháp tiếp thu như vậy tàn khốc kết quả lúc này đây nó trên người toát ra ngọn lửa trình màu tím từ đầu bộ bắt đầu lan tràn đến toàn thân không nô màu cánh thê thảm kêu một tiếng đầu một thoi chết ngất qua đi phượng hoàng niết bàn xuân hy tay thắc cảm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phượng hoàng niết bàn đâu bất quá niết bàn chi hỏa nàng nhưng thật ra gặp qua cùng dục hỏa trùng sinh phủ có chút tương tự nàng lâm vào trầm tư niết hỏa phượng hoàng hỏa còn có niết bàn hỏa Này đủ loại ngọn lửa, cùng nàng ở tử thần giới luyện khí dùng tam muội chân hỏa, cùng với điệu hỏa, có cái gì bất đồng. Nếu lấy tới luyện khí, nàng nên dùng như thế nào? Lôi đài tái kết thúc, không lâu sau, nhưng chuyện này đánh sâu vào có thể nói là lay động toàn bộ vấn tâm thành. đương đương thần thú đại nhân, cư nhiên rời đi phủ tiên môn, giúp một cái cấp thấp đệ tử đấu võ đài tái. vớ vẩn. Buồn cười. Không ai dám đi chất vấn thừa phong đại nhân. Tất cả mọi người tới bức bách Xuân Hy Ngươi rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn Còn không từ thật đưa tới Xuân Hy giả ngu Kia chính là thừa phong đại nhân Thủ đoạn của ta lại nhiều Có thể làm thừa phong đại nhân đi vào khuôn khổ Kia thừa phong đại nhân như thế nào Sẽ nguyện ý giúp ngươi đấu võ đài tái Đúng rồi Nó, nó phía trước còn thu nhỏ lại thành giam yêu Bị ngươi bao ở trong ngực Ngươi ngươi Ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì Nga Đây là bởi vì Thừa Phong Đại Nhân có chút ấy náy. Lúc trước nó cường đi ta đồ vật, đã từng nhận lời quá ta. Nhưng ta bị nghiệt lửa đốt, nó vẫn không nhúc nhích không có ra tay cứu giúp ta. Bởi vậy bồi thường ta đi. Nói vậy Đó là nghiệt hỏa, ai có thể cứu ngươi? liền tính ngươi bị thiêu chết, Thừa Phong Đại Nhân cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt. Xuân Hy lắc đầu, không đúng, ta hỏi qua Thừa Phong Đại Nhân, nó chấp mắt rất nhiều lần. do dự không chừng sau lại phát hiện ta không có bị thiêu chết mới quyết định ngồi yên bị dối mặc thấm không có tức giận chỉ là nhìn về phía trường môn lâm thánh trí vô lực xua xua tay không cần nhiều lời nói thẳng rốt cuộc sao lại thế này xuân hy chỉ có thể thở dài một hơi ta đáp ứng rồi thừa phong đại nhân giúp nó tìm cái bạn nhi tìm cái gì bạn nhi bạn nữ, phối ngẫu nó ở phù tiên môn đều mau một ngàn năm Thật sự cô đơn tịch mịch lãnh, cũng nên tìm cái bạn nhi. Ta đáp ứng nó, chỉ cần giúp ta lúc này đây, ta tương lai liền cho nó làm mai mối kéo thuyền. Nguyên lai là như thế này. Lâm Thanh Trí than nhẹ một tiếng. Lý Thanh Thụ cũng bừng tỉnh, mất công người nghĩ ra. Hư điểm hạ Xuân Hy, hắn mới nghiêng đầu đối Lâm Thanh Trí nói, cũng thật là. Thừa Phong Đại Nhân ở tiên môn nhiều năm, vẫn luôn cô đơn, bên người liền cái người nói chuyện đều không nhiều lắm. Cũng là lực đại. Căn bản không ai nghĩ vậy một chút. Về sau đệ tử ra ngoài, nhất định phải tìm thừa phong đại nhân cùng tộc, nói không chừng có thể tìm được thư thú, viên thừa phong đại nhân tâm nguyện đâu. Thư thú. Xuân Hy trước mắt, tìm thư thú làm gì? Thừa phong đại nhân, chính mình chính là thư thú A, nàng muốn tìm lão công. Nói xong, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua khiếp sợ phủ tiên môn đông đảo cao tầng, như thế nào, các ngươi cũng không biết. thừa phong đại nhân là nữ nha các ngươi còn phải cho nàng tìm thư thú hoắc hoác khó trách nàng tổng kêu phù tiên môn nội không ai có thể lý giải nàng chương 174 trăm bảy mươi chứng phượng hoàng toái cái gì thừa phong đại nhân cư nhiên là nữ là thư thú phù tiên môn các vị đại phù sư thần thức đều đã chịu thật lớn đánh sâu vào hãy còn nhớ rõ phủ tổ năm đó là đem thừa phong đại nhân đương tọa kỵ sử hơn nữa môn chúng các loại điển tịch Cũng trước nay không để qua hồ sơn thần thú. Giới tính. Tựa hồ liền cam chịu vì phong lấm lấm thuận gió, chính là công. Xấu hổ, quỷ dị an tĩnh lúc sau, Lý Thanh Thụ lập tức ho khan một tiếng, quát lớn nói, nơi này không chuyện của ngươi, còn chưa cút đi xuống. Cũng chỉ có Lý Thanh Thụ lý trưởng lão dùng loại này ngự khí quát lớn, xuân hy sinh không ra bất luận cái gì phản cảm chi tâm. Nàng tức giận lẩm bẩm một tiếng, đều một ngàn năm. Cứ nhiên liền loại này chuyện nhỏ cũng không biết, ta vì thừa phong đại nhân vốc một phen đồng tình chi nước mắt. ngươi còn nói, Lý Thanh Thụ phiên mặt, chỉ vào đại môn, còn muốn ta thỉnh ngươi sao? Bị thỉnh rời đi xuân hy bĩu môi, liếc xéo một chút trừ bỏ Lý Thanh Thụ ở ngoài đại phu sư, ngẩng cổ vượt qua ngại cửa. Cái gì sao? Rõ ràng là chính bọn họ, bao gồm lịch đại phụ tiên môn tổ sư, chỉ đem thuận gió trở thành một cái ký hiệu, một cái hộ sơn thần thú tôn kính. Lại không nghĩ chân chính quan tâm nó. Nếu không, có thể làm nàng tùy tùy tiện tiện một cái hứa hẹn, là có thể hống xuống núi. Hiện tại nháo đến giống như nàng mới là vô cớ gây rối, tùy ý làm bậy người, làm thần thú giúp chính mình đấu võ đài, thắng cũng không sáng giỏi tựa mà. Nàng có thể thỉnh được đến thuận gió, chính là nàng bản lĩnh. Thôi, nếu làm nàng đi, nàng cũng đỡ phải tốn nhiều miệng lưỡi, giải thích tiểu hắc tồn tại. Kim Mao giống là quý hiếm bảo hộ động vật. Nàng cũng là sao lại mới biết được, kim mao giống cơ hồ tuyệt tích, ít nhất thiên thần giới, cũng chỉ có thuận gió một con kim mao giống. Nó làm cô đơn lớn tuổi thừa nữ, nội tâm có bao nhiêu buồn bã, ngày thường có bao nhiêu tịch mịch, cỡ nào hy vọng thoát đơn, loại này tâm tình Lâm thanh trí bọn họ là sẽ không lý giải. Bằng không, nàng có thể sử dụng ấu sinh kỳ tiểu hát hống được thuận gió. Đương nhiên, mấu chốt cũng là tiểu hát sát sát thật thật, cùng nàng kết khuế ước. nàng thề tuyệt đối sẽ không lợi dụng chủ nhân thân phận, mệnh lệnh tiểu hắc làm bất cứ chuyện gì. Nhưng, nếu thuận gió là tiểu hắc tương lai thế tử, này quan hệ liền không bình thường, đúng hay không? Tiểu hắc không ở, thân là tương lai thế tử thuận gió, hay không nguyện ý trượng phu trên danh nghĩa chủ nhân tùy tay cung cấp một chút tiểu trợ giúp đâu? Những lời này, Xuân Hy Nguyên Lai biên soạn một cái rất êm thai chuyện xưa, hiện tại nhưng hảo, người xem trực tiếp tống cổ nàng tốc tốc rời đi. Căn bản không muốn nghe. Xuân Hy mênh mông không mau Đi ra sân, nàng nhàm chán đá buồn hoa một khối hòn đá nhỏ, vèo một chút bay đến cửa. Với lúc vào cửa Lam Tinh Vũ, Lam Phượng Tây thúc cháu vội vàng né tránh. Người nào? Lam Phượng Tây buột miệng thốt ra, chờ nhìn đến Xuân Hy, mới lơi lỏng xuống dưới, là ngươi Xuân Hy chốc trước mắt, long hổ đấu đều kết thúc, người mới đến. Như thế nào? Không nghĩ tham gia sao? Ta đều tham gia quá ba lần. Nhưng thật ra ngươi, lần đầu tiên tham gia, liền ngáo ra như thế động tĩnh, sợ là sẽ không làm ngươi tham gia hồi thứ hai. Xuân Hi ha một tiếng cười to, đích xác, ta là không có khả năng tham gia hồi thứ hai, phía trước đang hỏi tâm thành đến chỗ tốt, cũng đã cũng đủ. Nàng tự nhiên hảo phong nói chuyện với nhau, khỏe mắt dư quang liếc đến Lam Tĩnh Vũ, liền thấy Lam Tĩnh Vũ biểu tình tương đối đặc biệt, khó có thể hình dung. Đối với vị này Lam gia tông chủ, Xuân Hy nguyên tắc chính là kính nhi viên tri, đoán được hai thúc cháu khẳng định có chuyện quan trọng, bằng không sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, vừa mới mới vừa phản hồi. Các ngươi vào đi thôi, trưởng môn cùng các tông đại phủ sư đều ở. Hành lễ, nàng liền ngẩng đầu đi ra ngoài. Lam phượng Tây cũng gật gật đầu, tùy thuốc phụ đi gặp trưởng môn. Đã đi chưa vài bước, Lam Tĩnh vũ đông nhiên nói, nghe ngươi ngự khí, vừa mới vị kia cô nương là hiểu biết. Ta gần đây ở sơn môn lưu lại không lâu sau, tân đồng lứa đệ tử đều không nhận biết. Nàng là tông môn tân thu đệ tử. Bái nhập nào một tông môn hạ? Lam phượng tây khiếp sợ đến nói không ra lời. Sư tôn. Đừng như vậy xa cách sao, ta cũng là người thân thúc phụ a. Tới, nói cho thúc phụ, nàng tên gọi là gì? Xem nàng thần quang trầm tĩnh, linh khí ý nhị, tựa chu dương tông đệ tử. Bái nhập phi hồng môn hạ sao? Ai? Cũng không đúng, khí chất của nàng biểu tình, thay đổi thất thường, như mây như nước, càng như là tử dương phù pháp. Lam Phượng Tây thật sự chịu đựng không được, thúc phụ, nàng là Xuân Hy A. Xuân Hy? Cái gì? Xuân cái gì? thông môn lại nhận lấy một cái kêu Xuân Hy đệ tử. Vui đùa cái gì vậy? Xuân Hy không phải bị nghiệt phù thiêu sao? Trường môn cứu nàng? Không có khả năng. Trường môn năng lực ta rất rõ ràng, nghiệt hỏa chi thương. Căn bản không có thuốc nào cứu được Cũng không có người nghiên cứu Xuân Hy bất tử cũng tàn Sao có thể biến thành vừa mới cái kia như hoa như ngọc nữ tử Lam tĩnh vũ theo bản năng phản bác Đặc biệt vừa mới xem nàng hiểu được tâm phủ, Đã bước vào tu hành Xuân Hy không phải bị đốt thành tuổi lốt sao Đan Điền cũng bị hủy hoại Hai người sao có thể là cùng cá nhân Bởi vì kích động Lam tĩnh vũ thanh âm hơi chút lớn chút Này phiên nghi ngờ cũng bị Lâm Thanh Trí đám người nghe được. Trường môn năng lực ta rất rõ ràng. Lâm Thanh Trí tâm tình như thế nào, không cần nhiều lời. Lý Thanh Thụ bất đắc dĩ, chỉ phải mở miệng giải thích nói, Xuân Hy thương thế đã khỏi hẳn. Lam Tông Chủ, là Tề Phong Tiên Tôn lưu lại Tử Dương Đại Điện, cùng với ngàn cơ vạn diệu đại trận cứu nàng, giúp nàng trọng tố thân thể. Ngàn cơ vạn diệu đại trận. Cái này ta biết, nhưng là kích phát nó yêu cầu khắc nghiệt điều kiện. Cái thứ nhất chính là đã sớm thất truyền bảy màu lưu ly tâm, tiếp theo là tề phong tiên tôn đệ đệ độc môn bí thuật. Truyền thuyết chỉ có hắn mới có thể mở ra đại trận. Cái này, cố tình chính là như vậy xảo, Xuân Hy sở hữu điều kiện đều thỏa mãn. Thanh quang động cảnh linh, chính là tề phong tiên tôn đệ đệ. Hắn tự mình mở ra đại trận, cũng ở trận pháp trung trọng tố thân thể. Trước 2 năm rời đi Nam Vực, đi Bắc Vực Tinh Môn. Ngươi lần sau đi Tinh Môn. Đại khái là có thể gặp phải hắn. Lam tĩnh vũ thấy mặc thấm đại phụ sư, đều không có ra tiếng, đã là tin vài phần. Nốc nốc ngồi ở tay vị đế, trông cầm hồi tưởng Xuân Hy vừa mới dung nhan, còn thừa có kinh diễm cảm giác. Nàng mặt biến hoa quá lớn. Cái mũi đôi mắt lông mày, thật giống như ấn tâm ý của ta lớn lên. Liên tính lại miệng lươi sắc bén, tranh chua, cũng có thể tha thứ A. Lam phượng tây đỡ chán, thúc phụ. Gọi là gì thúc phụ? Tiêu sư tôn, không lớn không nhỏ, đây là địa phương nào, lại không thận trọng từ lời nói đến việc làm, hồi tông môn diện bích từ quá đi thôi. Lam phượng tây trong lòng nín thở, cũng chỉ có thể nhịn. sau này lui lại mấy bước, gác ở ngoài cửa. Kết dối phong bê chi gian, hắn mơ hồ nghe được mấy chữ, Hàn Quốc gia hành trình. thành trù phủ. Xuân Hy không có gì bất ngờ xảy ra, ở phía sau hoa viên tản bộ khi xảo nộ trường ngự cảnh đại phủ sư. Hàn huyên vài câu, bởi vì trường ngự cảnh cũng không phải am hiểu đánh lời nói sắc bén người, liền đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Nô gia không so đo mặt khác, chỉ hy vọng ngươi có thể bỏ những thư yêu thích, đem biến dị chữa bệnh phù quyền sở hữu, tặng cho Nô gia, Cũng bảo đảm cuộc đời này đều không ở đề cập biến dị chữa bệnh phù. Đến nỗi đại giới, hảo thương lượng, ngươi cứ việc đề. Xuân hy chớp chớp mắt, không nói gì. Nàng đôi mắt thanh triệt như nước. Không chứa một tia tạp chất, cố tình trường ngự cảnh tại đây loại không có chút nào khiển trách trong ánh mắt, túi đầu, màu bạc mặt nạ hạ sườn mặt, bóng loáng lưu sướng. Nô gia đối ta có đại ân. Ta năm đó chịu kẻ thù đổi giết, là Nô gia đã cứu ta. Lương rửa thiên môn quan, Nô gia đang hỏi tâm thành quá đến rất dễ chịu, cũng không nghĩ tới muốn trường ngự cảnh báo đáp. Nhưng hôm nay tình huống lại bất đồng, có thể trở về thiên môn quan cơ hội gần ngay trước mắt, nếu sai thất. Có lẽ vĩnh viễn đều trở về không được. Bất đắc dĩ, bọn họ ở cầu đến trường ngự cảnh trước mặt. Ân cứu mạng, trường ngự cảnh không có biện pháp cự tuyệt. Nhưng liền hắn bản thân mà nói, cũng không muốn làm cưỡng bách người khác sự tình, chỉ là đáp ứng đi thử một lần. Nếu Xuân Hy đồng ý, kia tự nhiên tốt nhất. Nếu là phản đối, hắn cũng sẽ không vì chính mình báo ân, mà đi thương tổn người khác. Mở miệng phía trước, hắn liền làm tốt năm năm thành chuẩn bị, chẳng sợ bị cự tuyệt. Hắn cũng nghĩ kỹ rồi ngôn ngữ. Không nghĩ tới Xuân Hi gật gật đầu, ta đoán được. Nô màu cánh lời thề son sắt đưa ra yêu cầu khi, ta liền đoán được, nàng khẳng định có biện pháp làm ngự cảnh đại phù sư ngậm miệng không nói, bảo trì chờ mặc. Như vậy khá tốt. Xuân Hi nhún nhún vai, vui vẻ cười rộ lên. Ngự cảnh đại phù sư rốt cuộc có cơ hội có thể báo đáp ân cứu mạng, mà ta cũng có cơ hội báo đáp ngài ân cứu mạng. Hai cái tương đề. đến tận đây lại vô thua thiệt ngươi chịu đem biến dị chữa bệnh phù triển lãm cho ta ta đã là phi thường cảm kích kia cũng là ngài trước đem chữa bệnh phù hoàn chỉnh sử dụng ở ta trên người a vạn sự có nhân mới có quả huống hồ vì ngăn cản ta bị nghiệt lửa đốt thân ngài còn hy sinh một kiện tinh bảo cái này tinh bảo giá trị xa xỉ kém không được giá trị ta nửa cái mạng đâu ta làm sao dám quên ngài không cần nhiều lời chuyện này Ta đáp ứng rồi. Nga, đúng rồi, còn có hô anh phủ Lệ thành chủ bên kia ngươi không cần phải xem vào, nô gia tự nhiên sẽ thỉnh đến lệ thành chủ cho phép. Vậy không thể tốt hơn. Ta ghét nhất thiếu người nhân tình. Kẻ hèn mấy cái bừa chú, có thể còn ta hai đại nhân tình nợ, cũng coi như đáng giá. Xuân Hy sảng khoái nhanh nhẹn, hỏi nô gia còn có cái gì yêu cầu, nàng có thể đem biến dị chữa bệnh phù sở hữu cấu tạo viết xuống. Các loại nguyên lý cũng viết rõ bạch, bao gồm nàng tâm đắc thể hội. Đã không có, nô ra trên dưới, cảm tạ bất tận. Nghe đến đó, Xuân Hy khỏe miệng ý cười, mới phai nhạt vài phần. Nàng nghĩ tới ngô màu cánh, nghĩ đến nàng tổn hại đan điền. Ngô màu cánh đan điền, là nàng thân thủ hủy, nhưng nàng cũng không có nghĩ tới muốn gây thủ chuốc oán Càng thêm không phải bởi vì ngô màu cánh nói chuyện khó nghe, tính cách tham lam điểm, liền phải hủy diệt nàng nhân sinh. vận mệnh của nàng. Xuân Hy làm như vậy, chỉ là tưởng cấp cái giáo hơn thôi. Mọi người đều biết, Xuân Hy chính mình đan điền chính là rách nát sau trọng tố. Trên đời này có ai nhất rõ ràng như thế nào trọng tố đan điền người, xa tận chân trời gần ngay trước mắt ta. Chính là trường ngự cảnh không có nói, nô gia càng là gấp không chờ nổi muốn xác định biến dị chữa bệnh phụ thuộc sở hữu cũng bất chấp ngô màu cánh. Sợ nhắc tới ngô màu cánh, chọc giận Xuân Hy. Thải phượng xấu hổ và giận dữ dưới tắm hỏa tự thiêu. "Nô gia sẽ không trách tội ta sao?" Ta nghe nói việc này, nay chỉ phượng hoàng tính tình cương liệt, chịu không nổi ủy khuất, kỳ thật không thích hợp làm linh sủng. "Nô gia còn có mấy cái phượng hoàng trứng, nếu là ngươi thích, có thể đưa ngươi." "Nga, vậy đa tạ." Giao dịch làm xong, đến nỗi lúc sau, là nô gia cùng phủ tiên môn, nô gia cùng thành chủ phủ ích lợi phân phối. liền cùng xuân hy không quan hệ nàng chỉ là ở nửa năm sau nghe nói ngô gia cử ra dọn đi nô màu cánh cũng không còn có xuất hiện ở công khai trường hợp chung ngô gia đang hỏi tâm thành cùng với mặt khác thành trì có không ít mặt tiền cửa hiệu tài sản linh tinh đại đa số bán của cải lấy tiền mặt về vấn tâm thành lệ tụ nham Dư lại ba bốn thành về phủ tiên môn hai bên đều thực vừa lòng đến nỗi ngô gia có thể xử lý không thể mang đi tài sản Thuận lợi phản hồi thiên môn quan, cũng phi thường vừa lòng. Nô ra rời đi ngày ấy, Xuân Hy đi nhìn, nàng nhìn đến ngô màu cánh xe ngựa, lại trước sau không thấy được ngô màu cánh xuống xe. Nguyên bản nàng tính toán, chỉ cần ngô màu cánh lộ diện, nàng liền ra vẻ kiêu ngạo đi đến nàng trước mặt, ném cho nàng một trường trị liệu đan điền tổn hại của chú, thuận tiện chế nhạo biến dị chữa bệnh phù tính cái gì, cô nương ta còn có thể nghiên cứu ra trị liệu khôi phục đan điền bữa chú. Lúc này mới kêu trời mới. Đáng tiếc, nô màu cánh rõ ràng biết có hồ tiểu hoài chờ quen biết tỉ muội tới đưa nàng. Nàng trước sau không có dối cái đầu. Xe ngựa chờ nàng, sử hướng không thể đoán trước phương xa. Thiên môn quan tuy hảo, lại khó có thể dung hạ một cái đan điền tổn hại tu sĩ. Không biết nàng tương lai nghĩ đến vì gia tộc sở làm hy sinh, nhưng sẽ hối hận. Và đây là chứng phượng hoàng sao. Lớn lên cũng thật xinh đẹp. Tiểu đội cùng từ từ. linh nhi hoan hoan chờ đều vây quanh ngô ra đưa tới trứng phượng hoàng diệu dít, dường như trở lại quá khứ ở lăng hoa độ lúc ấy mấy nữ thân phận không sai biệt lắm đều là giống nhau thanh xuân niên hoa ngôn ngữ đầu cơ mỗi ngày gặp mặt đều có nói không sống nói hiện tại liền không giống nhau từ từ trừ thản nhiên thành tuyết dương tông tuyết vũ đại phù sư đắc ý đệ tử tương lai tiền đồ không thể hà lượng ma tiểu bội thao hề bội lại hủy hoại căn bản Tương lai có thể sống đến bảy tám chục tuổi, cũng liền người thường thọ mệnh. Linh Nhi, Tư Vũ Linh, tuy rằng bái ở Chu Dương Tông muôn hạ, nhưng đứng hàng không trước không sau, tư chất cũng là tầm thường, nếu không có dựa vào cùng Xuân Hy tình cảm, chỉ sợ lần này ra ngoài cũng không tất luân được đến nàng. Hoan Hoan, Tương Lích Hoan cũng là, nàng ở ngàn dặm trên thuyền lựa chọn lưu lại, xa cách Xuân Hy, trước mắt đang ở cố tình thân cận chung. Vài lần lấy lệ hô anh vì vai chính tụ hội chung, biểu hiện cực hảo. Xuân Hy có qua có lại, trực tiếp đem một viên trứng Phượng Hoàng đưa cho Hoan Hoan. a cho ta. Ta, ta chịu chi hổ thẹn. Nói là Phượng Hoàng trứng, thực tế có thể hay không phu hóa thành công, còn cần phí thời gian cùng tinh lực. liền tính phu hóa thành công, lúc sau chăm sóc một con thì thầm tiểu Phượng Hoàng, cũng yêu cầu kiên nhẫn. trừ bỏ ngươi, tính tính xem, còn có thể có ai. Tiểu bội sao, vẫn là chiếu cố chính mình đều miễn cưỡng Linh Nhi. Linh Nhi nét miệng cười, không hề có bị tổn hại giác nộ. Tiểu bội cũng đi theo nói. Hoan hoan, Xuân Hy đưa ngươi ngươi liền cầm sao. Ta cùng Linh Nhi phía trước đều cầm linh khí, không hảo muốn cái này trứng phượng hoàng. Từ từ là thuộc tính bất hòa, không thể ở tuyết dương tông dưỡng. Hoan hoan cảm động không thôi, hồng hốc mắt chạy nhanh ôm lấy một viên trứng phượng hoàng, cảm ơn. Dư lại còn có ba viên chứng phượng hoàng, trong đó một viên đưa cho bát tấm các hồ tiểu hoài, tạ nàng ở nguy cấp thời gian, còn nghĩ cách cứu chính mình, một khắc viên vốn dĩ tính toán cấp chết phái, lại bị hướng thiên một cự. Chết phái hỏa khí rất lớn A, đến bây giờ đều không có tiêu. Xuân Hy chỉ có thể tự mình mở thiệc chiêu đãi cũng ở trong miến hội, tự mình xuống bếp, làm một đạo phượng hoàng chứng chứng, đưa cho hướng thiên ăn một lần. Hướng thiên một giận tí mặt, cảm thấy đây là ở nhục nhã hắn bao nhiêu năm sau đương hắn hồi tưởng ngày này lại lần nữa giận dữ lần này chính là hướng chính mình chứng vượng hoàng đều đã nát tiếc hận cũng là vô dụng không ăn luôn làm gì hắn như thế nào liền như vậy xuẩn một ngụm cũng chưa ăn liền phất tay háo đi rồi sau lại trơ mắt nhìn mặt khác tham dự mở tiệc chiêu đãi khách gỡ bởi vì hấp thu vượng hoàng năng lượng một đám đều tấn chức thành đại phù sư nay trong đó Thậm chí bao gồm bị phán định không hề hy vọng thao hề bội. mươi 175 công đức ấn. Hướng thiên một cự tuyệt Xuân Hy kỳ hảo, nhưng chết phái ân nghĩa không thể quên. Tuy rằng phù tiên môn mặt khác có tỏ vẻ, lễ vật khẳng định đã sớm đưa đi qua, nhưng đó là tông môn, Xuân Hy sẽ không bởi vậy liền yên tâm thoải mái, cảm thấy chính mình không chút nào thua thiệt chết phái. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, đem chính mình ở thành chủ phủ được đến chỗ tốt, tinh thạch quạng sản xuất thượng đẳng tinh thạch. Nhường ra một nửa cấp chết phái Nàng đối với trận pháp cũng coi như thô thông Biết tu luyện trận pháp chi đạo Khẳng định dùng được với Quả nhiên Chết phái rất nhiều đệ tử Nhìn đến tràn đầy hơn 20 cái dương Tổng số ở mấy ngàn cân tinh thạch Sắc mặt lập tức gâm chuyển tình Đối Xuân Hy phía trước không lớn tín nhiệm Không dám ăn chết phái đệ tử đưa đi đồ ăn nước uống Còn nhỏ nhân tâm tư lợi dụng lao thử thử chuyện cũ Xóa bỏ toàn bộ Rốt cuộc không ai đề ra Như vậy một tuyệt bút tinh thạch, cũng đủ chết phái đệ tử bốn 40 năm háo dùng, kẻ hèn đồ ăn nước uống việc nhỏ, coi như cái gì. Lại đến một lần, bọn họ cũng nguyện ý a có thể sử dụng tiền tài bãi bình sự tình, đối Xuân Hy mà nói, liền không gọi sự tình. huống hồ ân nghĩa là một bút nhân tình nợ, khất nợ đến càng lâu, càng khó hoàn lại. Xuân Hy bao quanh hành lễ, đối chết phái trưởng lão chân thành nói lời cảm tạ, đối những đệ tử khác cũng là vẻ mặt cảm kích. Ai có thể tưởng được đến đâu, phía trước chết phái cùng phù tiên môn cơ hồ xé vỡ ra mặt, quan hệ hàng đến băng điểm, nhưng nàng gặp nạn bị đổi giết khi, chết phái thế nhưng không màng hai phái ân đoán âm thầm thu lưu nàng. Mặc kệ bọn họ là đồ cái gì, là đồ lúc sau cùng phù tiên môn có quan hệ cứu vãn đường sống, vẫn là đồ nàng xuân hy cái gì, tóm lại, cứu nàng một mạng, chính là cứu. Nàng nội tâm cảm tạ, không suy giảm. Tạ song sau. Xuân Hy mới giống như vô tình nhắc tới hướng thiên một, khả năng hắn không thích Gan trứng Phượng Hoàng. Không biết hướng sư huynh thích Gan cái gì, lần sau ta làm ông chủ, nhất định chú ý. Đối với chuyện này, triết phái trưởng lão cũng là vô ngữ. Phượng Hoàng trứng là cỡ nào quý trọng chi vật, ngươi hảo hảo đem này phu hóa, tương lai cũng là một đại trợ lực. Đó là không nghĩ, cắt nhường cấp những người khác, cũng là mỹ sự một cọc. Tội gì go nát vỏ trứng ăn trưng trứng đâu. bởi vì không ăn quà trứng phượng hoàng a xuân hy vẻ mặt theo lý thường hẳn là nghe đến người trưởng lão không lời nói nhưng nói xuân hy cười cười ta biết ngài lao ý tứ cổ ngữ vân phượng tê ngô đồng bồi dưỡng một con vượng hoàng quá khó quá khó khăn nỗ mẫu cánh xuất thân ngô gia xem như ngông chiều từ bé nhưng ngài xem nàng dưỡng vượng hoàng trừ bỏ phun hỏa phi hành ngoại cũng không nhiều lắm tác dụng ta nói thật đi không có ba năm trăm năm Không hao phí đại lượng tâm lực vật lực, dưỡng ra tới phượng hoàng, cùng bình thường chim tức có cái gì khác nhau? Phía trước ta đưa cho hướng sư huynh, xem hắn có vô tình nguyện, cũng là xem quý phái có không một viên dưỡng một con phượng hoàng đương hộ sơn thần thú. Nhưng ngài chờ vừa không nguyện ý, vậy quên đi, bằng không gõ toái vỏ trứng ăn trứng trứng, ta không muốn bán đi phượng hoàng trứng. Vạn nhất tương lai xuất hiện ở cái gì đối thủ trong tay, đã có thể phát điên. Như vậy vừa nói. Nhân gia trưởng lão cũng lý giải, thở dài một tiếng. Phượng Hoàng tuy hảo, nhưng ta phái lại không một người am hiểu dưỡng thú. Năm đó Bắc vực công phạt được ngay trương, đã từng thỉnh thừa phong đại nhân đến ta phái thủ vệ một tháng. Sau lại tông môn bí điển liền lưu lại một câu, trông cậy vào thần thú chấn thủ sân môn, không bằng trung thành đáng tin cậy đệ tử. Nếu không phải thừa phong đại nhân cùng Xuân Hy quan hệ đặc thù, nhân gia chết phái trưởng lão cũng sẽ không thổ lộ. Xuân Hy lòng có xúc động, đảo cũng là. Nghe nói chúng ta lịch đại trưởng môn đều cấp thuận gió sạn quá phân. Nghĩ đến kia một tháng, quý phái tổ sư không thiếu chịu thuận gió khi dễ. Nói đến ta cũng coi như là tò mò, ngươi là như thế nào thỉnh động thừa phong đại nhân vì ngươi đấu võ đài. Xuân Hy tươi cười chầm rãi mở rộng, phía trước lý do thoái thác, cuối cùng dùng tới. Chuyện này nói ra thì rất dài. Xin hỏi ngươi biết thừa phong đại nhân, kỳ thật là nữ. Là một cái thư thú sao? Cái gì? Chết phái mọi người khiếp sợ, trên mặt lộ ra khó có thể tiếp thu biểu tình. Vừa lòng nhìn mọi người biểu hiện, Xuân Hy mới có thể thanh sẽ sắp nói, thừa phong đại nhân nhìn vì phong lấm lâm đi. Kỳ thật nội tâm ở một cái ngạo kiểu tiểu công chúa. Nó ngày thường tính tình ngắc liệt, kỳ thật yêu cầu người hống, thuận mao hống. Nắm giữ nó tính tình, liền tương đối hảo ở chung. Thuận gió cô đơn suốt một ngàn năm. Kỳ thật trong lòng sớm hy vọng thoát đơn, tìm được một nửa kia, tổ kiến một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, tựa như người thường như vậy. Nhưng nó là hiếm thấy kim mau giống, muốn tìm mặt khác một nửa nói dễ hơn làm. Ta đáp ứng nó, sinh thời nhất định giúp nó tìm được một nửa kia, nó liền cảm động. Một phen lời nói, trăm phần trăm đều là lời nói thật. Nhưng trọng điểm, yếu điểm, một chữ cũng chưa lộ ra. Chết phái trưởng lão nghe xong, nhưng thật ra không nhiều lắm phản ứng. Chỉ là cảm thán hai tiếng, khó trách thừa phong đại nhân tính tình khó có thể nắm lấy. Ta phái tổ sư năm đó. Sợ là trong lúc vô ý đắc tội thừa phong đại nhân, mới bị chỉnh đến mặt sám mày cho. Ách, này những chuyện xưa thả không đề cập tới. Ngươi đưa tới nhiều như vậy phẩm chất thượng giai tinh thạch, nếu muốn cự tuyệt đi, gần nhất ta phái sát thật yêu cầu, còn nữa cũng sợ ngươi không an tâm. Chỉ là, về tình về lý, đều không thể liền như vậy tiếp nhận rồi. Xuân Hy vừa muốn mở miệng, tỏ vẻ phù tiên môn kia phân quà tặng cứ việc cầm, đó là phù tiên môn cùng chết phái thế giao hữu nghị. Nhưng nàng chính mình, cũng muốn biểu đạt chính mình tâm ý, ân cứu mạng đều có thể không yên tâm thượng, như vậy sao được đâu. Có vi nàng làm người nguyên tắc. Chết phái trưởng lão xua xua tay, nghe nói ngươi ở phù tiên môn vào mấy đại tiên tông bí cảnh. Ta chết phái cũng có một đại bí cảnh, không biết ngươi nhưng có hứng thú. Nếu là nguyện ý. Ta làm chủ vì ngươi rộng mở một lần. Còn có bực này kinh hỉ. Xuân Hy vui vô cùng, bất quá bị hại vọng tưởng thần kinh lập tức nhảy dựng lên, nhắc nhở nàng chú ý lại chú ý đừng nói cái gì chết phái đã cứu nàng, không đạo lý hại nàng. Kia dáng nghiệt phù Ngọc Lâm, còn có viết nghiệt phù Thanh Quang, cũng không nghĩ tới muốn hại nàng Xuân Hy à. Khả năng chính là gặp được, gặp, xui xẻo liền vừa lúc là ngươi. Xuân Hy bình tĩnh một lát, cao hứng vô tay. Đa tạ ngài lão thiện ý dung ta báo cáo tông môn thiền bối, lại hồi phục ngài. Xin cứ tự nhiên. Chết phái trưởng lão nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, giấu đi khỏe mắt khói mù. Không bao lâu, phù tiên môn tuyên bích vi đại phụ sư, mặc thấm đại phù sư dắt tay nhau mà đến. Người sau nhàn nhạt nhìn Xuân Hy liếc mắt một cái, người muốn đi. Là. Tuy rằng không biết chết phái bí cảnh vì sao, nhưng là cơ hội khó được. Không biết đại phù sư nhưng có cái gì công đạo Xuân Hy? Bí cảnh khẳng định ẩn chứa nguy hiểm, này ngươi biết. Luận nguy hiểm trình độ, bổn tông môn mấy đại bí cảnh, mọi thứ so chết phái cường. Đặc biệt là không mông kính giới, điên đảo thế giới, có 9 đại chính tự. bổn môn đệ tử đều chưa từng toàn bộ dò hỏi xong. Ngươi sao? Ta liền không nói nhiều, như thế nào lấy hay bỏ, ở ngươi? Tuyên tuyết vi cũng nói, linh hướng thẳng trung lấy. Không ở khúc trung cầu. Ám chỉ Xuân Hy yêu cầu trực tiếp đối mặt. Nguy hiểm không nguy hiểm ở chỗ tiếp theo, gặp được cửa ải khó khăn muốn tránh, đây là một vấn đề lớn. Xuân Hy cẩn thận cân nhắc một chút, gật gật đầu, đồng ý. Triết phái lại đem tinh môn trường ngự cảnh đại phù sư mời tới, thỉnh hắn làm một cái chứng kiến. Làm cho những đệ tử khác mặt mũi, công khai nói, vô luận phù tiên môn đệ tử Xuân Hy ở bí cảnh được đến cái gì, đều là nàng bản nhân duyên pháp. Những đệ tử khác không được đối này so đo. Càng không thể đối ngoại đàm luận thị phi. Người vi phạm đủ loại trừng phạt. Cảnh cáo ba lần lúc sau, Xuân Hi bị hại vọng tưởng thần kinh lại lần nữa căng chặt. Nhất thời cảm thấy chính mình kia mấy ngàn cân tinh thạch, có phải hay không tính sai rồi. Nàng như thế nào cảm thấy chính mình bị giá thượng đài cao, hạ không được đâu. Lúc này tưởng lui, còn kịp sao? Không, liền nàng bản tâm mà nói, nàng cũng không có khả năng lui. lui nàng cả đời này đều sẽ nghi hoặc chết phái bí cảnh rốt cuộc là cái gì nàng có thể ở bên trong đạt được cái gì nghĩ tới nghĩ lui nàng đi qua bí cảnh có rất nhiều kinh nghiệm phong phú nếu có vô ý lập tức rời khỏi chính là triều tiên môn tuyên tuyết vi mặc thấm đại phu sư cùng với tinh môn trường ngự cảnh đại phu sư hành lễ lúc sau xuân hy sải bước dọc theo chết phái trưởng lão chỉ đến đường nhỏ chậm rãi đến gần một chỗ xương trắng bên trong Thác nước vườn quanh, một tòa kim bích huy hoàng kim sắc lâu vũ đứng lặng trong lúc, nhàn nhạt, nhạt hơi nước lưu động, bằng thêm vài phần tiên ra chi khí. Xuân Hy tận lực bảo trì tâm tình vững vàng, đẩy ra kim sắc lâu vũ đại môn, lập tức đi vào. Chỉ thấy đi vào, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm, làm nàng cả người run lên. Ngoan bé, ngươi đã đến rồi. Làm sao vậy, không cao hứng. Ra ra bồi ngươi thả diều đi. Ra ra ngoan cháu gái. Ngươi thích mỹ nhân diều, vẫn là cái này con bướm. Xuân Hy nước mắt nhịn không được chảy xuống, tổ phụ. Kim xác lâu vũ bên trong, trống không không một người, chỉ có nhìn không thấu hát ám. Một cái nho nhỏ đệm hương bù, xuất hiện ở Xuân Hy trước mắt. Nàng ngốc ngốc ngồi quỳ ở đệm hương bù trước, nghe lô thai vô khổng bất nhập chui vào thanh âm. Bé, mấy năm nay, ngươi quá đến hảo sao? Vì cái gì, vì cái gì muốn chạy trốn hôn đâu? Xuân hy nước mắt treo ở trên má, tươi cười rách nát, có ai biết, có như vậy một khác, nàng là cỡ nào hy vọng đây là thật sự. Nàng tổ phụ, thật sự có thể xuyên qua thời không giới hạn, cùng nàng đối thoại. Đáng tiếc, đây là bí cảnh tác dụng, không biết là có người chủ đạo, vẫn là bí cảnh cảnh linh bản thân ở bộ nàng lời nói. Tổ phụ, người giận ta đi. Trăm tay ngàn đắng, vì ta nhảy như vậy cái thế nhân trong mắt không thể bắt bẻ hồn phu, mọi thứ đều hảo. Chính là ta, ta không thích nột. Ta đã nói cho ngươi, ta muốn tu hành, ta trời sinh như vậy tư chất, ngươi làm ta từ bỏ. Ta sao có thể từ bỏ? Ta tình nguyện cô đơn chết ở theo đuổi đại đạo trên đường, cũng không muốn gả cho một cái ta không yêu người, hưởng thụ cẩm y gì ngọc thực. Tổ phụ, vì cái gì ngươi như vậy đau ta, lại không hiểu ta. Không, ta biết, ngài là hiểu ta, chỉ là luyến tiếp ta chịu khổ, luyến tiếp ta kết quả là công dạ tràng. Ta đây liền nói cho ngài, ta không sợ chịu khổ, cái gì khổ đều không sợ. Ta chỉ sợ cả đời này tới rồi chết kia một khắc, hối hận chính mình chưa từng vì theo đuổi đại đạo nỗ lực quá. Tổ phụ, thì ngài tin tưởng ta lúc này đây, được không? Xuân Hy chân tình thật cảm chạy xuống từng giọt nước mắt. trời biết, đây là nàng thật sự muốn cùng tổ phụ lời nói, bản thể khương ngoài ánh, cũng là bị tổ phụ định ra hôn ước, nếu không phải nàng tưởng tu hành, phải cùng Yến Bắc Tuần Thành Hôn. Tiến Bắc Tuần, cũng thật là thế nhân trong mắt khó có thể bắt bẻ hôn phu, chỉ bằng kia phó vạn trung vô nhất diện mạo, đỉnh bản tuấn Mỹ hảo dáng người, cộng thêm hơn người thân thủ, còn có sự nghiệp thượng quang minh tiền đồ, gà cho hán, cũng không có nhục không bạch ra nữ thân phận. Nhưng là Khương Ngoánh không muốn a Mặc kệ có phải hay không cảnh linh, Xuân Hi nương cơ hội đem tâm lý nói nói ra, toàn bộ thống khoái lao nước mắt, nàng mới nhìn lên trong hư không căn bản nhìn không tới, tổ phụ thân ảnh. Ngài sẽ không trách ta đi. Đúng vậy, ta biết Ngài sẽ không trách ta. Chỉ cần ta làm tốt quyết định, Ngài luôn là sẽ duy trì ta. Ta đáp ứng Ngài sự tình, ta cũng nhất định sẽ làm được. Ngài mấy đứa con trai, đều hảo hảo tồn tại đâu. Liên tính bọn họ xuẩn tha buồn, cũng sống được hảo hảo. Còn có Ngài trước sau cưới thê tử nhà mẹ đẻ, bọn họ chính là đã vụ về, lại tham lam. Ta cũng không lấy các nàng như thế nào a đến nỗi Ngài đường huynh đệ nhóm. Bọn họ liền ghê tởm hơn A, tham lam ngu xuẩn, còn ngon độc, muốn mưu hại ta. Xuân Hy nhớ tới chủ thể Khương Ngoánh bị mưu tính dùng thiên la địa vong vây khốn thời điểm, khỏe miệng lộ ra một cái châm trọc cười, đáng tiếc không có hại thành. Nếu ấn tâm tình của ta, ta khẳng định làm cho bọn họ sống không bằng chết. Bất quá ta nhớ tới đối ngài hứa hẹn, ta sẽ không thương tổn buồn ra người, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu khuyết điểm, chỉ cần không có trực tiếp cầm đao chém ta, ta đều sẽ nhẫn Tổ phụ, ngài nói qua, thế tục gia sản, liền cho bọn hắn, không đáng giá gì đó. Ta nghe ngài, cái gì đều không cần. Nhưng là gia tộc đồ vật, chỉ cho ta. Ta mới là kế thừa gia tộc gia chủ. Phần mộ tổ tiên, cũng giao cho ta. Ta, ta muốn tu hành, cả đời này, ta khả năng đều sẽ không có con nối dõi, cho nên, ta phong bế phần mộ tổ tiên. Ta chính mình cũng không nhất định có thể bảo đảm. Chính mình nhất định có thể chết sau nằm tiến phần mộ tổ tiên, lại như thế nào sẽ dung đến bọn họ nằm ở khoảng cách ta phi thường gần địa phương. Bọn họ một đám, đều đừng nghĩ táng nhập phần mộ tổ tiên. Ta phong bế lúc sau, mở ra kết thúc long thạch. Nếu là có người trộm lẻn vào, bị bên trong cơ quan giết chết. Tổ phụ, này liền cùng ta không có gì quan hệ. Ta không nghĩ hại người, nhưng bọn hắn tưởng trộm ta đồ vật, rơi vào cái gì kết cục, chỉ xem bọn họ tạo hóa. Xuân Hy thống khoái nói xong, mọi mệnh thả bi thương ghé vào đệm hương bổ thượng, liền thấy trong hư không một đoàn đoàn kim quang đi xuống lạc. Kia kim quang dần dần thành hình, ở Xuân Hy tầm mắt trước đan chéo hình thành từng đạo đùa chú đường cong. Rồi sau đó càng thêm loa mắt, tụ lại kim đốm hình thành thật sự, giống như thực chất đùa chú, gắt gao dán ở Xuân Hy trên người. Xuân Hy kinh ngạc tháo xuống này cái đùa chú, chi gian mặt trên nhanh chóng hiện lên một hàng chữ viết, hư thần giới. Bạch thị 32 đại gia chủ, cứu tế cứu 20 vạn sinh linh, công đức vô lượng. Bạch gia gia chủ, cứu tế, công đức vô lượng. Một cổ hiểu rõ nhiên nhảy lên trong lòng, đây là công đức phụ. Xuân Hy mới hiểu được vấn tâm phụ không lâu, nàng đang hỏi tâm cảnh sáng tỏ tự tâm, quyết tâm phải vì bạch gia tổ tông tìm một cái đường ra, chính yếu là vì nàng tổ phụ. Không nghĩ tới này công đức điện câu thông hai cái thế giới. Thế nhưng đem tổ phụ công đức tiếp dẫn lại đây, độ cấp Xuân Hy. 32 đại gia chủ công đức độ xong rồi. Lúc sau là 31 đại, 30 đại. 30 đại còn thôi, là Xuân Hy từng tầng tổ mẫu. 31 đại cùng Xuân Hy huyết thống liền xa các điểm. Chỉ là, Xuân Hy vấn tâm phủ trói lọi nàng hạ quyết định, phải vì Bạch gia lão tổ tông nhóm tìm một cái đường ra, lúc này không dưới tiền vốn, khi nào hạ. Nói thực ra bỏ lỡ lần này cũng không cơ hội khác hư thần giới linh khí ở tiêu tán phần ngoài còn có ma hiểm ăn mòn không chừng kiêm một ngày bạch ra liền đỉnh không được hai vị gia chủ cách không truyền đến đại lượng công đức sau đó là 29 đại 28 đại mỗi một thế hệ đều là trấn thủ một phương thủ vệ ba tánh công đức vô hạn lưu trữ cũng vô dụng dứt khoát liền độ cấp thật mạnh chất gái đi đại lượng công đức chi lực toát lên toàn bộ công đức điện Xuân Hy chơ mắt nhìn những cái đó công đức lực, bị công đức điện hấp thu không ít, mà dư lại công đức chi lực, vẫn là ở nàng trước mắt tầng tầng lớp lớp, không ngừng thêm cao. Bởi vì ép tới kỹ cảng, làm cho hình thành một khối công đức ấn. mươi 176 bái sư ngự cảnh, một phương nho nhỏ công đức ấn, chặt chẽ áp thật, ở Xuân Hy trước mặt rực rỡ lấp lánh, còn ở không ngừng thêm chú. Bởi vì, đến phiên tám đời, bạch gia lão tổ tông trung. Tám đời tuyệt đối là một cái dị loại. Hán đôi chính mình con nối doi hạ nguyên rủa, khiến cho sở hữu dòng chính gia chủ con cái đều đến chấn thủ ma hiểm giới, tư chất kém cống hiến tinh huyết, tư chất hảo cũng muốn đánh đời trước. Như thế tàn nhẫn quyết tuyệt, châm trọc chính là công đức điện trong nháy mắt quang hoa đại thịnh. Mặt khắc bạch ra lão tổ tông công đức, tựa như kéo dài không ngừng vũ, khác nhau là mưa nhỏ, mưa to, mưa to. Mà tám đời, Còn lại là công đức như thác nước trực tiếp chút xuống, xôn xao mãnh liệt mà đến. Trực tiếp xua tan sở hữu hư, hư không hát cám. Sau đó đem dấu ở chỗ tối chết phái trường Lao, bắt âm các thái thượng trưởng Lao âm cổ, phụ tiên môn trưởng môn lâm thanh trí, tuyết dương tông tuyên tuyết vi, mặc dương tông mặc thấm, tinh môn trưởng ngự cảnh đại phu sư, mọi người thân ảnh đều bại lộ ra tới. Nguyên lai, like, bọn họ đều ở vây xem. Mỗi người biểu tình, đều là khiếp sợ. khiếp sợ đến không thể tưởng tượng. Ở vào công đức thác nước Chung Xuân Hy, rõ ràng cũng thấy được những người khác tồn tại, nhưng nàng đành phải vậy. Bị bắt tiếp thu tám đời công đức chi lực, cũng không phải nàng bản tâm A. Tám đời là cái cái dạng gì người, nàng quá hiểu biết. Căn bản chính là một cái ích kỷ âm ngoan tới cực điểm. Xuân Hy có vấn tâm phủ nói rõ bản tâm, nhưng nàng ngàn không muốn, vạn không muốn, vì tám đời làm việc. Đủ rồi. Đủ rồi. Tám đời công đức chi lực như cũ quần cuộn không ngừng quan chú trực tiếp đem nho nhỏ một phương công đức ấn mở rộng một phần ba, quang hắn một người công đức, cũng đã lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. triết phái trưởng lão thân hình lung lay sắp đổ, nhìn quang hoa trong suốt công đức điện, nhất thời là vui vẻ đến lão lệ tung hành, nhất thời là mê mang trong lòng trống trơn. Công đức, công đức, nguyên lai là như vậy tới. Xuân Hy là thế tụ quốc gia công chúa, tới rồi công đức điện. Một là thẩm vấn nàng cá nhân Đức Hạnh, lại một cái, chính là xem nàng xuất thân. Như thế nào có thể nghĩ đến, nàng có thể từ tổ tông kế thừa công đức, thế nhưng như thế nhiều. Cho nên đương hoàng đế, chịu mến ba tánh, vì ba tánh nhu cầu phúc lợi, mới là tốt nhất thu hoạch công đức biện pháp. kia bọn họ phía trước phản đối phù tiên môn giản dị bừa chú, vì gì? Nói cái gì bảo hộ chính đạo, ngăn cản giản dị bừa chú đối chính thống bừa chú chi đạo xâm hại, nguyên lai? là tổn hại cá nhân công đức sao? Nhiều năm như vậy, bọn họ đều đi lầm đường. Khó trách công đức điện vẫn luôn âm u, cực nhỏ đối chết phái đệ tử giáng xuống công đức phủ. Tám đời công đức thác nước quán chu xong rồi, lúc sau là bảy đại. Có thể tưởng tượng ông trời phá một cái lỗ thủng sao? Bảy đại công đức chi lực thế nhưng hùng hậu đến công đức điện kéo kẹt kéo kẹt run rẩy, rộng mở toàn bộ đại điện điện đỉnh tới tiếp thu. Vô số ngoại giật công đức lực du tẩu ở đại điện hành lang trụ thượng, đem ảm đạm biểu văn kích khởi, từng cụm thần bí khắc hoa, từng điều hàm ẩn vô hạn bí ẩn phù văn, toàn bộ công đức điện phảng phất sống lại đây, liền đại môn đối diện hư không bảo tọa, đều ẩn ẩn thành hình. Triết phái trưởng lao che lại một trương mặt già, khóc lóc thẳng thiết, này ân tình, quá lớn. Bọn họ chỉ là thu lưu Xuân Hy qua hai ngày một đêm, lại không ngờ Xuân Hy còn như vậy một phần đại lễ. liên tưởng đến phía trước, còn bởi vì Xuân Hi làm người phẩm chất mà âm thầm chửi thầm, bởi vì nàng đã từng bị nghiệt lửa đốt quá mà ôm cô thành kiến, quả thực là không chỗ dung thân a. Không mặt khác nhưng nói, chết phái trưởng lao trực tiếp đem bổn môn bí điển chết tập lục giao cho Lâm Thanh Chí. Lâm Thanh Chí tất nhiên là biết chết tập lục quan trọng, chính là chết phái đệ nhất điển tịch, phi trưởng môn thân truyền không thể được. Thở dài, thầm huynh, này lại là hà tất? Người ta hai phái vốn là thế giao. Việc nào ra việc đó, hôm nay nếu là ngươi Lâm Thanh trì giúp ta khôi phục công đức điện, ta tuyệt không khách khí. Nhưng, là ta từ tâm tính kế nhân ra trước đây a, Xuân Hy cô nương đối ta phái đại ân đại đức, không có gì báo đáp, mặt khác lường trước nàng cũng chứng mắt, chỉ có ta phái này bổn tổ sư thân thủ viết bí điện, có lẽ có thể liêu biểu tâm ý. Chính là, đừng chính là, so với công đức điện, này không tính cái gì. Tưởng ta chết phái lịch đại tổ sư đều nghĩ mọi cách, đáng tiếc, không có thể khôi phục công đức điện một phần mười. Nếu là tổ sư có linh, biết công đức điện hiện giờ thịnh cảnh, cũng sẽ tán đồng ta quyết định. Lâm Thanh Chi không hảo lại cự tuyệt, chỉ có thể trước giúp Xuân Hy nhận lấy. Mà công đức trong điện, Xuân Hy bị từ trên trời giáng xuống công đức chi lực thiếu chút nữa tạm nằm sắp xuống. Nàng phẫn nộ ngửa đầu, nhìn hư không, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hai cái thế giới giới màng. Ta nói đủ rồi, nghe không hiểu ta nói sao. Ta không nghĩ muốn, không nghĩ muốn các ngươi công đức. Ta là không có lựa chọn, mới đương các ngươi hậu đại. Nếu khả năng, ta tình nguyện đương một người bình thường ra nữ nhi. Nếu không phải vì tổ phụ ta, nếu không phải vì hắn. Các ngươi mơ tưởng. Kia mãnh liệt công đức chi lực, lúc này mới chậm rãi chậm lại. Xuân Hy trên người áp lực một nhẹ, rốt cuộc chống đỡ đứng lên, hai tròng mắt hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. nên ta làm, ta sẽ tận lực. Nhưng theo ta bản tâm, ta không nghĩ vì các ngươi làm bất cứ chuyện gì, bởi vì các ngươi không đáng. Công đức chi lực càng ngày càng ít, càng lúc càng mở nhạt Công đức điện phảng phất rất là thất vọng, còn ý đồ bát giữ, đáng tiếc, hư không kia đầu đã chặt đứt, chỉ còn lại có còn sót lại một chút công đức, bị thu nạp lúc sau câu ở trên bảo tọa. Nếu là hoàn toàn khôi phục, trên bảo tọa hẳn là có cái pho tượng, mà hiện tại. Chỉ là mơ hồ có cái bóng dáng, tựa một cái phi thiên mà đi nữ tử hình tượng. Chết phái trưởng lão hơi hơi có chút tiếc nuối, nhưng hắn tâm Ly đã phi thường thỏa mãn. Nếu thật là lập tức liền đem công đức điện khôi phục tu bổ hoàn toàn, kia ngược lại khó có thể ăn lòng. Hắn cùng chết phái mặt khác con cháu, không có gì có thể làm a. Kia còn muốn bọn họ làm cái gì đâu. Đãi cuối cùng một tia công đức lực đều quán chú xong rồi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Chết phái trưởng Lão Triều Xuân Hy thật sâu hành lễ, đa tạ Xuân Hy cô nương viện thủ. Người thừa kế công đức chi lực, bị ta phái bí cảnh công đức điện cướp đi không ít, bằng không, người công đức ấn ít nhất có ba tấc to lớn. Hiện tại, chỉ là ngưng thật một chút tiểu ấn. Xuân Hy nhìn trầm trọng công đức ấn, ánh mắt đen tối không rõ, chậm chạm không có ngôn ngữ. Nàng hiện tại đã đoán được, đây là một cái mưu kế, hoặc là nói là một vòng tròn bộ. Đem nàng đưa đến công đức điện tiếp thu thẩm phán. Nếu là nàng là cái bản tính ác liệt tác nhân, như vậy công đức điện sẽ như thế nào đối nàng? Không nói trừng phạt, ít nhất lạnh lẽo. Chỉ là không nghĩ tới, nàng là bạch gia gia chủ, từ bạch gia thế nhưng kế thừa như thế nồng hậu công đức chi lực, thế nhưng giúp nhân ra công đức điện làm một lần trang hoàng rửa sạch, tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ. Nay ấn! Xuân Hy cô nương xin yên tâm! Hôm nay cũng không có bao nhiêu người biết ngươi tiến vào. Ta cũng sẽ dặn dò bổn phái đệ tử, không thể đối ngoại lộ ra. Ngươi là sở quốc hoàng nữ, từ thế tục quốc gia tu luyện công đức lực biện pháp, còn thuộc về cơ mật, chính là vì bổn môn ích lợi, ta cũng sẽ không ngoại chuyện. Nói đi, hắn quay đầu lại nhìn nhìn Lâm thanh chi đáng người. Hố đệ tử sự tình đi, đều đã làm. Nhưng lúc này nhất xấu hổ. Bởi vì Xuân Hy cùng phía trước phỏng đoán hoàn toàn không giống nhau. Nang nội tâm, có lẽ còn cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng một thân phẩm hạnh, tuyệt đối không thể chỉ trích. Công đức chi lược thế nhưng rắn chắc tới rồi có thể ngưng tụ công đức cấn nông nỗi, này đến là nhiều ít đại tích lũy. Mà đời đời đều giống như hứa công đức, đủ để chứng minh gia phong, đủ để chứng minh xuân hy xuất thân trong sạch mà cao quý. nay ngược lại phụ trợ đến lâm thanh trí, tuyên thuyết vi đám người, như là tiểu nhân chi tâm, từ ác liệt phương hướng suy tính đệ tử. xuân hy lâm thanh trí ho khăn hạ vừa muốn giải thích xuân hy lại không thèm để ý trưởng môn là sợ ta thực sự có cái ngoại ý muốn đi tự mình tới rồi cũng là vì kịp thời ra tay nàng tự rêu cười rốt cuộc ta có tiền án đã từng bị nghiệt lửa đốt quá lâm thanh Chí ngốc lăng một chút ngươi thật như vậy tưởng liền xuân hy kia cổ lòng nghi ngờ trọng tật xấu nàng thật sự một tia ngăn cách đều không có tất cả mọi người thông đồng lên Mới đưa nàng lừa gạt tới rồi công đức điện Không như vậy tưởng Còn có thể nghĩ như thế nào Ta bị nghiệt lửa đốt thời điểm Lòng tràn đầy tuyệt vọng Thấy trường môn Nội tâm cũng không cảm thấy ngài sẽ giúp ta Nhưng là ngài Không chút do dự ra tay Ở kia phía trước Ngài vẫn luôn không thích ta Xuân Hy tự nhập tiên môn Không thiếu chịu lâm thanh chí ngầm xa lánh chén ép Nhưng ai có thể nghĩ đến đâu Ở nàng nhất tuyệt vọng Thống khổ nhất thời điểm Chịu vươn viện thủ, thế nhưng cũng là trưởng môn. Vì cứu nàng, Lâm thanh Trí cũng từng vắt hết góc, nghĩ tới các loại biện pháp. Ngày đó đủ loại, tổng không phải là vì thông đồng người ngoài, làm cho nàng hôm nay chết thảm công nước điện. Điểm này, Xuân Hy xem thực minh bạch. Bị hại vọng tưởng cũng chưa bao giờ lấy ác nhân góc độ phỏng đoán trưởng môn Lâm thanh Trí. Nàng hứng thu không cao, là bởi vì trong tay quang hoa bắn ra bốn phía công đức ấn. Này Phương ấn, ta! Không nghĩ muốn, còn thỉnh trưởng môn thay bảo quản. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc, tinh môn trường ngự cảnh đại phù sư càng là nói, ngươi cũng biết công đức phủ là cái gì. Công đức ấn, lại đại biểu cái gì? Hoan hoán miệng lưới, hắn tiếp tục nói, phía trước ngươi làm nguyền rùa thuật, nguyên bản muốn chịu nguyền rùa mãnh liệt phản vệ. Nhưng ngươi chỉ là rất nhỏ bị bệnh một hồi, uống lên điểm phong hàn dược liền không có việc gì. Lúc ấy... Ta còn suy đoán trên người của ngươi có phải hay không có cái gì tái giá nguyền rủa linh khí. Hiện tại ngẫm lại, đều là ngươi công đức chi lực nồng hậu nguyên nhân. Công đức phù, tuy rằng không có công phạt chi lực, nhưng có thể ngăn trở như chú thuật thương tổn, là tốt nhất đùa hộ mệnh. Đối với ngươi vận mệnh chú định phúc duyên, cũng rất có rút ích. Xuân Hy thấp đầu, khỏe miệng chua sót, càng là như thế, ta càng không thể muốn. Đây là vì sao? Ngự cảnh đại phu sư. Ta đã từng đã nói với ngươi, ta 6-7 tuổi thời điểm, xem qua tổ tiên viết quá ra phả. Cho nên ta lúc còn rất nhỏ, liền biết ta tổ tiên nhóm là cái dạng gì người. Ta trước nay liền không có để mắt quá bọn họ. Là, bọn họ đều là chúa tể một phương, bọn họ khống chế tài lực sức người sức của, đủ để cho bọn họ làm ra rất nhiều công tích. Bọn họ nho nhỏ thiện nghiệm, có thể ban ơn cho rất nhiều người, thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Nhưng Này không đại biểu bọn họ là người tốt. Xuân Hy bàn tay nâng phát ra vầng sáng công đức ấn, mặt bên cắt hình đã cô tịch tuyệt ngạo, lại thê mỹ đau thường. Bọn họ lập hạ rất nhiều công đức, thế nhân trong mắt bọn họ là quang huy vĩ ngạ. Nhưng lòng ta lý thực minh bạch, bọn họ rốt cuộc là thứ gì? Ta không nghĩ dùng, ta không có biện pháp thuyết phục chính mình, yên tâm thoải mái sử dụng bọn họ công đức. Bởi vì chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ sinh thời đã làm sự tình gì. ta liền không thể tiếp thu ta không muốn cùng bọn họ thông đồng làm bậy. bọn họ đều đã không còn nữa hồi lâu trương ngự cảnh nhẹ nhàng nói là bọn họ sớm đã chết có đều chết mấy trăm năm xuân hy khỏe miệng liệt một chút thần xác bi ai ta nói sai rồi không phải thông đồng làm bậy. mà là ta bản tính ngươi tin tưởng huyết mạch tương truyền sao ta bản tính đại khái cùng ta tổ tông nhóm không sai biệt lắm bọn họ Đều là phóng túng người, phóng túng đến không có thuốc nào cứu được, một đám đều cảm thấy ông trời đệ nhất, tổ tông đệ nhị, chính mình đệ tam, cái gì tưởng được đến không thể tưởng được, đều dám làm trời làm đất. Mà ta, ta không giống nhau, ta cần thiết thu liễm. Ta thật cẩn thận thu liễm chính mình tâm, không dám hành sai đạp sai nửa bước. Ta có ta mộng tưởng, ta tu hành đại đạo, ta nửa đời người đều ở cảnh giác chính mình, không cần bởi vì ta gia tộc ta xuất thân. liền thiệt hại đạo của ta. Công đức ấn, cùng ta đại đạo vô ích. Ta không nghĩ muốn nó. Xuân Hy đem chân quý vô cùng công đức ấn, vứt cho lâm thánh trí. Nếu là tương lai ngươi có một ngày hối hận, ta sẽ không hối hận. Ta nếu tranh công đức, chính mình sẽ kiếm lấy, dùng không đến bọn họ. Tuy như thế, Xuân Hy ngón tay tiêm còn quấn quanh một trường công đức phủ, chính là 32 đại bạch gia gia chủ. Tổ phụ, Này trương công đức phù không có luyện đến công đức ấn chung, Xuân Hy cũng sẽ không cự tuyệt thân tổ phụ quan tâm, đem này rán ở đan điền chỗ, nháy mắt liền dung nhập. Lúc này đó là có nghiệt phù tới thiêu, cũng thiêu không xấu đan điền một phân một hảo. Một khi đã như vậy, liền trước lưu tại tông môn đi. Mặc thấm đôi mắt đều thẳng. Đối mặt khác tông môn tới nói, công đức ấn có cũng đúng, vô cũng có thể, nhưng đối mặt dương tông sử dụng cấm phù mặc dương đệ tử tới nói. quả thực giống như trí bảo xuân hy được công đức ấn rồi lại không nghi muốn quả thực hay lắm nếu là có thể lưu tại mặc dương tông lâm thánh trí nhìn ra tới cái gì cái này trí bảo liền thu ở tử dương nội kho chung. vì phòng ngừa lạm dụng các tông như có yêu cầu đi thêm bẩm báo lạm dụng mặc thấm thầm than một tiếng nếu là không có phản vệ chế ước chỉ sợ mặc dương đệ tử tu hành lên không chỗ nào cố kỵ đúng rồi xuân hy có biết hay không nàng muốn tu hành mặc dương phù pháp tốt nhất có công đức ấn che chở cũng không biết là hy vọng nàng biết hảo vẫn là không biết hảo tinh môn trường ngự cảnh đại phù sư thật sâu nhìn xuân hy dài đến mấy năm quan sát hắn đã trải qua xuân hy ở tử dương đại điện đấu tranh cùng dũng cảm ở thật sư đường nỗ lực cùng phân đấu bị nghiệt phù thiêu thân rẽ rủa cùng thống khổ còn có hậu tới thời kỳ dưỡng bệnh ngoan cường cùng không buông tay ở vào nguy hiểm khi nàng khôn khéo cẩn thận lợi dụng chung quanh hết thể có thể lợi dụng chi vật bầu trời rất bánh có nhân khi nàng cũng bình tĩnh phán đoán được mất với chính mình vô ích lập tức dứt bỏ ích lợi khó có thể dụ hoặc nàng gian nan hiểm trở đả kích không được nàng nàng tâm tính kiên cường hướng đạo chi tâm như thế mãnh liệt trương ngự cảnh lòng tràn đầy đều là thưởng thức cuối cùng hạ một cái quyết định lâm trường môn ta dục thu xuân hy vì đồ đệ a tuyên tuyết vi than nhẹ một tiếng Lập tức gật đầu tỏ vẻ thực hảo, Xuân Hy tư chất ngộ tính cực cao, ta bất quá truyền nàng 3 ngày tuyết dương phù pháp, 15 phút mặc dương phù pháp, suy đoán nàng đã học thất thất bát bát. Chết phái bí điển, phòng trừng cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian nắm giữ. Bát âm các, bát âm các nàng đãi một tháng, kết quả như thế nào mọi người đều biết. Như vậy đi xuống, nam vực phòng trừng thực mau cất chứa không được nàng. Bái ngự cảnh đại phù sư ngươi vi sư phó, đối Xuân Hy là một chuyện tốt. Lâm Thanh Chí cũng vui vẻ tán thành, rất là. Chương 177 sát tâm sơ động. Xuân Hy tiếp nhận rồi công đức chi lực lễ rửa tội, chỉ cảm thấy đầu góc phấn khởi, tư duy lo dịp thanh minh vô cùng. Từ trước sở ngộ đủ loại không rõ nguyên do vấn đề, nháy mắt phát hiện manh mối. Nhiên phấn khởi lúc sau chính là mệt mỏi, thâm nhập cốt tủy mệt mỏi. Nàng nhớ tới Bạch Gia, nhớ tới chấp tiên đạo khôi thủ Bạch Gia, cũng từng tung hoành thiên hạ vô địch thủ, thanh danh hiển hách. Khi đó hư thần giới, đại khái cùng hiện tại thiên thần giới giống nhau, đều là tiên môn săn sát, tu hành người nhiều như lông châu Nhưng mà một sớm bị ma hiểm cuốn lên, linh khí nhanh chóng biến mất, dần dần biến thành bình thường thế giới. Đúng rồi, nàng phía trước hiểu lầm tưởng cốt chuyện không gian, tổng cảm thấy có nguyên tắc giả quay nhiễu, bài bố người khác vận mệnh, như thế nào ở công đức trong điện sẽ cho ra hư thần giới tên. Hay không nàng? Vào trước là chủ hiểu lầm cái gì? Vị kia nguyên tác giả, có lớn lao pháp lực, có thể nhìn thấu mỗi người vận mệnh chi thuyền, nhưng là nào đó người lại không thể đụng vào xúc, mới cùng chính mình giao dịch. Có điểm không thích hợp đâu. Xuân Hy có điểm giao động. Nhưng mà liền nàng biết tin tức quá ít, cũng chưa từng có cùng vị kia nguyên tác giả chính diện giao lưu quá, mỗi lần đều là người ta chủ động xuất hiện. Nàng tầm mắt các loại đường con quay nhiễu, tin tức hỗn loạn, nếu không có nàng thần thức cường đại, đã sớm chịu không nổi hỏng mất. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến, nguyên tắc giả nói nàng là, nàng liền thật là, hư thần giới cùng tử thần giới, thiên thần giới giống nhau tu hành thế giới nói, thật sự sẽ có như vậy một vị cao cao tại thượng, vượt qua hết thể tồn tại sao? Khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là vị kia viết toàn bộ thế giới bí ẩn cương đại, cư nhiên tới xin giúp đỡ chính mình. Cũng quá thần kỳ điểm. Hai cái thế giới khẳng định là tương liên, bằng không chính mình không có khả năng xuyên đến thế giới này tới. Công đức điện có thể liên thông hai cái thế giới, đem bạch ra láo tổ tông nhóm công đức tiếp dẫn mà đến, cũng thuyết minh đạo lý này. Thậm chí, hư thần giới công đức, có thể ở thế giới này sử dụng, tựa như tiền giống nhau, không lưu thông kia còn dùng như thế nào. Xuân Hy suy nghĩ cẩn thận điểm này, càng thêm ngoài ý muốn, cũng càng thêm đau đầu. Nàng đối giải đố là thú, xa xa không kịp tu hành. Hai cái thế giới tương đồng. Đối nàng mà nói lớn nhất chỗ tốt là Bạch Gia Ma Văn có thể ở thời khắc mấu chốt dùng. Chính là cũng không dám luận dùng. Ai biết trong lịch sử có bao nhiêu hư thần giới người, xuyên đến thế giới này tới. Để lại cái gì, tạo quá nhiều ít kẻ thù. Ngắn ngủn mấy nháy mắt, Xuân Hy liền tự hỏi nhiều như vậy nội dung. Nội tâm thanh minh, làm nàng bản tâm phủ vấn tâm càng thêm thông thấu trong sáng. Chỉ là quá độ sử dụng đại não, thần thức tiêu hao đến lợi hại. nàng hiện tại phi thường mệt mỏi vừa mới bước ra công đức điện đại môn tuyên tuyết vi liền chiều nàng hơi hơi mỉm cười tức khắc đem xuân hy sợ tới mức không nhẹ tuyết dương tông đại phu sư cũng liền tuyết vũ hòa ái một chút tuyên tuyết vi ngày thường đối ai mà không lánh lanh đạm đạm bộ dáng chẳng lẽ bởi vì nàng phụng hiến một quả công đức ấn khiến cho tuyên tuyết vi sửa lại tính cách tưởng cũng biết không có khả năng a xuân hy kia rõ ràng dọa ngốc biểu tình làm tuyên tuyết vi thực mất tự nhiên nàng biệt lũ một chút mới vừa rồi nói xuân hy chúc mừng ngươi dọa chúc mừng ta rốt cuộc thoát khỏi nghiệp chướng nặng nghề thanh danh chúc mừng ngươi rốt cuộc bằng vào nhiều năm tích lũy bị trường ngự cảnh đại phủ sư nhìn chúng xuân hy tức khắc hô hấp cứng lại nhìn cùng trưởng môn lâm thăng trí mặc thấm đại phủ sư một đạo đi ra trường ngự cảnh tất cả khó xử nhưng là không thể không ra mặt huyền cự ngự cảnh đại phu sư Đà tạ ngài hậu ái. Nhưng là ta cảm thấy, chỉ sợ muốn cô phụ ngài thưởng thức. Chưa ngự cảnh những mày, ngươi muốn cự tuyệt ta. Không đạo lý à, phù tiên môn vốn chính là tinh môn chi nhánh, có thể bái nhập tinh môn, vì tinh môn đệ tử, cũng không có vong ân phụ nghĩa, phản bội sư môn linh tinh đều danh. Thậm chí tương lai xuân hy việc học có thành tựu, tinh môn cũng sẽ không phản đối nàng phản hồi phù tiên môn, dịu dắt phù tiên môn. Thấy thế nào? Như thế nào đều nghĩ không ra sẽ cự tuyệt ta? Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ta không phải tùy tùy tiện tiện người, nếu mở miệng đối lâm trưởng môn đưa ra, liền sẽ phụ trách đến cùng. Xuân Hy tâm nhi run, gan run, âm thầm nói, ai muốn ngươi phụ trách ta? Xấu hổ cười cười, đại phù sư làm người phẩm hạnh, Xuân Hy nào dám hoài nghi. Chỉ là chuyện này, thật sự thứ khó tòng mệnh. Trương ngự cảnh sắc mặt có điểm khó coi, liếc liếc mắt một cái lâm thăng trí. Nếu đây là lầm trưởng môn ý tứ đâu? Hắn cũng tán đồng đâu. Xuân Hy miễn cưỡng cười, trưởng môn là trưởng môn, là nàng tu hành trên đường quý nhân, nhưng cũng không thể thế nàng làm chủ chung thân đại sự đi. Quên phía trước nàng yêu nhất tổ phụ vì nàng tuyển hôn sự, nàng không cũng đẩy. Chính là trường ngự cảnh đại phù sư là tu hành tiền bối, tu vi sâu không lường được, nhưng không đại biểu nàng phải dùng hôn nhân. Ách không, thân thể đổi lấy tu hành tài nguyên A. Thực xin lỗi, Xuân Hy chí không ở này. Nói xong, Xuân Hy thật sâu túi đầu. Chưa ngự cảnh thật sâu thở dài, không hề dây dưa. Đại hắn đi xa, mặc thấm đại phủ sư cao mày, khó được ngự cảnh đại phủ sư coi trọng ngươi, muốn nhận ngươi vì đồ đệ, vì cái gì giáp mặt cự tuyệt. Liên tính hắn hảo tính tình, cũng không nên như thế vô lễ. Xuân Hy lúc ấy sừng sốt, cái gì, thu ta vì đồ đệ? Không. vừa mới tuyết vi đại phù sư rõ ràng nói chính là đại phù sư coi trọng ta tuyên tuyết vi chớp chớp mắt thật là coi trọng ngươi a bốn mắt nhìn nhau xuân hy mới phản ứng lại đây này coi trọng phi bị coi trọng trường ngự cảnh là muốn thu nàng đương đồ đệ không phải đương tiểu thiếp trái tim mãnh liệt vừa thu lại xúc nàng vừa mới làm cái gì nàng cự tuyệt tinh môn đại phù sư thưởng thức cự tuyệt trở thành tinh môn chính thức đệ tử cơ hội hối hận a bất chấp mặt khác Xuân Hy vội vã đuổi theo, trường ngự cảnh đại phu sư, hiểu lầm hiểu lầm, Xuân Hy không có không nghĩ đương ngươi đổ đệ ý tứ. Hiểu lầm một hồi a. Đáng tiếc, giáp mặt cự tuyệt, không cho nhân ra đại phù sư thể diện, lúc này lại nói hiểu lầm. Như thế nào hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Xuân Hy lắp bắp, giải thích không được. Tuyên tuyết vi vội chung thêm phiền, giúp Xuân Hy giải thích, nàng hiểu lầm ngươi nhìn chúng nàng ý tứ. Hiểu lầm. nhìn chúng trường ngự cảnh duy trì cao nhân phong độ đạm đạm cười sau đó hoàn toàn không để ý tới xuân hy xuân hy cái kia ảo não a Nàng liêu mạng gõ chính mình đầu như thế nào có thể đem trường ngự cảnh đại phù sư hướng loại địa phương kia tưởng đâu nhân ra rõ ràng là cái người đứng đắn a trở lại thành chủ phủ xuân hy thở ngắn than dài hô anh tiểu thư buông chung trà ôn nu hỏi còn không vui thay đổi ngươi có thể hay không cũng giận dỗi a ta thật vất vả có như vậy cái đường hoàng cơ hội bái nhập tinh môn không nghĩ tới nghĩ sai thì hỏng hết ai nếu là ngươi muốn đi tinh môn ta có biện pháp Hồ anh nghiêm túc nói xuân hy vừa định nói tốt ra hảo a nghĩ nghĩ xua xua tay nói tính ngươi lại không thích cái loại này người nhiều địa phương chính là ta mới vừa thích có xuân hy ngươi ở địa phương a nếu có ngươi ở Đi tinh môn cũng không có gì ghê gớm. Hô anh ôn nhu thật là quá chi kỷ, Xuân Hy thập phần cảm động. Sau đó nàng lập tức tìm được lệ tụ nham thành chủ, biểu đạt một phen công thành lui thân ý tứ. Lệ tụ nham nói, là cái gì, làm ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý làm ngươi đi. Xuân Hy bất đắc dĩ, thành chủ đại nhân, chúng ta tới làm tiểu thực nghiệm đi. Ta dám đánh đố, chỉ cần ngươi nhìn, lập tức liền sẽ làm ta đi, còn tống cổ rất xa. Tốt nhất đời này kiếp này đều không ở lộ diện cái loại này. Lệ tụ nham không ngôn ngữ, biểu tình khó có thể nắm lấy. Hai ngày sau, tiểu bội đám người đi vào thành chủ phủ, nói lên Xuân Hy hiểu lầm trường ngự cảnh đại phù sư sự tình, mỗi người hết sức vui mừng. Đừng cười, Xuân Hy còn ở nỗ lực làm đại phù sư đổi mới đâu. Tốt như vậy cơ hội, nàng cư nhiên cũng không hỏi rõ ràng, liền cự tuyệt. Ta thật là kỳ quái. đại phù sư không có đương trường trở mặt từ từ nói xem mấy nữ biểu tình cũng biết xuân Hi nỗ lực là có điểm tác dụng rốt cuộc trường ngự cảnh thu đồ đệ không phải nhất thời tâm huyết dâng trào mà là quan sát ba bốn năm lặp lại suy xét quá một chút tiểu hiểu lầm ngăn trở không được cái gì huống chi này có phải hay không trường ngự cảnh đại phù sư có tâm ma một ma xuân Hi tính tình cũng chưa biết được mấy nữ nói nói cười cười Hô Anh vẫn luôn an tĩnh lắng nghe. Nếu là Xuân Hy đi tinh môn, nàng cũng muốn đi tinh môn chuyển vừa chuyển, phụ thân năm đó cũng từng đi theo tể Phong tiên tôn ở tinh môn ở tu hành, năm đó Phong Úc còn ở, nghĩ đến cũng không ai dám dỡ xuống tể Phong tiên tôn đổ vật Đang nói, Lâm vô thương từ hoa viên mặt sau trải qua, xa xa nhìn đến chư vị tiểu thư thiên kim, lập tức rời khỏi. Tiểu bội vội vàng gây tay, Hô Anh thấy, cho rằng tiểu bội cố ý. liền sai người gọi lâm vô thương lại đây lâm vô thương thương thế mới hảo một chút sắc mặt tái nhợt, gặp qua đại tiểu thư gặp qua chư vị tiên tử tiểu đội xua xua tay không cần đa lễ kêu ngươi tới không phải vì khác chính là nói cho ngươi một câu về sau đừng tìm xuân hy phiền thoái lâm vô thương sắc mặt càng bạch thứ vô thương khó hiểu xuân hy cô nương cùng ta xưa nay không quen biết vì sao phải nhằm vào nàng tìm nàng phiền thoái trang Ngươi liền trăng đi. Tiểu bội chẳng hề để ý ở hô anh bàn trước trái cây địa trung cầm một viên hồng anh qua ăn, ăn đầy miệng đều là nước sốt. ta lười đến vô nghĩa, chỉ cùng ngươi rõ ràng nói rõ ràng đi. Thái Bình công chúa nghe ngươi lời nói thoát đi sở quốc hoàng cung sau, ngươi người không có đúng hạn tới đón nàng hội hợp, ấn ngươi ý tứ, nàng đem ngươi cho nàng độc dược, một chút không dư thừa toàn bộ uống xong đi. Nàng lúc ấy liền tắt thở, bị chôn dưới đất suốt 12 cái canh giờ. Lúc sau mới bị đảo ra. Nàng vì ngươi chết quá một lần. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nàng còn thiếu ngươi cái gì? Nàng không nợ bất cứ thứ gì. Đến nỗi nàng vì cái gì không có bị độc dược độc chết, cứu nàng nhân vi cái gì muốn sinh sôi đợi 12 cái canh, giờ ta liền không nói nhiều, nói cũng không ý nghĩa. Từ trong đất đảo ra lúc sau, nàng chính là Xuân Hy, cùng quá vang ai ai, lại vô liên quan, minh bạch sao. Tiểu bội nói xong. vẫy vây tay chỉ đương hoàn thành một kiện nhiệm vụ tiêu lâm vô thương chạy nhanh rời đi đừng ngại nàng mắt lâm vô thương mặt càng trắng vài phần hắn kiệt lực khống chế môi run rẩy muốn đem vừa mới nghe được nói toàn bộ đuổi đi ra bản thân nội tâm tưởng toàn bộ phủ nhận muốn đau mắng muốn nói đây đều là giả là lừa hắn nhưng mà hắn nội tâm nói cho hắn là thật sự đây là chân tướng thái bình hoàn thành nàng lời hứa nếu không thể gặp nhau nàng thường phục hạ độc dược nàng thật sự đã chết một lần lâm vô thương hốt hoảng nhất thời muốn khóc nhất thời muốn cười nhất thời không bắt bẻ bị nha hoàn giao gọt hoa quả hoa bị thương cánh tay a a nha hoàn hoảng loạn không thôi cấp nước mắt đều rơi xuống lâm vô thương giờ phút này nào có tâm tình bận tâm mà khác lòng tràn đầy đều là thái bình trong đầu từng màn đều là nàng cô độc ăn vào độc dược nàng tuyệt quyết chịu chết hình ảnh Này phiến thâm tình hậu nghị, hắn hổ thẹn a Đều do tặc ông trời, cố tình một hồi sóng thần ngăn trở hắn thời gian, bằng không hắn đã sớm đem Thái Bình mang đi. Hối hận cảm xúc giống sâu không ngừng gặm thực hắn nội tâm, hắn thống khổ phong bế chính mình, ai cũng không thấy. Cho nên hắn cũng không biết, hắn đồ ăn chung bị người hạ độc dược, cửa sổ phóng tới độc trùng, thậm chí hắn uống nước trà chung đều hạ cổ trùng. Ba ngày sau... Lâm vô thương mới hể vải từ trong phòng đi ra bái kiến lệ tụ nham, hai đầu gối một quỳ, cảm tạ thành chủ đối hắn thưởng thức cùng đề bạn, chỉ là hắn quyết định phải rời khỏi. Thái Bình đều đã đi ra, tình cờ gặp gỡ, bái sư nhập tiên môn. Nàng có mới tinh nhân sinh, tự nhiên đối quá khứ không hề lưu luyến. hắn cũng nên buông tay. Lệ tụ nham ôn tồn an ủi vài câu, liền phóng hắn rời đi. Không bỏ cũng không được à. Người của hắn mỗi ngày nhìn chằm chằm lâm vô thương, độc trùng độc dược độc yên cổ trùng, lần sau ai biết là cái gì. Lâm vô thương không hề phát hiện, liền như vậy rời đi là tốt nhất, đỡ phải thật sự xảy ra sự tình. Hắn còn nếu muốn biện pháp bao che hung thủ, giữ gìn hung thủ. Đại quản gia cung cung kính kính tiếp thành chủ mệnh lệnh, đưa lâm vô thương rất nhiều sắp chia tay quà tặng. Lâm vô thương cảm khái vạn phần, hắn đối lệ tụ nham trung thành, đem hết toàn lực vì này làm việc. Lệ tụ thành chủ cũng ủy lấy trọng trách, tuy nói chung gian ra chút khó lòng giải thích sự tình, tổng thể mà nói, cũng coi như khách và chủ tận hoan. Đại quản gia thậm chí còn đưa hắn ra khỏi thành, càng làm cho lâm vô thương cảm động. Thành chủ hậu ái, lâm vô thương ghi nhớ trong lòng. Ngày nào đó nếu có cơ hội, vô thương tất nhiên lại đến nghe thành chủ dạy bảo. Đại quản gia tâm nói, vẫn là đường tới. Trên mặt tắc hết chức trách. khen lâm vô thương thông tuệ cùng đối với vấn tâm thành công tích một đưa lại đưa tam đưa làm đủ chiêu hiền đãi sĩ mới phóng lâm vô thương đi rồi lâm vô thương tràn đầy cảm động hắn cũng không biết nói hô anh đại tiểu thư người theo một đoạn lại một đoạn đường muốn tìm cơ hội xuống tay đâu đáng tiếc đại quản gia phòng bị thật sự là khẩn lăng là một tia cơ hội cũng chưa cho mắt thấy lâm vô thương hoàn toàn rời đi vấn tâm thành cột mốc biên giới Đại quản gia lúc này mới mời đại tiểu thư phái ra sát thủ, một đạo phản hồi thành chủ phủ. Thành chủ phủ, lệ tụ nham phong thấp tư thái hống nữ nhi, liền buông tha hắn đi, hắn bất quá là cái tiểu nhân vật. Nếu là tiểu nhân vật, cha vì cái gì không chuẩn ta giết hắn. Lệ tụ nham tâm chịu chịu, nữ nhi bị hắn dưỡng đến mảnh mai không biết thế sự hiểm ác. Hiện tại, nữ nhi khó được động sát tâm, một loại tiếp một loại giết người kỹ xảo, tùn đù đùn không dứt. Ai biết hắn làm phụ thân vui sướng? Cũng khổ sở. Khổ sở, hắn trung quy vô pháp bảo hộ nữ nhi không chịu một tia thương tổn. Vui sướng, còn lại là vì nữ nhi trưởng thành. Nàng rốt cuộc cũng có phẫn nộ không thể tha thứ người cùng sự. Chỉ là này lửa giận. Lại là vì Xuân Hy. Giết người dễ dàng, anh nhi, chính là ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì Xuân Hy không có giết hắn đâu. Bởi vì, Xuân Hy mềm lòng. Nàng quá thiện lương. Lệ tụ nham lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý cười, thật sự. Nàng thật sự thiện lương. Ngươi quên ngô ra ngô màu cánh. Còn có kia chỉ bị nàng sống sờ sờ tức chết phượng hoàng. Nàng ngươi này, muốn đồ vật nhất định sẽ nắm ở chính mình trong tay. Nàng muốn diệt trừ người, lại sao có thể tiêu giao tự tại tồn tại. Đặc biệt là nương ngươi quan hệ, nàng sớm tại trong phủ thành chủ gia vào tự nhiên. Có bao nhiêu cơ hội ra tay tàn nhẫn? mươi 178 lâu dài làm bạn. Lệ hô anh là cực thông minh nữ Hải suy một gia ba, nghe vậy tự nhiên biết chính mình quẹo vào giúp vào sừng châu. Xuân Hy bản nhân, cũng không có muốn diệt trừ lầm vô thương ý tứ, mặc kệ qua đi đã xảy ra cái gì. Xuân Hy nếu là ghi hận, sớm có mấy trăm loại biện pháp làm lầm vô thương bị chết lạng yên không một tiếng động. Chính là, cha, ta, ta không chế không được. tưởng tượng đến hắn đã từng làm hại xuân hy ăn vào độc dược xuân hy thiếu chút nữa liền đã chết ta liền khổ sở đến không được ngực thình thịch bình thường nhảy không dám tưởng không muốn tưởng tưởng một chút liền đau lòng lệ tụ nham trầm mặc một lát kia đều là chuyện quá khứ huống chi khi đó ngươi cũng không nhận thức nàng chính là bởi vì như vậy ta mới càng vô pháp tiếp thu lệ hô anh hốc mắt đôi đầy nước mắt thiếu chút nữa thiếu chút nữa ta liền ở ngây thơ mờ mịt hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, mất đi nàng. Thật là đáng sợ. Nếu Xuân Hi chưa từng có xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ như thế nào? Đại khái giống như trước đây, bình bình đạm đạm, vô hỉ vô bi, giống như cũng không quá xấu. Chính là, ta đây liền vì nàng đau lòng cơ hội đều không có. Một viên nước mắt lan xuống, hô anh nu mị khuôn mặt toàn là đau thương, ta đã nhiều ngày nằm mơ, đều là mơ thấy Xuân Hi nằm ở trong tối vô thiên nhật địa phương. cô độc tịch mịch. Ta tưởng ca hát cho nàng nghe, chính là nàng không quen biết ta. Còn hỏi ta là ai? Lệ tụ nham an tĩnh lắng nghe, ai biết hắn sau lưng tay đã gắt gao nắm tay, nhị lại nhẫn, hô anh, đó là ngộng Hiện thực là Xuân Hy tuy rằng ăn vào độc dược, nhưng nàng sớm có chuẩn bị, chết lại sống lại, nàng bên cạnh người có trung thành và tận tâm hạ nhân vẫn luôn bảo hộ nàng. Hơn nữa nàng cũng thông minh, lý trí, biết như thế nào lấy hay bỏ. Đem quá khứ hết thảy toàn bộ vứt bỏ, mới biến thành hiện giờ tiên môn đệ tử Xuân Hy. Là, Xuân Hy lại thông minh, lại đáng yêu, nàng cùng ta nhất kiến như cố, chúng ta là bạn tốt. Không giống trong động chúng ta gặp nhau không quen biết, liền gặp mặt vì bằng hữu cơ hội đều không có. Lệ hô anh nói hết xong rồi trong lòng hoang mang cùng khổ sở, dần dần buông xuống chấp nghiệm, thành như phụ thân lệ tụ nham theo như lời. Xuân Hy chính mình đều không có muốn sát lâm vô thương ý tứ. Nàng nếu là nhất ý cô hành, ngược lại chọc đến Xuân Hy không mau làm sao bây giờ? Rốt cuộc, nàng không biết Xuân Hy vì cái gì phải đáp ứng ăn vào độc dược yêu cầu, cũng không biết Xuân Hy cùng Lâm vô thường chi gian đã từng từng có cái dạng gì kết giao. Nàng không hỏi, cũng không nghĩ hỏi. Càng chân thật cảm xúc là, nàng không dám hỏi. Từ nữ nhi khuê trong lâu rời đi, lệ tụ nham cái chán gân xanh thiếu chút nữa nổ mạnh, nội tâm u ám vẫn luôn bao phủ, sát âm. Không, giờ này khác này, đâu chỉ là sát tâm. Hắn liền hủy diệt hết thể ý tưởng đều có. Sau nửa canh giờ, Xuân Hy Hi xuất hiện ở thư phòng nội. Nang an an tĩnh tĩnh ngồi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một lời. Đồng hồ nước dọc nước, tí tách rơi xuống, ước chừng rơi xuống 100 tích lúc sau, lệ tụ nham mới xoay người, ánh mắt như kiếm thứ hướng Xuân Hy. Nếu không có vì nữ nhi hô anh, hắn thật muốn tự mình động thủ. Thử một lần thiên đao vạn quả. Ngươi đối hô anh, làm cái gì? Xuân Hy ngẩng đầu, Tâm Bình Khí hòa nói, quan tâm nàng, săn sóc nàng, lý giải nàng, chiếu cố nàng, dựa theo thành chủ ngài mệnh lệnh, trị liệu nàng. Ngươi câm miệng cho ta. Lệ tụ nham lửa giận hừng hực, chụp một chút cái bản, "Hô anh, hô anh hiện tại thay đổi cá nhân, nàng thế nhưng đối Lâm Vô Thương động sát âm, muốn diệt trừ Lâm Vô Thương." "Đây là ngươi kế sách đi, nói đi." ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì vì rời đi vấn tâm thành vì thoát khỏi ta ngươi đây là hướng ta thị uy uy hiếp ta ngươi đối hô anh lực ảnh hưởng sao Hôi bẩm thành chủ xuân hy tự vào thành chủ phủ sau nơm nớp lo sợ kiệt tâm tận lực tự hỏi thực tốt hoàn thành bản chức công tác hô anh không chỉ có người trở nên rộng rãi cũng trở nên tự tin rất nhiều đó là có người giáp mặt nhiều xem nàng sau lưng nói nàng nàng cũng có thể vui đùa nói lên Không thèm để ý cùng Xuân Hy vừa mới bắt đầu tiếp nhận khi, nàng biến hóa có bao nhiêu đại, ngài là xem ở trong mắt. Đương nhiên, biến hóa có tốt có xấu. Hồ Anh hiện tại động sát tâm, hướng tốt phương hướng tưởng, nàng phẫn nộ lúc sau hiểu được tự bảo vệ mình. Tương lai nếu là đã chịu khi dễ, cũng biết như thế nào làm. Hư phương diện, là có thể khống chế. nay yêu cầu gia trưởng, ngài làm phụ thân tới phối hợp. Ta là đại phu, ta có thể trị liệu trung quy hữu hạ. kế tiếp mới là nhất yêu cầu ngài địa phương. Ngươi vòng lớn như vậy vòng, chỉ là hy vọng ta thả ngươi đi thôi. Lệ tụ nham hiếp hí mắt. Thành chủ nhiều lo lắng. Nghĩ đến ngài cũng biết, tinh môn đại phủ sư trường ngự cảnh đã quyết định thu ta vì đồ đệ, trước mắt còn có điểm chi tiết, nhưng này không quan trọng. Quan trọng là, nếu ta thật sự bái nhập tinh môn, trở thành tinh môn đệ tử, ngài muốn như thế nào ngăn được ta? Ta đang hỏi tâm thành này 3 tháng tới. Nhận được ngài hậu ái, cũng cùng hô anh ở chung đến như chị em ruột giống nhau. Hô anh là cái hảo nữ hải, nàng đối ta có loại ý lại, ta thật sự không muốn hắn đã chịu thương tổn. Nói đến em hai, nhưng rõ ràng chính là đang nói, ngươi dám động ta sao? Đụng đến ta một chút, ngươi nữ nhi liền sẽ không tha thứ ngươi. Lệ tụ nham cân nhắc một phen, thiên hạ không có không ra phong tưởng. Nếu là nữ nhi hô anh biết hắn hạ tàn nhẫn tay, nói không chừng thật muốn ảnh hưởng cha con cảm tình. Hùng chi còn phải đắc tội trường ngự cảnh, thật sự tính không ra. Nhưng hán tâm, như cũng là phẫn nộ, chậm rãi trầm hỏa khí không thể nào phát tiết. Xuân Hy chắp tay, thành chủ yên tâm, Xuân Hy làm việc đến nơi đến chốn, nói qua một tháng một cái đợt trị liệu, ba cái đợt trị liệu tất có kỳ hiệu, nói chuyện nhất định giữ lời. Cuối cùng mấy ngày, Xuân Hy sẽ nằm chặt thời gian làm cuối cùng trị liệu, thỉnh ngài yên tâm. Lệ tụ nham ngón tay vuốt ve hoàng ngọc tràn giấy. Âm thầm nói, ta chính là tâm phong qua sớm, bằng không có thể rơi vào như thế nông nỗi. Tuy nói như thế, hắn hiện tại nhưng không có gì lý do ngăn cản Xuân Hy cùng Hô Anh gặp mặt. Hô Anh bên người kia tám nha hoàn, ở hắn cố tình bồi dưỡng thêm dung túng hạ, ở trong phủ địa vị cực cao, muốn tìm hiểu cái gì dễ dàng mà cử. Hai ngày sau, Xuân Hy hoàn toàn cáo biệt thành chủ phủ. Vui vui vẻ vẻ mang theo lệ tụ nham. Lệ hô anh đưa mấy đại dương lễ vật phản hồi phủ tiên môn. Đối với nàng có thể an toàn thoát thân, trường ngự cảnh rất là ngoài ý muốn. Ngươi như thế nào làm? Ta nhớ rõ, lệ thành chủ giết bốn cái trị liệu sư, đây mới là thiên môn quan ý ý ở đạo người trong không muốn ra tay nguyên nhân. Xuân Hy nghe xong, xua xua tay, kia bốn cái ta biết, bên ngoài thượng trị liệu, sau lưng khua môi múa mép, cũng không hiểu đến vì người bệnh bảo mật. làm hại hô anh càng chậm càng tiêu cực sinh vô lạc thú thậm chí muốn chết tâm đều có ta nếu là lệ thành chủ nhìn đến người khác như vậy trị liệu ta nữ nhi thiên đao vạn quả tâm đều có nếu là xuân hy biết lệ tụ nham chân chính muốn thiên đao vạn quả người là nàng chính mình phòng chừng liền sẽ không dùng như vậy nhẹ nhàng ngựa khí nói chuyện vậy ngươi hôm nay có thể rời đi là trị liệu hảo sao Trương ngự cảnh cố ý nói như vậy mọi người đều trong lòng biết rõ ràng lệ hô anh bệnh là thai mang chỉ không hết xuân hy nhàn nhạt nói kỳ thật các ngươi đều hiểu lầm lệ thành chủ hắn là hô anh thân sinh phụ thân chẳng lẽ không biết hô anh chứng bệnh ta chờ phàm nhân là trông cậy vào không được ngày đó hắn xem ta có thể hoàn chỉnh phóng thích chữa bệnh phù đồng thời cấp hàng trăm hàng ngàn người trị liệu cảm thấy ta ý tưởng rất nhiều mới cho ta một lần cơ hội hô anh bệnh không chỉ có tại thân thể càng trong lòng dài đến trăm năm phong bế Nàng nội tâm nhu nhược bế tắc lại tiêu cực bi thương. Chữa bệnh dễ dàng, trị tâm bệnh khó. Kỳ thật ta này mấy tháng, chủ yếu mục tiêu chính là đánh mất nàng tiêu cực ý tưởng, làm nàng phấn chấn vui vẻ, nghĩ cách làm nàng ý thức được, tồn tại bản thân, chính là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Chưa ngự cảnh không thể chí không. Màu bạc mặt nạ chuyển qua, nhìn không tới con ngươi cảm xúc, chỉ có thể nhìn đến lạnh băng màu sắc. Xuân Hy nhấp môi dưới, tỉ như nói, Ta dùng chính mình thân sinh trải qua, nói cho hô anh, nàng tuy rằng vừa sinh ra liền có bệnh tật, nhưng nàng so rất nhiều người may mắn nhiều. Một khắc sườn, thành chủ phủ Lệ hô anh nguyên nhân chính là vì mất đi hảo tỷ muội, tâm tình hạ xuống, lệ tụ nham bụng làm dạ chịu an ủi nữ nhi. Vốn tưởng rằng muốn chậm rãi tiêu phí thời gian, không nghĩ tới hô anh tâm bông ra, ngược lại hiểu được thay người suy nghĩ. Xuân hy như vậy hảo. chính là cư nhiên bị nàng cha ruột ghét bỏ đơn giản là nàng là nữ nhi thân lệ hô anh lắc đầu vì xuân hy tiếc hận lệ tụ nham có thể nói cái gì chỉ có thể nhịn đau ngoại giới đích xác có chút người không biết cho nên cư nhiên cảm thấy nữ nhi không bằng nhi tự hào đáng tiếc đáng tiếc xuân hy tiếp tục đối trường ngự cảnh nói trị liệu tâm bệnh có rất nhiều giai đoạn ta dùng nho nhỏ kế sách làm hô anh đối ta mở rộng cửa lòng kỳ thật này thực dễ dàng Rốt cuộc chúng ta như vậy hợp ý Lệ hô anh nhớ lại Xuân Hy tới cười nhịn không được cũng cười Nhớ trước đây Ta còn tưởng rằng Xuân Hy là lòng mang ý xấu Nàng quái quái cầm cái châu liên Làm ta nhìn mặt dây lắc lư Sau đó hỏi ta vài cái vấn đề Ta cho rằng nàng muốn làm cái gì Phải trả lời Không nghĩ tới nàng chỉ là đáng thương vô vô ta bối Hô anh nội tâm mẫn cảm yếu ớt Muốn trùng kiến nàng tin tưởng Chống trải nàng tâm mắt Kỳ thật người ngoài ánh mắt nào có nhiều quan trọng. Chính mình thoải mái nhất quan trọng. Ta giáo nàng nhạc lý, kêu nàng đối với cá tôm điệu trùng vẽ tranh, giáo nàng gần sát thiên nhiên, dùng tự nhiên vận luật xúc động nàng nội tâm. Rốt cuộc thành công. Xuân Hy ngay từ đầu thật là ngu đần, làm ta cùng nàng vẽ tranh ca hát. Ta muốn liều mạng không chế chính mình, mới sẽ không dùng giao nhân thanh tuyến sướng ra dụ hoặc lực tiếng ca, làm cho nàng ngất qua đi. Lúc sau là tụ hội. Ta làm các bằng hưu tham dự, rốt cuộc đây là một cái có thể xoát lệ thành chủ hảo cảm cơ hội. Đồng thời, cũng là làm hô anh tiếp xúc ngoại giới ánh mắt, thích hướng ngoại giới cơ hội tốt. tụ hội người trên, đều là Xuân Hy chọn lựa ra tới, là nàng bằng hưu. Ta muốn nhìn một chút Xuân Hy bằng hữu, muốn nhìn một chút, các nàng lại như thế nào cùng Xuân Hy ở chung. Đến trước mắt tới xem, hô anh thích hướng phi thường hảo. Ta cũng tới rồi nên công thành lui thân thời điểm. Đi phía trước, ta cũng đối lệ thành chủ có công đạo, Hô anh bệnh tình chỉ cần không chế chiếu sáng, mặt khác không quan trọng, vẫn là có thể quá bình thường sinh hoạt. Ta khuyên lệ thành chủ cấp hô anh tuyển một môn hôn sự. Sau đó, ta lại đối hô anh nói, phía trước nàng sinh ra chán đời tri tâm là không đúng, nàng cứ như vậy chết đi, sẽ cho lệ thành chủ tạo thành cả đời khó có thể khép lại bị thương. Hô anh hàm chứa nước mắt cười nói, Xuân Hy khuyên ta. Nói người vốn là phải chết, không thể lựa chọn chính mình sinh ra, như vậy có thể lựa chọn chính mình tử vong phương thức, cũng không tồi. Chung kết sinh mệnh, không nên mang theo hán hận, thống khổ, mà là bình tĩnh, bình thản hồi tưởng cả đời này, không có bất luận cái gì tiếc đối. Nàng khuyên ta gả chồng, chẳng sợ nào nhốn náo đâu, ít nhất đã trải qua. Nếu là ta có thể sinh hạ một đứa con, đó chính là đối phụ thân người lớn nhất an ủi. Liên cái gì cũng không có. Phụ thân ngài biết ta sinh mệnh cuối cùng khi, là hàm chứa cười đi, cũng không có tiết nối, có thể buông tay truy tìm ngài đại đạo. Xuân Hy tiếp tục đối trường ngự cảnh nói. Cơ bản chính là như vậy. Kỳ thật trị liệu lâu như vậy, thực vị bọn họ cha con thâm hậu cảm tình cảm động. Hồ Anh phong bê chính mình nhiều năm như vậy, hoàn toàn là vì nàng phụ thân mới kiên trì sống sót. Mà lệ thành chủ, vì nữ nhi mới đang hỏi tâm thành nhiều năm như vậy. Bằng không hắn tu vi đã sớm cũng đủ tiến vào thiên môn đóng. Trường ngự cảnh nghiêng đầu, ngươi cảm thấy, ngươi chính là bằng này đó chiêu số, đã động lệ cha con. Xuân Hy khó hiểu này ý, ta có điểm nào làm không đúng rồi. Rõ ràng hết thể ấn kế hoạch của ta, đi bước một làm đến nơi đến chốn A. Có chỗ nào không thích hợp. Nhưng mà trường ngự cảnh cũng nói không nên lời cụ thể nơi nào. Không bao lâu, liền nghe vấn tâm thành truyền ra tiếng rõ. Lệ hô anh đính hôn. Định chính là thần kỳ thế gia. Trước nay còn không có nghe nói thần kỳ thế gia cùng ngoại giới liên hôn đâu. Vân truy nguyệt tồn tại xem như ngoại lệ, nàng là tư sinh, thả trước nay không được đến gia tộc thừa nhận. Tin tức này, để cho nàng chịu không nổi. Nhất thời xúc động phẫn nộ dưới, từng công khai tuyên bố, lệ hô anh ốm yếu, nếu là sinh hạ cùng nàng giống nhau ma ốm, chẳng phải là bẩn huyết mạch. Lệ tụ nham giận dữ. Phái người đuổi giết Vân Truy Nguyệt, đuổi giết ước chừng 10 năm. Làm cho nàng biết nhất thời khẩu mau là cái gì kết cục. Mặc kệ liên hôn sau lưng, có bao nhiêu ích lợi trao đổi, này hôn ước công khai, liền chứng minh lệ hô anh tương lai, có bảo đảm. Nàng hôn ước đối tượng, là Hàn Cùng Đem Nhi Tử, Hàn Triệt. Gặp qua Hàn Cùng Đem, bị này phong thái mê đảo, đến nay khó có thể quên được người, đều hâm mộ cực kỳ. Hàn triệt chẳng sợ chỉ kế thừa phụ thân một nửa phong độ dung mạo, cũng là đứng đầu Mỹ nam tử. Lệ hô anh có phúc phần. Lâu bệnh tri thân, còn có thể đến ngộ lương xứng. Xuân Hy vui vẻ đến cực điểm, xem ra nàng phía trước biện pháp có hiệu quả. Lệ tụ nham thật sự vì nữ nhi chọn lựa một môn thích hợp việc hôn nhân, mà hô anh nguyện ý xuất giá, cũng có nàng một phần công lao a Nàng hứng thú hừng hực thân thủ làm hai dạng lễ vật, đưa đến vấn tâm thành thành chủ phụ. Lễ vật thông suốt, trực tiếp tới lệ hô anh trong tay. Một cái là tay cắt xong cửa sổ, tuy là một trương hơi mỏng giấy, lại phức tạp vô cùng, tỉ mỉ đem hô anh đối kính trang điểm, đối nguyệt thở dài, đối hoa khởi vũ, đối hồ tự chiếu hình tượng cắt ra tới. Giữa một cái đại đại hỷ tự, một cái khác, còn lại là bút bê vải lá hổ, uy vũ sinh khí, tay méo nó no cổ, nó miệng rộng liền trương viên, làm ra giống tư thế. lệ tụ nham đứng ở nữ nhi phía sau hô anh người nghị kỹ rồi thật sự phải gả sao ân như vậy xuân hy sẽ thực an tâm đi cha cũng là cha nhưng không hy vọng bởi vì an tâm mà làm người gả cho không thích người chính là nữ nhi trừ bỏ cha cùng xuân hy ở ngoài cũng không có mặt khác thích người a lệ hô anh chớp chớp mắt nhẹ nhàng sờ soạn hồ đông ít nhất thần kỳ thế gia phi thường an toàn còn đồng ý làm ta sử dụng ngọc linh tuyển Ta có thể áp chế trong cơ thể giao tộc huyết mạch. Có thể sống được càng dài lâu một chút. Sống lâu một chút, mới có hy vọng nhìn đến cha ngài đột phá đại phù sư hạn chế, mới có hy vọng nhiều nghe một ít xuân hy tin tức. Cha, vì cái gì như vậy xem ta? Hô Anh hiện tại thật sự cảm thấy sinh hoạt rất tốt đẹp đâu, không nghĩ ra từ trước như thế nào cảm thấy tồn tại quá mệt mỏi. Hiện tại Hô Anh liền tính quá lại mệt, cũng cảm thấy chính mình là hạnh phúc. Lệ tụ nham đã trải qua thống khổ dãy rua, cuối cùng, buông xuống hủ bại quan niệm, cái gì cũng so ra kém nữ nhi hạnh phúc quan trọng. Hô anh, ngươi nếu là thích Xuân Hy, đặt đi. Đem nàng mang đến, làm nàng cả đời đều làm bạn ngươi, được không? mươi 179 hôn sự. Hô anh có chút kinh ngạc nhìn phụ thân liếc mắt một cái, ngay sau đó lắc đầu cự tuyệt. Cảm ơn cha hảo ý bất quá nữ nhi luôn mãi cân nhắc, vẫn là từ bỏ. Xuân Hy như vậy thích tự do, nàng có như vậy rộng lớn thế giới có thể vui sướng bay lượn. Nếu là câu thúc ở nữ nhi bên người, nàng sẽ không vui sướng. Cùng với làm nàng bi thương ngốc tại ta bên người, không bằng làm nàng tùy tâm sở dục làm nàng thích sự tình. Nàng cũng đáp ứng ta, sẽ không chặt đứt liên hệ, có thời gian liền sẽ gửi đồ vật cho ta. Một bên nói, một bên véo véo hổ đông, miệng rộng biến thành ó hình, nhìn buồn cười lại đáng yêu. lệ tụ nham ánh mắt trầm ngưng hô anh thế nhưng hám đến so với hắn tưởng tượng đến còn muốn thâm thay đổi một người liền thôi cố tình là xuân hy cái này hiểu được vấn tâm phủ rất khó dùng mặt khác mưu kế lừa gạc ích lợi trao đổi uy hiếp bức bách người hôn sự hạ định lúc sau thần kỳ thế ra liền phái chuyên gia lại đây một là chăm sóc hô anh rốt cuộc là xác định vấn tâm thành muốn mang bao nhiêu người của hồi môn kia tám nha hoàng tự nhiên tùy thân hầu hạ Mặt khác đại quản gia từ nhỏ nhìn hô anh lớn lên, cũng ở của hồi môn danh sách nội. Của hồi môn đến thần kỳ thế gia, về sau cũng là thần kỳ thế gia người. Đại quản gia vui vô cùng, hắn đời này liền tính, phía dưới nhi nữ nhưng tính có đường ra. Sắp chia tay là lúc, quỳ gối lệ tụ nham trước mặt, thế nhất định hảo hảo bảo hộ hô anh tiểu thư, chẳng sợ liều mạng chính mình tánh mạng. Lệ tụ nham lại âm thầm dặn dò hai điều. Một là hô anh cùng hàn triệt tạm thời không thành hôn, ở thần kỳ thế gia nội mặt khắc tích một an tĩnh nơi cư trú, tận lực không cho thần kỳ thế gia người quấy nhiêu hô anh, có chơi thân, liền lui tới, nói không tới, mặc kệ là ai, giống nhau ngăn trở bên ngoài. Tiếp theo, thành hôn lúc sau, nếu là thần kỳ thế gia bên trong đối hô anh có ý kiến gì, cũng không cho người náo đến hô anh trước mặt tới. Cho dù là đứng đắn cô gia hàn triệt. Đại quản gia vừa nghe, Này gả cho người, chính là nhân gia tức phụ, còn đi theo thành chủ phủ đương đại tiểu thư giống nhau a Bất quá thân phận của hắn bai tại nơi này, chỉ có thể nguyện trung thành lệ gia, đương nhiên lần nữa cho thấy tâm ý, cẩn tuân láo gia phân phó. Đại tiểu thư hảo, chúng ta thuộc hạ mới có thể hảo. Chân chờ một chút, hắn vẫn là hỏi, nếu là tương lai cô gia, trong lòng có khác ý tưởng, cái loại này đại gia công tử, bên người có mấy cái dùng đến thuận tay nha hoàn thị Tỳ không biết nên xử trí như thế nào. Không cần để ý tới. Chỉ cần không ủy khuất hô anh, gia tộc bọn họ bên trong sự tình, không cần nhúng tay. Lệ tụ nham nhắc tới tương lai cô gia, trong mắt không có nhiều ít vui mừng, thậm chí, cũng không ôm bất luận cái gì chờ mong. Thái độ của hắn, làm đại quản gia sáng tỏ, đây là một cọp kích lợi trao đổi, chỉ cần đại tiểu thư ở thần kỳ thế gia quá thư thái tự tại, mặt khác đều là không quan hệ thứ yếu. Được thành chủ minh kỳ, hắn mới an tâm chủ bị hôn sự. Chứ bỏ thành chủ phụ chọn lựa tinh binh can tướng làm của hồi môn ngoại, vấn tâm thành nội cũng dán bảng đơn, muốn các ngành các nghề người nguyện ý đi theo, một đạo của hồi môn đến thần kỳ thế gia. Gần nhất làm trong thành cư dân nói chuyện say xưa, liền thuộc này nổ mạnh tính đại tin tức. Đại gia chạm mặt, đều hỏi trước muốn hay không gả qua đi. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người có tư cách, có thể xếp vào danh sách. Đều phải là ưu tú nhất, tỷ như nhất am hiểu đủ rượu, nhất am hiểu dệt vải, nhất am hiểu làm buôn bán, nhất am hiểu làm ruộng. Lệ tụ nham vì nữ nhi, cái gì đều phải tốt nhất. Danh sách không sợ trường, chỉ sợ người không tới. Kia dù sao cũng là tiếng tâm lừng lấy thần kỳ thế ra, sinh hoạt địa phương chính là tiên gia nơi, nghe nói cực kỳ phồn hoa, xa không phải nam vực thành chỉ có thể so. Có cái loại này trong nhà con cháu đông đảo. không có biện pháp muốn phân ra, liền đem con thứ, tam tử đưa đến thành chủ phủ môn hạ, cũng coi như tìm một cái đường ra. Còn có nguyện ý đầu cơ, cũng tự báo họ danh. Đại quản gia chọn ưu tú chọn lựa, tổ tiên tam đại đều thuộc sở hữu vấn tâm thành, thả có gia có nghiệp, nhân phẩm không có trở ngại, không có bất lương nghe đồn, liệt ở của hồi môn danh sách thượng. Trước mắt, danh sách đã thật dài trường. Trường đến một ngàn nhiều người, còn ở gia tăng trung. Mà thần kỳ thế gia biết được, cũng chỉ là mỉm cười. Người thường ra sẽ lo lắng, muốn như thế nào an bài thiếu phu nhân này một ngàn nhiều của hồi môn, nhưng ở thần kỳ thế gia, cái này kêu sự tình sao. Bất quá thuận miệng một câu phân phó sự. Thậm chí, của hồi môn càng nhiều, càng có thể thể hiện lệ tụ nham đối hôn sự này coi trọng, cũng đại biểu hàn triệt công tử mặt mũi. Tuy nói hắn bản nhân chưa chắc để ý, nhưng đổ những cái đó nhàn cực nhàm chán người miệng lươi. cũng là tốt. Xuân Hy biết được lệ tụ nham đang ở mãn thành thông báo tuyển dụng, kỳ thật là cho hô anh tương lai ăn, mặc, ở, đi lại các phương diện, làm toàn phương vị bảo đảm, nhà chồng không phải không tốt, bất quá yêu thương nữ nhi nhân gia của hồi môn liền buồn cầu đều có đâu, sau lưng có người có tài có vật, lưng mới đỉnh đến thẳng. Thần kỳ thế ra lại hảo, hô anh cũng không phải trèo cao, có thể không dựa vào nhà chồng. Tự nhiên không cần xem người khác sắc mặt xuống qua. Xuân Hy nghĩ nghĩ, mặt khác nàng cấp không được trợ giúp, liền liên lạc Tùy Thanh Nham. Tùy Thanh Nham từ sở quốc khẩn cấp điều tạm một người đầu bếp lại đây, đưa đến thành chủ phủ đại quản gia trước mặt. Xuân Hy yến cao lớn bếp đồ đệ. Là, theo lão cao 2 năm, cơ bản chủ nghệ nắm giữ, bất quá làm người thô giáp lô mang quán, chưa chắc hợp trong phủ quy củ, càng không biết thành chủ thiên kim thói quen. thỉnh ngài lao hô trợ nhìn. Ám chỉ, người này tay nghề là có, nhưng là nhân phẩm không dám bảo đảm, rốt cuộc mới theo hai năm thời gian, đoàn điểm. Đại quản gia trong lòng thán phục, tùy thanh nham nhìn anh chàng lỗ mãng giống nhau nhân vật, thế nhưng như thế thận trọng. Xuân yến ta cũng có nghe thấy. Nếu là cao lớn bếp mang ra tới đồ đệ, kia tay nghề tự nhiên không cần phải nói. Người không có lệnh đến thành chủ trước mặt. chính là trước nhìn làm hắn làm mấy thứ sở trường ăn sáng nhấm nháp lúc sau lệ tụ nham đánh nhịp tăng thêm đến của hồi môn danh sách đi lên rồi sau đó xuân hy lại sai người đưa tới mấy thứ ủ rượu phương thuốc này đó không phải cấp hô anh uống mà là nhưỡng hảo rượu lấy tới tặng người nghĩ đến thần kỳ thế ra bên trong sẽ không khuyết thiếu rượu ngon người vẫn tâm thành thành chủ thiên kim hôn sự cũng hấp dẫn mặt khác tiên thành ánh mắt chư bỏ vạn yêu thành ngoại tìm tiên thành Thiết Lâm Thành trở đều đưa tới các màu lễ vật, tặng lễ người có truyền đến một tin tức, Thiết Lâm Thành cũng muốn làm hỷ sự, không phải gả nữ, mà là nên thú. Hứa Thiết Anh bảo huynh, cũng chính là Thiết Lâm Thành thành chủ hứa Thiết Vân, thế nhưng muốn tục huyền. Chuyện này như sóng to gió lớn, chân kinh rồi mọi người. Thông tin vị hứa Thiết Vân sắp nên thú nữ nhân, danh điều chưa biết, thả qua tuổi nửa trăm, nghe nói vẫn là gả hơn người. Dung mạo cũng coi như không thượng cỡ nào kinh diễm, ít nhất so với nổi danh mỹ diễm cửu vĩ, nhan vô ưu đẳng cấp xa, mọi người đều không thể lý giải hứa thành chủ lựa chọn, mặc kệ hứa ra bên trong như thế nào phản ứng, hứa Thiết Vân thiệp mời phân phát đi ra ngoài, hôn sự cũng là ván đã đóng thuyền, không chấp nhận được bất luận kẻ nào phản đối. Hồ Anh hôn kỳ chưa định, xem hiện tại liền của hồi môn đơn tử mỗi ngày đều ở thay đổi trạng thái, ít nói cũng muốn ba bốn năm sau. Mà hứa thiết vân hôn kỳ, liền định ra tháng sau. Bát âm cát, chết phái, cùng với phủ tiên môn mọi người, vội vàng chuẩn bị tốt lễ trọng hậu lễ, chạy tới thiết lâm thành. Xuân Hy vốn là tính toán lưu tại vấn tâm thành, vì hô anh hôn sự bôn ba, tận chỉ mình tâm ý nhưng là nàng nhìn đến thiết lâm bút ký nâng lên khởi tân nhiệm thành chủ phu nhân tiên khi, liền sửa lại chủ ý. Con tự mình đi cầu trưởng môn lâm thanh chí, đi trước thiết lâm thành khi nhất định phải mang lên nàng. Thiết lâm thành, cung vấn tâm thành kiêm dung cũng xúc bất đồng, tòa thành trì này phảng phất là sắt thép rừng tây, cực giàu có hiện đại cảm, nơi nơi đều là thép hôn bùn đất làm thành phòng ở, tiêu chí chính là đặc biệt cao, mật, đơn vị diện tích cất chứa nhiều nhất dân cư. Lần đầu tiên đã đến người, sẽ có dơ, loạn, kém cảm giác. Nước bẩn nơi nơi đều là, rác rưởi nơi nơi loạn ném, ấn tượng cực kém. Loại cảm giác này thẳng đến vào thành chủ phủ. mới có thể thay đổi. Bất đồng vấn tâm thành thành chủ phủ, chỉ là thành chủ lệ tụ nham tư nhân nơi ở, gánh vác một bộ phận mở tiệc chiêu đãi khách khứa xã giao công năng, thiết lâm thành thành chủ phủ, chiếm địa ít nhất nửa cái thành thị, nội bộ kiến trúc rất nhiều, các ngành các nghề người đều ở trong đó có cửa hàng, nơi, cơ hồ tương đương là quay chung quanh thành chủ phủ kiến thiết lâm thành. Mà thành chủ phủ thuộc về hứa ra nhà riêng, trừ bỏ hứa thiết vân. Hứa thiết lạng anh huynh đệ nơi trung tâm trung tâm ngoại, mặt khác phân bố ở đông nam, tây nam các góc, nghe nói hứa người nhà ở tại chính mình trong nhà, cũng muốn nộp thuế. Cả tòa thiết lâm thành, chính là một tòa nghiêm mật vận chuyển máy móc, thương nghiệp cực kỳ phát đạt. Ngừng cao thuế phí chống đỡ thành phố này hoạt động, cũng làm tất cả mọi người thói quen nơi này hơi thở. Phu tiên môn, bát âm các, chết phái các vị cao tầng, nỗ lực khắc phục tiến vào thiết lâm thành không khỏe, tu hành người tới nơi này. Đều sẽ cảm giác không hợp nhau Nhưng ngốc lâu rồi Nơi này mau tiết tấu làm người mới lạ Mọi người mục đích minh xác, chơi chén cùng nói tiền Luôn là trực lai trực vãng Thói quen, ngược lại càng nhẹ nhàng Xuân Hy huyển chuyển từ chối Những người khác đi dạ mời Ở khách điếm chủ hạ Quả nhiên không ra nửa canh giờ Liền có người tìm tới môn tới Cầm một khối lâm thời viết tay chữ phôn thể Vị tự, cùng biết vị lâu vị một mạch tương thừa Vị kia sắp gả cho hứa thành chủ tân phu nhân, là cầm doanh. Tây bắc rác hẻo lánh an tĩnh nơi ở, cửa treo hai ngọn đèn lồng màu đỏ. Cầm doanh mệnh những người khác tan đi, cung cung kính kính đem Xuân Hy thỉnh đến phía trên. Xuân Hy việc nhân đức không nhường ai ngồi xuống, nhìn chung quanh liếc mắt một cái nửa cũ gia cụ, thở dài nhìn nhìn dung nhan bất biến, dịu dàng khí chất càng thêm sông ra cầm doanh. Thật không nghĩ tới a Vốn dĩ cho rằng, cầm doanh cùng tùy thanh nhàm quan hệ cực hảo An ý mười phần, lại vô dụng, cũng có cao dự mỹ đâu, đều là từ nhỏ giao tình, lẫn nhau hiểu tận gốc dễ, vô luận lựa chọn ai, đều là một câu chuyện mọi người ca tụng. Bất quá, Xuân Hy sẽ không nghi ngờ cầm doanh lựa chọn, mỗi người, đều hẳn là có chính mình hôn nhân lựa chọn quyền. Gà hay không, gả cho ai, đều là muốn chính mình gánh vác kết quả. Người quyết định hảo, thả bất luận hứa thành chủ làm người như thế nào, thiết lâm thành thế lực rắc rối phức tạp. Ta mới đến nửa ngày, liền phát hiện không ít tám lưu dũng động. Đương cái này thành chủ phu nhân, không phải một việc dễ dàng. Xuân hy nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Cầm doanh sắc mặt bất biến, ôn nhu nói, là, cầm doanh nghĩ kỹ rồi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng cười, lại khó, có thể khổ sở. Lúc trước sao? Thiên lâm thành tình thế lại phức tạp, cũng so bất quá năm đó gặp phải gian nan. Khương Bánh năm đó là mới trưởng thành lên. liền quyết định rời đi linh khí tiêu tán thế gia ma cấm doanh tùy thanh nham đám người sinh ra đến sớm hơn là bạch ra chọn lửa kỹ càng ra tới thiên tài khi còn nhỏ còn có thể bằng vào thiên phú tu hành tiến cảnh không tồi rồi sau đó liền mỗi một ngày đều có thể cảm giác được linh khí biến mất bọn họ liều mạng học liều mạng luyện cũng bất quá tạp tạp đuổi ở linh khí tiêu tán bên cạnh tiến cảnh bẩm sinh lúc sau liền bất lực trong lúc đã trải qua nhiều ít Vô pháp đối người ngoài ngôn ngữ. Bọn họ gặp qua bao nhiêu người bởi vì điên cuồng, nhiều ít từ trước còn hòa thuận ở bên nhau tiểu đồng bọn vì cướp đoạt tài nguyên mà phản bội, bao nhiêu người tuyệt vọng mà chết. Đây cũng là bọn họ đi vào thiên thần giới sau, đối Xuân Hy vô cùng cảm ơn duyên cớ. Đại tiểu thư xin yên tâm đi, cầm doanh. Tâm lý minh bạch. Xuân Hy cũng không hề khuyên cái gì, liền đưa lên chính mình lễ vật, trứng Phượng Hoàng. Nàng được đến mấy cái trứng Phượng Hoàng. Một quả cho hoan hoan, một quả cho hồ tiểu hoài, một quả hướng thiên một không ớn, liền làm chứng phượng hoàng canh, an luôn. Cuối cùng này một quả, là lưu trữ cấp cầm doanh. Cầm doanh tu hành chính là ngự thú, không còn có so phượng hoàng càng tốt thần thú. Quả nhiên, cầm doanh thấy, vô cùng vui mừng. Cầm ở trong tay tả hữu quan sát, lại dụng tâm cảm thụ chứng trung sinh linh thuộc tính, cảm thụ ẩn chứa sức sống. Thế nhưng là trong truyền thuyết phượng hoàng sao. Là, bất quá tựa không bằng trong truyền thuyết như vậy cường đại. Ban đầu, ta còn lo lắng ngươi nuôi lớn một con phượng hoàng không dễ dàng, bất quá hiện tại không cần phiền não rồi. Lương Dựa thiết lâm thành tài nguyên, dưỡng phượng hoàng dư giả. Ngự thú là cầm doanh người cũ, vì tiếp xúc thú loại, nàng thậm chí đi vườn bách thú, mỗi năm còn tự trả tiền đi châu phi bộ trầm mà tiếp cận những cái đó nguyên thủy manh thú. So sánh với cao dự mỹ đám người, nàng là nhất bi thôi. bởi vì nàng sinh ra thời điểm cơ hồ không có gì linh thú biết sở học đại bộ phận rửa sách vở cứ như vậy nàng cũng không có từ bỏ hy vọng đại khái là biết chính mình vô luận như thế nào nỗ lực cũng không thay đổi được đại thế giới hoàn cảnh mới dưỡng thành tùy tính gây ra bình tĩnh tính cách may mắn đáp đi nhờ xe nàng đi vào thiên thần giới lén chúc mừng lúc sau xuân hy lúc này mới rời đi hai ngọn đèn lồng màu đỏ lắc lư ngọn đèn dầu lay động là lúc có một đôi mắt âm thầm nhìn chăm chú vào xuân hy bóng dáng rất lâu sau đó ngay kế phù tiên môn bát âm các triết phái cao tầng chịu thành chủ hứa thiết vân chi mời hứa thiết anh tiếp khách tham gia tiệc cưới tới còn có tìm tiên thành vạn yêu thành khách quý người trước liền thôi người sau gặp lại thật sự có chút vi diệu lâm thanh chi đã sớm nhắc nhở qua xuân hy vạn yêu thành thế lực cực đại Cùng thiết lâm thành quan hệ cực hảo, tạm thời đừng tới, chính là nàng cũng không là không nghe. Trước mắt, cũng chỉ có thể tận lực thu liễm chút. Chờ lát nữa không cần loạn đi. Nga! Xuân Hy ngoan ngoãn vô cùng, mặc cho ai cũng khó tin tưởng nàng là đối vạn yêu thành vạn tư thành hạ nguyền rủa thuật hung thủ. Ta như thế nào cảm thấy, nay tiệc cưới làm được có điểm cổ quái. Người đến người đi, nhìn như náo nhiệt, kỳ thật cũng không có nhiều ít vui mừng. Liền giả dối nổi tại trên mặt tươi cười đều không thấy. Chờ lát nữa sẽ không phát sinh cái gì đại sự đi. Đại phù sư cũng có bắt quái thời điểm, nay liền dùng đến đệ tử. Linh Nhi thai nghe tá mặt, sớm hỏi thăm, nghe nói là hứa thành chủ nữ Nhi hiểu rõ, không ngừng một lần nói tân phu nhân nói bậy, còn có người nói. Nói đúng rồi tiểu thư tính toán sân tiệc cưới công khai ý kiến đại sự, muốn phá hư trận này hôn sự. Xuân Hy sửng sốt, nàng kêu hiểu rõ. Chính mình không, như thế nào chấm dứt người khác hôn sự trăm tám 180 thiếu chút nữa bại lộ. Này xem như nhân gia cha con, kế nữ mẹ kế chi gian đấu pháp, người ngoài liền vô pháp đúc kết. Mọi người là chịu mời mà đến, nếu là thuận lợi cử hành, bọn họ đó là trận này hôn sự chứng kiến giả cùng chúc mừng giả. Nếu là không thuận lợi, chỉ đương xem cái náo nhiệt đi. Xuân Hy bởi vì cầm doanh nguyên nhân. phá lệ chú ý nàng trộm quan sát thành chủ trong phủ đãi khách hứa người nhà hứa ra gia đại nghiệp đại nhưng dòng chính chỉ có hứa thiết vân hứa thiết lạng anh huynh đệ nơi nào khoản đãi được đến từ trời nam đất bắc khách quý chỉ có thể phái mặt khác con vợ lẽ chi nhánh tuổi trẻ một thế hệ phụ trách dẫn đường tiếp đãi mà những người trẻ tuổi này lấy cho phép vi tôn sợ hãi nàng càng sâu với hứa thiết vân hứa thiết lạng anh huynh đệ rốt cuộc sau hai người sẽ không có việc gì không có việc gì lão nhằm vào bọn họ, mà cho phép lại có thể. Lấy Xuân Hy sức quan sát, nàng hơi chút động một chút khỏe mắt, liền phát hiện những người này mặt mày chi gian ở truyền lại cái gì tin tức. Khách khứa cùng khách khứa chi gian châu ngồi, cũng rất có vấn đề. Vạn yêu thành ngồi như vậy gần sao? Ngọc Lâm hạ giọng ư Nơi này là Thiết Lâm Thành, cùng vạn yêu thành quan hệ tự không cần đề. Lại nói khách nghe theo chủ, chủ nhân ra như thế nào an bài. Chúng ta liền như thế nào ngồi xong. Xuân Hy đương nhiên không phải vì chỗ ngồi xa xôi mà sinh ra bất mãn, nàng chỉ là xa xa nhìn chư vị, cảm thấy cầm doanh trận này hôn sự, khó. Vô căn vô cờ a Một con đại miêu công khai nhảy mà thượng, ngồi ở Xuân Hy lân vị thượng. Bên cạnh phù tiên môn đệ tử, kết lực không chế, không cho thân thể run rẩy bại lộ cái gì. Nhưng kỳ thật, sớm có người đánh giá. Không ngừng suy đoán kia chỉ miêu chính là phù tiên môn hộ sơn thần thú sao. Hộ sơn thần thú thế nhưng là một con mèo sao. Mất công thuận gió ra mặt dày thật, chỉ cần có thể ra ngoài thông khí, bị người dùng làm thấp đi miệng lưỡi cũng không cảm thấy cái gì. Trên đời bực này vô chi người nhiều đi, ta còn có thể nhất nhất so đo. Chẳng phải là mẹ chết. Đại miêu khịt muối coi thường nói. Xuân Hy cầm tiệc rượu thượng đùi gà, đôi cá chờ uy nó, nó cũng ăn được mùi ngon. kia như thế nào tông môn trong vòng, chỉ cần có người đối với ngươi bất kính, ngươi liền quá độ lửa giận đâu. Sao có thể giống nhau sao? Thiên môn chính là địa bàn của ta. Đều là phù tổ cái kia không biết xấu hổ đồ tử đồ tôn, ai đối ta bất kính, ta một móng đuốt trục chết. Xuân Hy cười, khoe mắt dư quang chú ý tới một người nữ tử áo đỏ, trên người cuốn mãng xà tiên, tướng mạo mặt mày, khí chất như hỏa giống nhau hôi hổi. Nàng tùy ý vẫy tay một cái. Hứa ra chi nhánh năm định người, vội vàng đi đến nàng trước mặt, nghe nàng phân phó. Có thể nghe được nữ hải kia nói cái gì sao? Thuận gió nâng nâng lô thai, lại khinh thường nhìn Xuân Hy liếc mắt một cái. Ngươi muốn nghe, chính mình sẽ không nghe sao? Ta! Xuân Hy sửng sốt một chút, mới vừa rồi nghĩ đến, chính mình thể chất đặc thù. Bị thiêu hủy đôi mắt có thể nhìn đến rất nhiều người khác nhìn không tới, lô thai cũng đúng vậy. Cái gọi là thanh âm. Đơn giản là sóng âm ở trong không khí chấn động truyền bá, nàng có thể mượn bùa chú chi lực, tiếp thu riêng trường hợp thanh âm, tựa như điện đài vô tuyến. Nghĩ đến liền làm, Xuân Hy dùng thừa phong đại nhân thân hình chống đỡ, ngón tay ở trên bàn điểm điểm vẽ tranh, thực mau phát họa ra thích hợp cấu tạo đồ, cân nhắc suy tư một phen, lại sửa chưa mấy chỗ, cuối cùng mới lấy ra lá bùa, nhanh chóng viết vẽ bùa. Sau một lát, nghe lén bùa chú thành. xuân hy cổ y dùng chính là đơn giản hóa bữa chú động tinh không lớn trừ bỏ phù tiên môn đệ tử cơ hồ không ai phát hiện nàng khác thường thuận gió bự môi nghe được ân chuẩn bị tốt sao chờ lát nữa ta muốn cho nàng ở khắp thiên hạ người trước mặt mặt mũi quét rác cái gì đã chết trượng phu quả phụ rõ ràng là bị người là bị người đuổi ra khỏi nhà người vợ bị bỏ rơi đại tiểu thư này hết thể đều là chúng ta suy đoán Chưa chắc là thật sự a, Lại nói, kia đi xa đầu bếp, có phải hay không thật sự cùng cầm doanh phu nhân có đặc biệt quan hệ, chúng ta chứng cứ, cũng chỉ có một khối khăn tay mà thôi. Ngươi an phân, nói chuyện như vậy khó nghe. Nói cho ngươi, thật sự như thế nào, giả lại như thế nào. Dù sao ta hôm nay ở đây, không ngại cùng các ngươi nói minh bạch chút, đó là giả, ta cũng có thể làm nó biến thành thật sự. Đơn giản hóa bản nghe lén bữa chú chi lực thực mau biến mất. Xuân hy Nhữ mày, một bên loát thừa phong đại nhân mau, một bên suy tư cảm thán, xem gia vị này đại tiểu thư tính tình táo bạo cực kỳ. Cư nhiên nghĩ ra loại này siêu chủ ý. Nàng như thế nào không nghĩ, cầm doanh lập tức muốn kết hôn, là nàng thân sinh phụ thân. Cầm doanh chịu người cười nhạo, nàng phụ thân là có thể may mắn thoát khỏi sao. Còn không phải giống nhau. Thuận gió dầm gì nói. Ngươi cho rằng ngươi so nhân ra cường nhiều ít, còn không phải ngu xuẩn đến muốn mệnh. Xuân hy ngón tay ve miêu cổ kia khối, nếu thuận gió thật là hình thể nhỏ gây miêu mễ, lần này là có thể đem nó sách lên. Thuận gió chút nào không sợ, tùy ý thân ở móng đốt, chụp một chút nghịch ngậm gây sự xuân hy. Hiện tại ngươi nhận đồng ta lời nói. kia nghiệt lửa đốt tiêu, ngược lại là ngươi có vẻ bất đồng lên. Không có nghiệt hỏa. ngươi hiện tại còn ở cực cực khổ khổ vì hiểu được bản mạng phù mà phiền não ngươi nhân sinh cũng chỉ có thể làm tương bước từ bản tâm bản mạng bổn ý phù đi bước một đi xuống đi tương lai thành tựu hữu hạn là là ít nhiều đại nhân ngại khoanh tay đứng nhìn bỏ mặc mới làm ta phải trưởng môn chú ý lúc sau đâu càng là giúp ta được trưởng ngự cảnh đại phù sư ưu ái có cơ hội bái sư nhập tinh môn ta phải nhiều hơn tạ ngươi khắc có thể không tạ nhưng ngươi con cháu bình nhi không cảm tạ ta tạ ai lời này nói được xuân hy nghiến răng nghiến lợi lấy nàng lòng dạ nàng nhẫn mại lực cũng là qua đã lâu mới vận khí áp xuống trong lòng ngọn lửa từ cổ họng cưỡng bách chính mình nói ra nói lời cảm tạ đa tạ đại nhân ngài đoạt đi rồi ta trên người sở hữu tài sản miễn đi bị nghiệt lửa tiêu hủy không tạ Thừa phong đại nhân vừa lòng con con khỏe miệng đầu lưỡi liếm rất đôi cá nước sốt Ngươi con cháu Bình Nhi, tính toán làm sao bây giờ? Trước nhắc nhở ngươi một câu, tề phong gia hỏa kia, ở tử dương đại điện bố trí trận pháp, chỉ là cho nàng đệ đệ. Nàng đệ đệ, là cái nam, hiểu không? Xuân Hy trầm mặc. Nam, không cái loại này công năng, từ xưa đến nay, cũng không nghe nói cái nào nam nhân có thể mang thai sinh con. Mà ngươi vốn dĩ thân thể, đã bị nghiệt bỏng lửa đến không sai biệt lắm. Ta biết, đời này, nàng sợ là không cơ hội thể nghiệm mang thai chi khổ tầm thường nữ nhân có lẽ sẽ bi thiên sàn mà cảm thấy nhân sinh xong rồi nhưng xuân hy nàng sợ cầu là tu hành là trường sinh mà không phải gây giống hậu đại tự nhiên không cảm thấy là một chuyện lớn cho nên a người con cháu bình nhi có bao nhiêu quan trọng còn không hảo hảo cảm kích ta đúng rồi ngươi tính toán tìm ai đương ngươi đại dựng mụ mụ Ta cảm thấy bên cạnh ngươi có không ít đáng yêu thông minh lại nghe lời nữ hải tử. Các nàng đối với ngươi đều rất thiệt tình, nguyện ý vì ngươi vượt lửa qua sông. Thiếu đánh các nàng chủ ý. Xuân Hi quát lớn nói. Ngươi trước lộng minh bạch, ta có tiểu hắc, đánh các nàng chủ ý làm gì? Ta là vì ngươi suy nghĩ, ngươi từ nơi đó tới, ngàn chọn vạn tuyển mang theo con cháu Bình Nhi, khẳng định là muốn hải tử đi. Kia đứa nhỏ này, bên ngoài thượng cùng ngươi không có huyết thống quan hệ. Nhưng, Trung Phi là ngươi hậu đại. kia cũng chưa chắc. Xuân Hy hốt hoảng, nghĩ đến bạch gia bí trong động nhị tổ, nghĩ đến thu đã nguyện trung thành nhị tổ, nàng lại như thế nào xử lý khương oánh bản thể. Con cháu bình thụ tinh chứng, rốt cuộc là nhị tổ, vẫn là khương oánh bản thể. Nói thật, Xuân Hy cũng không để bụng. Hai tử vẫn là không ảnh sự tình, nếu có một ngày hắn hoặc nàng thật sự sinh ra, lại đến phiền não cũng không muộn. Ít nhất hiện tại. Nàng còn không có suy xét hảo. Nhàn thoại chi gian, giờ lành đã đến, tự cưới chính thức bắt đầu rồi. Hứa thiết anh vừa mới lên đài chúc mừng chính mình bảo hình, liền thấy cho phép cái này phản nghịch thiếu nữ bắt đầu pha đám. Cách đến quá xa, thấy không rõ thúc cháu hai cái rốt cuộc nói gì đó, trên đài một trận linh khí ánh sáng lập lòe, tuôn ra từng đợt oanh tạ thanh. Các tân khách vội vàng rút đi, lui đến không kịp thời, chính là huyết nhục mơ hồ, bị tạc đến vỡ đầu chảy máu. Phù tiên môn đệ tử nhưng thật ra rất may mắn, khoảng cách không xa không gần. Xuân Hy ôm sủng vật miêu, nổ mạnh vang lên thời điểm, nàng trực tiếp cầm thừa phong đại nhân thân hình cho chính mình che đậy. Lơ đãng quay đầu lại khi, liền thấy chính mình phía sau trốn rồi liên tiếp người, được chứ. Thừa phong đại nhân dùng thân thể cho nàng ngăn cản, nàng cấp khác đệ tử chán. Mau ra đây, đây là cái gì trường hợp, gọi người nhìn chê cười. Cười liên cười bái, hảo quá mất mạng. Xuân Hy không lời gì để nói, tâm nói đây là tu hành giới a, làm cái gì đều có đại nguy hiểm. Tham gia cái thịt cưới, ăn một bữa cơm, thậm chí đi cái lộ, đều có thể êm đẹp gặp được từ trên trời giáng xuống đại tai nạn. Trốn! Trốn không xong! Hiểu rõ, ngươi điên rồi! Hôm nay là ngày mấy? Ngươi cư nhiên ở cái này ngày đại hỷ phóng phích lịch đạn giết người. Nhị thúc ngươi muốn làm rõ ràng, ta vừa mới chỉ là cầm lấy viên đạn. Là ngươi một hai phải cấp đi, ngươi không động thủ, ta trong tay phích lịch đạn hoẳn có thể bay ra đi sao? Đáng giận, ngươi còn trả đũa. Trường huynh, hiểu rõ là ngươi nữ nhi, làm sao bây giờ, ngươi nói một câu đi. Hứa thiết vân thân xuyên tân làng quan đỏ thấm hỉ bảo, trầm mặc một lát, mới ngước mắt nhìn về phía nữ nhi, mẫu thân ngươi đi có hai mươi năm. Suốt hai mươi năm, mặc kệ ai tới làm mai mối, vi phụ đều một ngụm từ chối. Bởi vì không nghĩ ngươi chịu mẹ kế khi dễ. Hiện tại, ngươi cũng trưởng thành, vi phụ tự hỏi không làm thất vọng ngươi, không làm thất vọng ngươi mất mẫu thân. Cho phép nghe xong, nước mắt xoát rơi xuống, "Cha." "Không cần kêu cha ta. Ngươi làm như vậy, nhưng có nghĩ đến ta là cha ngươi? Nếu là ngươi không đồng ý, không nghĩ vi phụ lại cưới, sao không sớm nói? Phía trước cũng hỏi qua ngươi ý tứ, ngươi quên ngươi nói như thế nào?" "Ta không có quên." Chỉ cần người nọ là cái lương thiện, chỉ cần cha ngươi thích, nữ nhi sẽ không phản đối. Nhưng là, cha, nữ nhân kia, nàng là cái kẻ lừa đảo, nàng là lừa gạt ngươi. Cho phép chỉ vào ăn mặc áo cưới đỏ, mang theo hoa khai mẫu đơn khăn voan đỏ cầm doanh, nàng căn bản không phải cái gì đã chết nam nhân quả phụ, nàng nam nhân còn sống. Ngươi hôn nói cái gì? Cha, ngươi không tin. Ta có chứng cứ. Cho phép lấy ra một khối theo điểm điểm toái hoa khăn tay, cầm doanh, ngươi xem, đây là cái gì? Đây là ngươi thân mật, ngàn rằm xa xôi đưa tới đồ vật, ngươi không nghĩ tới đi, bị ta kiếp tới rồi. Hứa thiết anh nhìn, này tính cái gì chứng cứ, chỉ là một cái khăn. Chỉ là bình thường khăn tay sao? Ta hoa ba ngày, mới phát hiện đây là một cái dấu dếm bí mật giấy viết thư. Các ngươi xem. Cho phép bay nhanh vẽ một đạo đùa chú. đùa chú quang hoàn rơi xuống khăn tay thượng tức khắc xuất hiện một chút dấu vết chữ viết nhạt nhẽo nhưng thật là tự xem ta nói không sai đi cha ngươi xem cầm doanh nếu thật sự lòng mang bằng phẳng vì cái gì có người cho nàng gửi loại này che giấu giấy viết thư hơn nữa nội dung mịt mờ giống thật mà là giả chỉ có nàng chính mình mới biết được vì cái gì cầm doanh thấy thế chỉ có thể giải thích này khối khăn không phải ta đó là ai Ngươi còn muốn rảo biện sao? Muốn hay không ta rõ ràng, đêm này khối khăn lai lịch, kỹ càng tỉ mỉ cùng cha ta nói một lần. Ngươi không cần phải nói, ta đã sớm đã nói với phụ thân ngươi. Cầm doanh lẳng lặng nói. Cái gì? Cho phép kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy nàng phụ thân hứa thiết vân sắc mặt tâm trầm, lại không nói chuyện. Ta không tin. Cho phép cười nhạo một tiếng, ngươi cái kẻ lừa đảo, đến lúc này, còn lợi dụng ta phụ thân đối với ngươi thương hại. Phi, ta khinh thường ngươi. Cha, ngươi đừng tin nàng hoa ngôn xảo ngữ. Ta vì ngày này chuẩn bị tốt lâu rồi, trừ bỏ khăn tay, còn có chứng cứ có thể chứng minh. Đây là hàn triệt cho ta mượn nhân quả kính, đây là lam tĩnh vũ luân hồi kính. Hai mặt bảo kính, nhất chính nhất phản, có thể nhìn thấu một người thân phận lai lịch. Không còn có cái gì có thể trốn tránh. Vừa dứt lời, cầm doanh sắc mặt trở nên tuyết trắng. Cho phép càng thêm đắc ý. tay trái nhân quả, tay phải luân hồi, nhắm ngay cầm doanh. Thời gian phảng phất xuyên thấu sở hữu, nàng dung mạo từ giờ phút này dần dần biến thành già cả, rồi sau đó lại chậm rãi khôi phục tuổi trẻ, tuổi nhỏ. "Di, đây là có chuyện gì?" Rốt cuộc là luân hồi, vẫn là nhân quả? Hai mặt gương lẫn nhau tranh đoạt, lực lượng thẩm thấu, nhất thời cường nhất thời nhược. Cho phép rốt cuộc là mượn tới, không chế lực kém một chút, xuất hiện rất nhiều vấn đề. Cầm doanh mở miệng muốn nói cái gì, nhưng mà không đợi nàng mở miệng, nàng trên người bắn ra mấy cái nhân quả tuyến, hướng tơi bốn phương tám hướng xuyên đi. Cha, ngươi nhìn đến này hồng nhạt nhân quả tuyến sao? Căn bản là không liên lụy đến ngài trên người đâu. Nay còn chưa đủ thuyết minh nàng thường ngày làm người phẩm hạnh sao. Cho phép năm chắc thắng lợi, còn muốn tiếp tục gia tăng một bước, cầm giữ doanh gốc gác cấp đào ra. Nhân quả kính tiếp tục phát lực, cầm giữ doanh trên người mơ hồ dầu dếm. Nhất thô nhất rõ ràng kia căn nhân quả tuyến cũng bức bách ra tới. Đây là... Nga, hay là nàng sinh ra sớm con cái? cha ngài còn không có thấy do nữ nhân này gương mặt thật sao? Nàng lời nói, hết thảy đều là lời nói dối. Đều là lừa ngài. Giọng nói vừa mới vừa ra hạ, liền thấy có người theo này căn thô to nhân quả tuyến, đuổi theo lại đây. Xuân hy một tay ôm yêu, một tay nhéo nhân quả tuyến đầu sợi Ngươi... Đón cho phép ánh mắt, Xuân Hy cũng vô tội mà chống đỡ. Ngươi, nàng không có đối cầm doanh hiện trạng có bao nhiêu quan tâm, mà là tò mò nhìn nhân quả kính. Luân hồi kính, này hai mặt gương hảo thần kỳ, cư nhiên có thể chiếu ra các loại đường cong. Tấm tác có ý tứ. Xuân vật miêu nhe răng, luân hồi kính là phù tổ cái kia không biết xấu hổ ra hỏa, từ tinh môn mang về tới. Nhân quả kính, là thần kỳ thế gia bảo bối. Như thế nào rơi xuống cái này nha đầu trên tay. Hôm nay nên bị ta gặp phải. Nó miệng rộng một trường, hai mặt bảo kính đều dừng ở nó trong miệng. Cho phép kinh hãi, phương nào yêu vật, dám can đảm làm càn. Thuận gió đầu to hong một tiếng phóng đại, thiếu chút nữa đem cho phép cấp nước. Vẫn là Xuân Hy túm thuận gió cái đuôi, một khắc sườn, hứa thiết vân, hứa thiết lạng anh huynh đệ vội vàng bảo vệ cho phép, lúc này mới may mắn thoát khỏi. Dám nói ta nói yêu quái. Thuận gió trong lô núi phun khí, hai cổ khí lưu đem đài thổi sụp. Xuân Hy bất đắc dĩ lót miêu, trên mặt ngựa ngùng tạ lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Ngươi, người rốt cuộc là ai? Ta. Xuân Hy nhìn nhìn đứng thẳng một bên, an an tĩnh tĩnh cầm doanh. Ta là cầm doanh cũ chủ. Chủ tớ hai người ánh mắt tương đối, sống sót sau thai nạn cảm giác chỉ ở khoảnh khắc, theo sau liền khôi phục bình thường. luân hồi kính thêm nhân quả kính hiệu quả quá cường như thế nào cũng không thể lại làm hai mặt gương gom lại cùng nhau bằng không mấy người theo hầu liền bại lộ chương 181 vận mệnh trào phúng cho phép gắt gao nhìn chằm chằm xuân hy mau đem nhân quả kính còn tới ngươi biết đó là ai linh khí sao liền dám loạn đoạn nàng phụ thân thúc phụ lại không có như vậy đại ý biểu tình thận trọng nhiều chắp tay gặp qua thừa phong đại nhân đại miêu rung đùi đắc ý đi ra bước Mắt lẽ nhìn lướt qua hai huynh đệ, chính là không há mồm Xuân Hy thẹn thùng cười, túm sủng vật miêu cổ, nhanh lên. Nhanh lên cái gì, tự nhiên không phải thúc giục kim mau giống chạy nhanh đem hai mặt gương nổ ra. Nếu là vật quy nguyên chủ, kia hai đại linh khí đồng thời sử dụng, không được cầm giữ doanh cùng Xuân Hy tới long chiếu đến mảy may tất hiện. Không dám tưởng tượng cái loại này hậu quả. Loại này thời khắc mấu chốt, Xuân Hy vô cùng may mắn. có ngang ngược vô lý thừa phong đại nhân bối nổi dù sao thuận gió bối phận cao tu vi càng cao hứa ra huynh đệ cũng không làm gì được xin lỗi xin lỗi luân hồi kính là ta tiên môn lam gia chi vật quay đầu lại ta chuyển cáo trường môn làm lam gia tông chủ cùng thừa phong đại nhân tắc môn chính là bất quá nhân quả kính vừa mới nghe lệnh thiên kim nói là thần kỳ thế gia hàn triệt sở hữu đúng không cho phép thấy phụ thân thần sắc cũng không dám coi khinh Tấm mắt ở Xuân Hy trên người xoay chuyển, xem kỹ một phen, mới vừa rồi nói, không sai, chính là ta từ thần kỳ thế ra hàng triệt mượn. Xin hỏi, ngươi cùng hàn triệt cái gì quan hệ đâu? U, tự nhiên toát ra tới một cái truy vấn ta cùng hàn triệt quan hệ nữ tử. Tấm tắc, ngươi quan tâm cái này làm chi? Chẳng lẽ, ngươi cũng tâm duyệt hàn triệt? Cũng. Xuân Hy cân nhắc một chút cái này tự, đại khái suy đoán tới rồi cái gì, lắc đầu nói. ta cùng hàn triệt công tử xưa nay không quen biết chỉ là có cái bằng hữu lập tức phải gả cho hắn cái gì hàn triệt đón dâu sao có thể hắn tu luyện cái loại này công pháp sớm hay muộn liền cha mẹ thân nhân đều không nhớ rõ sao có thể lúc này đón dâu cho phép lỡ lời phủ nhận bất quá hứa thiết anh ho khan một tiếng chất nữ nhi ngươi mấy ngày nay vội cái gì đi liền nhà mình thiết lâm bút ký đều quên nhìn hàn triệt đích xác muốn thành thân Tân nương tử ngươi cũng nhận được, chính là vấn tâm thành lệ hô anh. Nàng! Liên nàng kia ốm yếu thân mình, gả cho Hàn triệt. Nga, ta đã hiểu. Hai cái tám gậy tre không đạt được một khối đi tuổi trẻ nam nữ, đột nhiên muốn thành hôn, không phải có cái gì thầm tình hậu nghị. Xem ra, chỉ có thể là hai nhà sau lưng thế lực, làm ích lợi trao đổi bãi. Cho phép thở dài một tiếng, cũng không có dư thừa cảm xúc. Giờ phút này, Nàng nhất để ý vẫn là nàng phụ thân hôn sự. Ngươi vừa mới nói, ngươi là cầm doanh cũ chủ. Không sai. Hứa cô nương, ngươi đối cầm doanh nhân phẩm tính tình, thậm chí quá khứ trải qua có hoài nghi. Ta nói như thế, không có người so với ta càng hiểu biết nàng thân ra lai lịch. Nàng, xuất thân không thế nào cao quý, cha mẹ thân nhân không sai biệt lắm chết sạch, bị nhà ta nhận nuôi, là ở nhà ta lớn lên. Giống nàng người như vậy, còn có rất nhiều. Cầm doanh, ngươi nhập ta ra môn sau, cùng ngươi cùng nhau tiếp thu huấn luyện, có bao nhiêu người? Một trăm có thừa. Xuân Hy gật gật đầu, đây cũng là nhà ta truyền thống, nhận nuôi cô nhi, lấy ra tư chất xuất sắc, tăng thêm bổ dưỡng. Nếu trung thành vượt qua quan, liền đưa đến chủ tử bên cạnh ủy lấy trọng trách. Cầm doanh, còn có nàng các đồng bạn, vốn dĩ hẳn là nguyện trung thành ta, phụ tá ta, đáng tiếc, ta cái này chủ tử đương đến không đạo nghĩa, bỏ dở nửa chừng. Căn bản không tính toán dựa theo gia tộc cho ta an bài con đường tiếp tục đi. Cho nên, ta đơn giản buông lòng tay, thả bọn họ tự do. Cho phép cười nhạo nói, thật lớn khẩu khí. Người đương ngươi là ai, công chúa sao? Nghĩ muốn cái gì liền phải cái gì, tưởng không cần cái gì, liền không cần cái gì. Còn gia tộc truyền thống, khắp thiên hạ chọn lửa cô nhi tư chất hảo lại trung thành hầu hạ ngươi, nguyện trung thành ngươi. Ta là đường đường thiết lâm thành thành chủ thiên kim. cũng không như như vậy khó hầu hạ. Lời còn chưa dứt, liền thấy hứa thiết anh mãnh liệt hò khan hai tiếng. Chất nữ nhi, vị này chính là Xuân Hy cô nương, nàng, nàng thật là một vị công chúa điện hạ. Nàng gia tộc, là sở quốc hoàng tộc, nhận nuôi cô nhi bé gái một tôi, là thiên kinh địa nghĩa, không cứ gọi nhận nuôi, tiêu đặt mua góa bổ viện, mỗi năm đều có chuyên gia chuyên trách chiếu cố. Lấy quốc gia chi lực, nuôi nấng hài đồng, bồi dưỡng hài đồng, Sau đó đem ưu tú nhất hải đồng đưa đến hoàng tử hoàng nữ bên người, này không phải đương nhiên sao. Nghĩ đến bị bồi dưỡng, cũng nguyện ý lưu tại hoàng tử hoàng nữ bên người trung tâm báo đáp A. Cho phép ngây ngẩn cả người. Sở quốc, công chúa, Nga, ngươi chính là cái kia, cái kia Xuân Hy Yến Xuân Hy. Ta phía trước đi qua phủ tiên môn, như thế nào không thấy được ngươi. Hứa cô nương đi tham gia Xuân Hy Yến, là vì nhấm nháp mỹ vị món ngon, lại không phải vì ta. Há tất rồi dám thấy chưa thấy qua đâu. Hùng chi hiện tại không phải gặp mặt sao. Cẩn thận đánh giá một phen Xuân Hy, cho phép vương vàng nói. Phu thân, nữ nhi phía trước phản đối, là hoài nghi cái này phụ nhân nhân phẩm đạo đức. Hiện tại, càng có đạo lý hoài nghi nàng, trung thành độ. Nàng đều đối người khác nguyện trung thành, tương lai gặp được lưỡng nan lựa chọn là lúc, rốt cuộc là thiên hướng cũ chủ nhân, vẫn là chúng ta thiết lâm thành, cũng chưa biết được. Phụ thân. Thật sự muốn cưới như vậy nữ nhân sao? Nữ nhi vì ngài bất bình, ngài hẳn là tìm một cái đối ngài một lòng một lòng, mà không phải còn lòng mang cũ chủ. Nói xong lời này, cho phép nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Xuân Hy. Xuân Hy còn lại là nhìn về phía cầm doanh. Cầm doanh vẫn không núp đích, biểu tình hơi hơi đau thương, lại không có vì chính mình biện giải cái gì. Xuân Hy nhẹ nhàng thở dài, vô vỗ sủng vật miêu cổ, nhanh lên. Đại miêu ngước mắt. Lưu ly con ngươi rõ ràng ánh Xuân Hy gương mặt, phảng phất đang nói, ngươi xác định. Tự nhiên không thể lại kéo dài, nếu không liền chọc người hoài nghi. Nhân quả kính có thể chiếu người quá khứ tương lai, cơ duyên phúc duyên tình duyên thân duyên nghiệp duyên, đủ loại đều là duyên phận. Có duyên có thể chiếu thấy. Thừa phong đại nhân phun ra nhân quả kính, kính mặt vừa chuyển, đối diện cầm doanh, trên người nàng nhất thô nhất rõ ràng kia căn tuyến, thẳng tóc chỉ hướng Xuân Hy. Xuân Hy duỗi tay đụng chạm kia căn nhân quả tuyến, Yên lặng phân tích. Nàng cung cầm doanh, kỳ thật ở chung thời gian cũng không tính trưởng, so sánh với cầm doanh từ trước kết giao quá người, nàng tầm quan trọng chỉ ở bạch gia gia chủ này một tầng thân phận thượng. Bởi vì nàng là bạch gia gia chủ, mới có thể mang theo trung thành bạch gia số đại cung phụng xuyên qua thế giới này. Bởi vì nàng là bạch gia gia chủ, mới có thể thiên kinh địa nghĩa được đến cầm doanh đám người trung thành. Hiện tại, tới rồi thả bay lúc. Xuân Hy khỏe miệng mỉm cười, nhìn về phía cầm doanh, trong mắt mang theo cổ vũ, mang theo vô tận vui mừng cùng chúc phúc. Chính như nàng ngày hôm qua theo như lời, nàng hy vọng cầm doanh dũng cảm, lựa chọn nàng chính mình muốn. Vô luận cái dạng gì nhân sinh, chỉ cần nàng nguyện ý, chỉ cần nàng không hối hận. Duyên tới duyên đi, từng người có pháp. Xuân Hy mắt một bế, thân thủ đem nàng cùng cầm doanh nhân quả tuyến xả trả đức. đứt gây lúc sau nhân quả tuyến, trôi giả từ từ, không hề gắng sức điểm, liền như vậy lung tung bay. Cầm doanh cả người chấn động, nhìn về phía Xuân Hy, ánh mắt buồn vui đan sen. Xin lỗi à, ta chỉ miệng thượng nói tha các ngươi tự do, lại quên mất nhà ta láo tổ tông nhóm chưa bao giờ làm thâm hụt tiền sinh ý, đại khái đã sớm đã làm một ít cấm chế. Làm ta ngẫm lại. Xuân Hy nhìn chính mình trên người bay tới thổi đi nhân quả tuyến. kia chỉ thiêu hủy đôi mắt nháy mắt xuyên thấu nhân quả tuyến phân tích trong đó phù pháp nguyên lý chỉ là này phù pháp nguyên lý cũng quá thơm ảo nhất thời một lát nơi nào khả năng nghiên cứu thấu triệt bất quá cũng không ảnh hưởng xuân hy đại khái biết vận mệnh chú định nhân quả định luật là khó có thể khống chế nàng cũng không cần khống chế chỉ cần đem bạch gia lão tổ tông hạ nguyền rủa giải quyết rất liên hảo bạch gia bí chìa khóa là một loại ký hợp đồng như vậy phản tới Giải ước tổng có thể đi. Xuân Hy thử nghịch phản bí chìa khóa, nhàn nhạt phù pháp chi lực ngưng tụ ở nàng lòng bàn tay, nhân quả tuyến xúc thành một đoàn, dần dần chuyển hóa thành đạm màu trắng trong suốt cao trạng vợ, có điểm giống hổ phách. Nhẹ nhàng đem hổ phách đưa đến cầm doanh trước mặt. Từ sau này, ngươi thật sự tự do. Cầm doanh lệ nóng doanh trọng, đa tạ đại tiểu thư ân điện. Đừng gọi ta đại tiểu thư, từ nay về sau, tiêu tên của ta, Xuân Hy đi. Chúng ta chi gian duyên phận, nói thâm rất sâu, nói thiện, cũng thiện. Về sau từng người đi từng người lộ đi. Đúng rồi, hứa cô nương có thể đem tay của ta khăn trả lại cho ta sao? Ngươi, ngươi khăn tay. Đúng vậy. Câm doanh, liền tính muốn cùng người truyền lại tin tức, cũng sẽ không dùng khăn tay đương vật dẫn đi. Này tin, là cho ta. Nô, là lao cao. Lao cao các ngươi nhận được. lần trước hắn cực cực khổ khổ vì ta làm xuân hy yến nhưng ta lúc ấy bế quan không có thể ra tới thấy hắn một mặt không thể tưởng được quanh năm không thấy hắn đã tìm đến chủ đạo chân lý đi thiên môn đóng cái gì thiên môn quan là cỡ nào địa phương bất quá ngẫm lại vị kia cao lớn bếp tay nghề nhấm nháp quá xuân hy yến tự nhiên sẽ không nghi ngờ cầm doanh nhàn nhạt nói lao cao hắn đã sớm danh dương thiên hạ hai năm trước ra biển tới rồi bắt vực Lấy chủ nghệ trinh chiến, kết giao vô số bạn tốt. Trước đó vài ngày mới truyền tin tới, nói là đã bước vào thiên môn quan, quá rất là dễ chịu. Kia nhưng thật ra không tồi. Không thể tưởng được các ngươi trung gian, cái thứ nhất đột phá, thế nhưng là hắn. Xuân Hy nghĩ nghĩ, lao cao đối ta trung tâm, đã là đem hết toàn lực, lúc này ta cần phải biết giúp người thành đạt, đưa hắn thanh vân thẳng thượng. Đúng rồi, thỉnh đem nhân quả kính chiếu ta. Ta tới chặt đức chúng ta chi gian ân duyên. Thuận gió chừng lớn đôi mắt cẩn thận nhìn nàng, phảng phất đang hỏi, người xác định sao? Xuân Hy sợ cái gì, đương nhiên dùng ánh mắt trả lời, tới A. Nhân quả kính liền chậm rãi xoay một mặt, chốc lát thấy, lóa mắt quang đoàn lập loè không ngừng, khiến cho mọi người theo bản năng nhắm mắt lại. Lại mở khi, liền thấy Xuân Hy trên người vô số nhân quả tuyến, ngang dọc đàn sen. Này, này như thế nào sẽ? người thường nhất sinh nhất thế có thể nhận thức là bao nhiêu người giao nhiều ít bằng hữu tổng không ra cái đại khái khu vực nhưng xuân hy mấy lời thêm lên kinh người nhân quả tuyến giao nhau không hỗn loạn có còn bắn vào hư không xuân hy chính mình cũng hoảng sợ nàng đoán được chính mình khả năng có không ít nhân quả tuyến cũng không ý che giấu điểm này nhưng trăm triệu không nghĩ tới trên người nàng lương đeo nhân quả tuyến đã vượt qua thường nhân mười mấy lần ta là sở quốc công chúa biết được ta người quá nhiều. Khô cằn cười hai tiếng, Xuân Hy cảm thấy cái này giải thích tái nhợt vô lực. Bất quá nhân quả vốn dĩ chính là thần kỳ mà vô pháp chuẩn xác cân nhắc sự tình, khả năng mổ một sự kiện, ở người ngoài trên người không có sinh ra nhân quả, đổi đến chính mình trên người liền có, chim tước từ bầu trời bay qua, cố tình ở ngươi trên đầu kéo phân, muốn nói như thế nào đâu. Liền không tồn tại công bằng đáng nói. xuân hy lao lực ở vô số điều nhân quả tuyến trung tìm cao dự mỹ này nhưng khó làm nàng lại không biết thiên môn nhốt ở địa phương nào vô pháp dùng phương vị định vị hơn nữa quá yếu nhiễu quá nhiều từ từ này màu hồng phấn cũng quá thô đi ước chừng có trẻ con nắm tay như vậy dán chắc nàng theo bản năng khảy hai hạ hồng nhạt nhân quả tuyến run dày hạ trực tiếp lọt vào nhân quả kính này cũng có thể nhân quả trong gương mây mù lượn lờ một lát sau xuất hiện một trường tái nhợt như tuyết khuôn mặt, thình lình lại là lệ hô anh. Ách, xem ra nàng cùng hô anh duyên phận rất sâu. Xuân Hy chạy nhanh buông này tuyến, ở vô số đường cong chung lay lay, lại phát hiện một cái so hô anh nhân quả tuyến Càng Thô, hồng nhạt thiên hồng, hơn nữa theo nàng kích thích càng ngày càng hồng. Hô anh đãi nàng như chị em ruột giống nhau, hơn nữa hô anh thế giới quá đơn giản, trừ bỏ phụ thân, trị liệu ở ngoài, cũng chỉ có Xuân Hy. Hai người thân mật là tự nhiên. Còn có ai thắng qua hô anh đâu. to mò dưới, nàng lại lần nữa run rẩy một chút, màu đỏ nhân quả tuyến bắn vào nhân quả kính, chỉ thấy trong gương lại lần nữa xuất hiện một đoàn đoàn mây mù, sương mù tản ra khi, chỉ thấy một người nam tử an mặc tinh bảo, ở quần quận sao trời hạ đứng lặng bất động. Một lát sau, hắn quay đầu, gương mặt bị màu bạc mặt nạ ngăn cản, thấy không rõ diện mạo. Nga! Nguyên lai like là tinh môn trường ngự cảnh đại phủ sư A. Xuân Hy thực mau liền phải bại sư, về sau chính là thầy trò quan hệ, tự nhiên so hô anh bên kia càng thân mật một ít. Xem ra nhân quả kính, cũng không phải lung tung an bài nhân quả tuyến, đều là có nhất định cơ duyên nguyên nhân. Đang nghĩ ngợi tới, kia kính mặt lại không có kết thúc, trường ngự cảnh xoay người, cũng không có phát hiện có gương ở rình coi, chỉ thấy hắn chậm rãi tháo xuống mặt nạ, tuấn lãng khuôn mặt hoàn toàn bại lộ trong gương. có lẽ là bảo kính tự mang lựa kính trong gương hắn ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ phảng phất xuân phong thổi quét xanh biết hồ nước phảng phất lá liều ở thanh phong trung nhẹ vũ càng tưởng tiểu diễm xuân hoa tại dã ngoại tận tình nở rộ hắn trên người phảng phất bao phủ một tầng thần quang làm người muốn kính ngưỡng muốn tới gần muốn đụng vào rồi lại không dám đại gia sửng sốt sửng sốt bởi vì ai cũng chưa thấy qua trường ngự cảnh chân dung hắn vẫn luôn mang theo mặt nạ mọi người còn tưởng rằng hắn tướng mạo không tốt không dám kỳ người đâu thinh môn quỷ tài quái tài nhiều tướng mạo tầm thường chỗ nào cũng có danh danh như thế tuấn mỹ lại mang theo mặt nạ che giấu lên thật là không biết vì sao người khác kinh ngạc về kinh ngạc chấn động một lát cũng liền đi qua duy độc xuân hy hoàn toàn ngây dại nửa ngày nàng che lại chính mình ngực cảm giác chính mình tâm đang nhỏ máu trong hai ong long vang rõ ràng đã qua đi đã nhiều năm Chính là kia một khắc, trong nháy mắt kia, như cũ thật sâu khắc vào nàng trong lòng, hơi chút lấy đụng chạm, lại đem nàng đưa tới cái kia trăng sáng sao thưa buổi tối. Hàn cảnh ngọc trúng kịch độc, vô lực ngã xuống. Trước khi chết, hắn ngưng tụ cuối cùng linh quang, đó là hắn sinh mệnh cuối cùng một khắc lộng lây quang hoa. Thái ngươi, ta không có hối hận quá. Cảm ơn ngươi, xuất hiện ở ta sinh mệnh. Hắn biết nàng là tu hành giới người, hắn biết hắn nhiều năm như vậy thống khổ dày vò. đều là hưởng phí nhưng hắn không có hối hận cũng không có oán hận chỉ là cảm kích cảm kích bọn họ đã từng tương ngộ. nàng biết hắn câu kia chưa xuất khẩu hỏi chuyện nếu chúng ta là cùng cái thế giới người kia sẽ có cái gì kết quả từ trước xuân hy là có đáp án đương nhiên muốn ở bên nhau nhưng hiện tại nàng nhìn đến trường ngự cảnh kia chương cùng hàn cảnh ngọc giống nhau như lúc khuôn mặt chỉ cảm thấy vận mệnh ở trào phúng nàng này không có đạo lý Trước 182 chín nhân cựu chuyển, bọn họ là hoàn toàn không giống nhau người. Từ tính tình tính cách, đến làm người xử thế, yêu thích chán ghét, cái gì đều không giống nhau. Kia vì cái gì, dài quá đồng dạng một khuôn mặt. Vì cái gì? Ông trời nhất định ở trêu chọc nàng. Xuân Hi nội tâm đã đau khổ, lại khó chịu. Về sau nàng muốn như thế nào đối mặt trường ngự cảnh đại phụ sư, dựa theo kế hoạch, nàng lần này từ thiết lâm thành phản hồi. liền phải bại sư, sau đó đi theo trường ngự cảnh hồi tinh môn, bắt đầu tân tu hành nhân sinh. Hiện tại, nàng nên làm cái gì bây giờ? Mỗi ngày nhìn cùng hàn cảnh ngọc giống nhau như lúc mặt, nàng có thể tâm như nước lặng, không dậy nổi gọn sóng. Xin lỗi, nàng làm không được. Hàn cảnh ngọc tựa như một viên nốt chu sa, khắc ở nàng trong lòng. Ngày thường không thèm nghĩ, không thèm để ý, nhưng thời khắc mấu chốt, luôn là sẽ xông ra tồn tại cảm. Cái này dùng toàn bộ sinh mệnh nhiệt tình kể ra tình yêu nam nhân, nàng không có đáp lại, không có hảo hảo từng yêu hắn một lần, đại khái là nàng lớn nhất tiếng đối. Cùng hàn cảnh ngọc chi tử sự tình nhất tương lâm, chính là phong hồn thuật. Xuân Hy lập tức cảm giác ngực đau nhức, phản phất lại bị ngạnh sinh sinh xả hồi cái kia buổi tối, nàng không có nhiều làm ích lợi cân nhắc, đến nay hồi tưởng lên cũng không có cảm thấy hối hận, liền như vậy trực tiếp cắm vào chính mình ngực. Dùng chính mình tinh huyết phong bế hàn cảnh ngọc hồn phách. Trái tim bị móng tay chọc phá, xúc thành một đoàn, đau, đau, đau. Lúc ấy đã chịu mất đi hàn cảnh ngọc tinh thần đả kích, cả người đều là chết lặng, tuy rằng đau nhức còn có thể chịu đựng Hiện tại đau, chính là trí nhớ đau, trí nhớ quá hảo cũng là phiền thoái. Miễn cưỡng chính mình chống đỡ một lát, Xuân Hy che miệng, bước nhanh chạy ra đi. Nàng không chú ý, nguyên lai like nàng sau lưng có một cây càng thô. Trừng thành nhân cánh tay giống nhau nhân quả tuyến, xuyên thấu qua nàng, lọt vào minh minh không lường được chỗ sâu trong. Hôm nay phát sinh ngoại ý muốn quá nhiều, hứa ra huynh đệ sắc mặt trầm ổn, lấy trầm mặc thay thế đáp lại. Cho phép tắc ngây dại, nàng vươn ra ngón tay lược điểm điểm, ám đạo đây là cái gì nhân quả tuyến A. Tầm thường nhân quả tuyến không phải nhợt nhạt nhạt nhạt, nhiều chạm vào vài cái liền dễ dàng đứt gãy sao. Như thế nào nàng nhân quả tuyến, phảng phất là túc thế dây dưa. vẫn là dây dưa mấy đời. Thường không rõ, nàng gái đầu, đống nhiên chừng lớn mắt. Nguyên lai, like, Xuân Hy trên người mấy vạn căn nhân quả tuyến chung, có một cái lung lay, thế nhưng liên tiếp tới rồi cho phép trên người. Nàng dại ra không thôi, bắt lấy kia căn tế thả cứng cỏi nhân quả tuyến, muốn kéo xuống, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, lẫn nhau đều chưa nói tới hảo cảm, như thế nào ngay cả thượng quan hệ. Ngay kéo hai hạ, cư nhiên không kéo đoạn, Cầm doanh đem hổ phách bao hảo, đặt ở trên người, ra tiếng đối cho phép nói, duyên khởi duyên diệt, không cần cơm cầu. Đại tiểu thư cùng Xuân Hy chi gian duyên phận, chỉ sợ còn không có thật sự bắt đầu. Giờ phút này chặt đứt, sao biết tương lai như thế nào? Ngươi phía trước kêu nàng đại tiểu thư, hiện tại lại kêu ta. Có thể thấy được ngươi người này trở nên thật mau. Từ trước nàng là cũ chủ nhân, ấn quy củ ta hẳn là xưng hô một tiếng chủ tử, chỉ là nàng không thích. đành phải tùy nàng ý tứ. Hiện tại nàng lại thay đổi thân phận, thích người khác xưng hô nàng sau sửa tên Xuân Hy, cũng chỉ có thể tùy nàng. Hừ, cho phép khinh thường điểm môi. Ngay sau đó lại nhéo nhéo cùng Xuân Hy vòng cổ kia căn nhân quả tuyến, do dự lại do dự, cuối cùng vẫn là không có cường ngạnh xả đoạn. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, nàng cùng Xuân Hy chi gian, có thể có cái dạng nào nhân quả. Sùng vật miêu nhìn lướt qua hứa người nhà, Lưu ly đồng tử ảnh ngược mấy người biểu tình cử chỉ, có khắc thâm ý nhìn nhìn cầm doanh lúc sau, vèo một chút bay vọt mà đi. Cha, ta cùng làm tinh vũ mượn luân hồi kính. Thôi, đây là phù tiên môn chính mình sự tình, về sau không cần tùy tiện cùng người mượn đồ vật. Chính là luân hồi kính thật sự hảo hảo chơi, ta có thể ở bên trong nhìn đến mẫu thân bộ dáng. Hứa thiết vẫn nghe xong, lòng có ấy nãy, ngươi nương đi sớm, ngươi tưởng niệm nàng là bình thường. nhưng không cần xa vào qua đi. Nghĩ đến con mẹ ngươi trên trời có linh thiêng, cũng không muốn nhìn đến ngươi như vậy. Cha con hai người bắt tay thân thiện. Đối với mẹ kế cầm doanh, cho phép cũng không coi ôm quá lớn mâu thuẫn, cầm doanh xuất thân không cao, nhưng xem như ở sở quốc hoàng cung đãi quá, bị tuyển nhập đưa đến đích công chúa bên cạnh người, ủy lấy trọng trách, nhưng xem như trong bình dân đứng đầu. Ít nhất là người phẩm hạnh là quá quan, bằng không sớm bị soát rớt, Phụ thân đã động tục huyền chi niệm, cưới ai mà không cưới. Nếu là cưới một cái ra thế bối cảnh cường hãn, còn có nàng nơi dừng chân sao. Tính đến tính đi, ngược lại là cầm doanh càng thích hợp. Nay một phen làm ở Mỹ, chỉ là hứa mọi nhà đỉnh quay về hòa thuận cơ hội. Đáng thương những cái đó ở phích lịch đạn hoàn trung vô tội bị chết người, suối quẩy. Có năng lực có linh khí tự bảo vệ mình, hứa ra cung cung kính kính đưa lên lễ vật, biểu đạt một phen xin lỗi. Không năng lực bảo hộ chính mình, tử trạng thê thảm, xin lỗi, mấy cái Linh Châu đổi rồi. Ai làm ngươi không bản lĩnh, còn dựa như vậy gần. Tu hành người cơ bản nhất đạo lý cũng đều không hiểu sao. Bản lĩnh thấp kém phi trừ phi ngươi xác định tuyệt đối an toàn, bằng không trốn tránh điểm. Tránh điểm, đại nhân vật tùy ý nhất cử tay, một đầu đủ, đều khả năng ương cập đến ngươi. Oán giận bất công. Đáng tiếc, ngươi chỉ là cái tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật bi thương thành, không ai để ý. Ngực kịch liệt đau đớn, xuân hy dựa vào không người góc tường trôi nôn mửa, nôn khan cũng phun không ra thứ gì tới, chính là khó chịu. Đại miêu thuận gió lặng lẽ đi tới, lỗ thai vừa động, tự động đem hơi thở phong bế. Nửa ngày mới lạnh lạnh nói, xem ngươi bộ dáng này, còn tưởng rằng ngươi mang thai. Ngươi không nói lời nào, không ai đưa ngươi là người câm. Hắc, ta đây là chào phúng, minh bạch sao. Ngươi tưởng mang thai còn không thể đâu. Đúng rồi, lần trước chúng ta nói đến nơi nào. Ngươi con cháu Bình Nhi, nhạ, còn cho ngươi. Ngươi tính toán tìm ai giúp ngươi đại dự. Xuân Hy nhớ tới bạch gia bí động, nghĩ đến nhị tổ, nghĩ đến con dối thu, đủ loại phiền muộn hòa tan đối hàn cảnh ngọc hối hận chi tình. Không cần ngươi nhiều quản. Ngươi cho ta nguyện ý sao? Vừa mới ngươi xoay người. ta mới nhìn đến xem ngươi sau lưng có một cây càng sâu càng thô nhân quả tuyến là xuyên thấu hư không ta hoài nghi là đi theo ngươi từ thế giới kia tới nghe đến đó xuân hy lập tức siết chặt nắm tay nhị tổ nhị tổ bất tử chung quy là cái mối họa nàng muốn làm cái gì mới có thể tránh thoát nhị tổ gông cùng xiềng xích tưởng quy tưởng xuân hy trong lòng thực minh bạch nàng tu hành đến bây giờ liền nhị tổ biên cũng chưa sờ đến muốn đột phá Nói dễ hơn làm. Trong mắt, phản phất lại hiện lên cái kia hơi thở mỏng manh, nhưng tồn tại cảm cực cường nữ tử. Nàng cái gì cũng chưa làm, chỉ là ở bạch gia sau núi lẳng lặng nằm, là có thể chấn thủ ma hiểm giới ngàn năm. Nhị tổ dung nhan, tám đời nguyên rủa còn có lịch đại bạch gia tổ tiên sau khi chết biến thành bất tử không sống tồn tại. Đủ loại phức tạp ý niệm quay cuồng lan dũng, ở xuân hy trong đầu đánh nhau. Thức hải chung nhắc lên sóng gió động trời. may mắn thuận gió kịp thời giống giận một tiếng chấn áp đi xuống Người có phải hay không nốc tưởng những cái đó vô dụng làm gì có thể nắm chặt ở trong tay mới là quan trọng nhất xuân hy tỉnh ngộ nàng thế nhưng thiếu chút nữa nhập ma trướng lần này là thiệt tỉnh, triều đại miêu cung kính hành lễ đà tạ thuận gió trang khởi tiền bối bộ dáng vui mừng nói ngươi cuối cùng hiểu được tốt xấu tương lai như thế nào xuân hy khống chế không được nàng cũng chỉ có thể đối mặt hiện tại, đối mặt hiện thực. Lý Thúc, thỉnh giúp ta cùng trường ngự cảnh đại phù sư nói một tiếng, nói ta, ta không thể bài sư. Lý Thanh Thụ kinh ngạc, vì sao, ngươi trong khoảng thời gian này không phải vẫn luôn vãn hồi sao? Bởi vì hiểu lầm tuyên tuyết vi đại phù sư nói, đắc tội trường ngự cảnh nhìn chúng ngươi lời nói, phía trước còn hối hận không được. Như thế nào mới ngắn ngủn nửa ngày, liền sửa lại chú ý. Đối Lý Thanh Thụ, Xuân Hy không nghĩ nói dối lừa gạt, lại nói, giả dối chính là giả dối, tương lai bị chọc thủng, ngược lại làm nàng càng xấu hổ. Ngài nói, nếu thầy cho yêu nhau, là đồ đệ chịu phê bình lớn hơn nữa, vẫn là sư phó chịu phê bình lớn hơn nữa. Lý thanh thụ nhất thời ngây dại, ngươi, ngươi, đừng như vậy xem ta, a, ta chỉ là nói khả năng, nếu, chưa ngự cảnh đại phụ sư. Hán thực hảo. Đáng tiếc ta phía trước chưa thấy qua hắn dung nhan. Nếu ta biết, ta khẳng định đã sớm trốn rất xa. Ta không nghĩ tương lai chịu nghìn người sở chỉ, càng không nghĩ hắn thanh danh đã chịu làm bẩn. Cho nên, bái sư một chuyện, vẫn là từ bỏ đi. Làm phiền ngài giúp ta tưởng cái đáng tin cậy lý do, tóm lại, cần phải không thể làm chuyện của ta, làm tiên môn cùng trường ngự cảnh đại phù sư quan hệ đã chịu ảnh hưởng. Bằng không, ta tội lỗi liền lớn. Lý Thanh Thụ thở dài, hào đi. Xuân Hy cho rằng chuyện này liền đi qua. Nàng cũng không biết, Lý Thanh Thụ đằng trước đáp ứng, sau lưng liền thẳng đến trưởng môn Lâm Thanh Trí nơi đó, cùng tồn tại còn có đại miêu Thừa phong đại nhân. Nhân quả trong gương, thật sự xuất hiện trường ngự cảnh khuôn mặt. Thuận gió lung lay hạ lỗ thai, đừng như vậy kích động, lại không phải chỉ có ta thấy được, hứa người nhà cũng thấy. Lâm Thanh Trí nhăn chặt mày, chính là trường ngự cảnh mặt nạ. Là năm đó tinh môn tinh chỉ tiền tôn thân thủ mang lên, căn bản không ai có thể trích đến hạ. Nhân quả kính, nhân quả kính. ngươi như thế nào biết chiếu chính là khi nào? Có phải hay không năm đó tinh chỉ tiền tôn vừa mới cho hắn mang lên kia một khắc? Này cũng đúng. Lý thanh thụ nghe được lông mày thẳng nhảy. Không đề cập tới này đó chi không quan trọng tiết mấu chốt là xuân hy như thế nào gặp qua hắn chân dung. Nàng vừa mới biểu tình thần thái, tựa như trải qua thiên phàm Nàng mới bao lớn? Vừa tới tiên môn là, vừa mới mới vừa 12 tuổi. Thuận gió cười nhạo, 12 tuổi lại sao vậy? Nàng là trải qua quá một phen sinh tử, không giống ngươi, cả đời ngốc tại tiên môn, trải qua quá vài lần luyến ái. Nói lý thanh thụ mặt đỏ thai hồng, thừa phong đại nhân. Hảo! Lâm thanh Tri nói, còn muốn làm phiền thừa phong đại nhân cấp gia luân hồi cảnh. Nói không chừng, có thể trong gương nhìn đến từ đầu đến cuối nguyên do. Cái này đơn giản, thuận gió e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình, nó sẽ không cố ý bại lộ Xuân Hy theo hầu, nhưng là có thể làm Xuân Hy phiền thoái, cho nàng ngột ngạt, vẫn là rất vui lòng đi làm. Miệng rộng một chương, luân hồi kính quay tròn xoay tròn ra tới, hình như có điểm xa lạ cảnh vật chung quanh. Lâm Thánh Trí lấy trưởng môn uy áp, ý đồ không chế luân hồi kính, đáng tiếc luân hồi kính mới không sợ hãi này một bộ đâu, chuyển động cái không ngừng, chính là không nghe lời. Thuận gió nổi giận gầm lên một tiếng. Đem người dẫm bẹp. Luân hồi kính run lên, ngoan ngoãn rừng ở thuận gió bên cạnh. Ta muốn xem Xuân Hy cùng trường ngự cảnh sự tình. Hắn hai có thể có chuyện gì? Luân hồi kính cùng nhân quả kính không giống nhau. Nhân quả kính chú ý nhân quả luật. Thế giới vạn vật có nhân thì có quả, có quả có nguyên nhân. Không thể tùy tiện miết bẻ cong. Nhưng luân hồi kính. Luân hồi hai chữ, vốn dĩ liền mang theo các loại không xác định. Lại cao siêu tu vi, cũng không dám nói đã trải qua luân hồi sau, còn có thể dư lại cái gì. Cùng với từ trước đủ loại, đối sau lại tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Hơi mỏng xương ngủ chật lóe, xuất hiện một trương hờn rôi khuôn mặt. Thuận gió hử một tiếng. Luân hồi kính lập tức đem gương mặt này giấu đi, đổi thành trường ngự cảnh. Chính là, Xuân Hy cùng trường ngự cảnh. Tám gậy tre cũng đánh không đến A một cái là thế giới này người tu hành. một cái khác là trống rông ra tới điểm này thừa phong đại nhân hẳn là biết toa nỗ lực truy tác ai tìm được rồi có một chút quan hệ hơi nước bốc hơi hơi mỏng màn lụa bố màn theo phong nhẹ nhàng bay một cái chân giẫm minh trâu dày nữ hoa vươn một đôi tiểu béo tay xúc lên màn lụa chỉ thấy hơi nước lượn lở chung lúc này dừng hình ảnh một chút ca ca ngắn ngủi ngừng một lát sau một cái mỹ nam tử bọc khăn tắm xuất hiện trong gương Bên cạnh hết thể đều hư hóa, chỉ còn lại có Mỹ nam tử vô cùng sông ra tuấn Mỹ. Nếu có kinh nghiệm, có thể nhìn ra này rõ ràng là hai cái màn ảnh sinh đua ngạnh tiến đến một khối Chính là luân hồi kính làm được quá xảo diệu, cắt nối biên tập giống như chính là cùng khắc phát sinh. Lâm Thanh trí Lý Thanh Thụ rõ ràng đã chịu đánh sâu vào, một bộ vô pháp tiếp thu bộ dáng. Đương nhiên, không phải hắn hai sinh ra cái gì không giống bình thường cảm xúc. Mà là đại nhập cái kia chỉ có vài tuổi tiểu nữ hài trên người, còn tuổi nhỏ gặp được như vậy xuất sắc nam tử, nên sinh ra bao lớn mộng ảo. Khó trách qua nhiều năm như cũ vô pháp quên. Đây là Xuân Hy sai sao? Không, nàng trưởng thành, cũng thông minh hiểu được kiên rẻ. Nên quái, là cái kia không hiểu đến thu liễm chính mình, tùy ý phát ra mị lực, làm tiểu nữ hài sinh ra mê luyến chi tình đại nhân A. Không biết hai người như thế nào cùng trường ngự cảnh đàm luận. Tóm lại, bái sư một chuyện hoàn toàn từ bỏ. Xuân Hy không có tiến vào tinh môn cơ hội, chỉ có không rõ nguyên do tuyên tuyết vì phi thường tiết nối. Chỉ là vấn tâm thành thành chủ lệ tụ nham nghe nói việc này, hảo tâm chỉ điểm một cái tân đường đi, mỗi cách mười năm cản khôn đảo mở ra, nếu là phù tiên môn nguyện ý thả người, hắn có thể đề cử. Mà thiết lâm thành thành chủ hứa thiết vân, đối Xuân Hy nguyện ý phóng thích cầm doanh tự do, cũng nguyện ý liên danh đề cử. hai đại tiên thành thành chủ đề cử xuân hy danh ngạch có thể nói là ván đã đóng thuyền khẳng định có thể đi vào cản không đảo xuân hy đối này còn hoàn toàn không biết gì cả đâu nàng tìm được cho phép hai người mặt đối mặt lần đầu tiên chạm mặt uống rượu lần trước nghe ngươi nói hàng triệt sẽ không cưới vợ cha mẹ thân nhân đều sẽ không nhớ rõ là chuyện như thế nào cho phép nghe xong cười cười này cũng không phải cái gì bí ẩn thần kỳ thế gia tu luyện công pháp đặc thù hàng triệt thể chất càng đặc thù. Hán tu luyện công pháp, tên là chín nhân cửu chuyển quên tâm quyết, mỗi một lần tu luyện đến đại thành, liền sẽ quên đi một bộ phận qua đi. Tu luyện đến năm chuyển, sáu chuyển lúc sau, ngay cả trí thân cũng quên đi. Xuân Hy tỏ vẻ không thể tưởng tượng, này công pháp rất cường đại sao, quên sở hữu thân bằng, này đại giới không phải giống nhau đại. Ha ha, nói ngươi vô chi hảo, vẫn là kiến thức thiện bạc hảo. Chín nhân cửu chuyển là tiên gia pháp quyết, Nếu không phải cường đại có thể trực tiếp đến tiên tôn chính tự, ai sẽ tu luyện? Cho phép nhẹ nhàng thở dài, ta là ở giám bảo hội thượng nhận thức hàng triệt. Ai, nghĩ đến hắn sớm hay muộn có một ngày không nhận biết ta, còn có điểm khổ sở. kia hắn vì cái gì đồng ý cưới vợ? Nếu là một ngày kia, liền thế tử, hài tử đều không quen biết, chẳng phải khó chịu. Ta cũng không biết hắn vì cái gì đồng ý cưới lệ hô anh. Lệ hô anh, hắc hắc. Nàng sau lưng bối cảnh không đơn giản. Dù sao Hàn triệt đã nói với ta, hắn tính toán cô đơn một người tồn tại. Cả đời này, dù sao cũng không trông cậy vào có cái bằng hữu, một đường đồng hành. Chương 183 chuẩn bị công tác. Hồ Anh hôn sự thật là lệ người phiền não. Xuân Hy xoa cái chán, vô pháp lý giải lệ tụ nham lựa chọn. Chú định sẽ quên đi chính mình trợ phu. Tiêu trận này hôn nhân có tồn tại tất yếu sao? Chẳng lẽ nói? bởi vì thần kỳ thế gia thanh danh quá lớn là có thể mặc kệ cựu chuyển chín nhân quên tâm quyết di chứng phải biết rằng mỗi một lần ký ức đánh rơi bổ thượng tân ký ức chính là một lần nhân cách trùng kiến ai biết tu luyện đến cuối cùng hàn triện rốt cuộc là cái cái dạng gì người nguy hiểm quá lớn xuân hy có khuynh hướng phản đối hôn sự này nhưng mà nàng nói được không tính hô anh tự thân bệnh tình không có nhiều ít nhưng chọn lựa đường sống ra thế nhân phẩm kém Lệ tụ nham khẳng định sẽ không đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng cũng chỉ có xem hàn triệt. Ai? Hi hi, nhìn ngươi này phiền não bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi là mê luyến hàn triệt trung nữ hài chi nhất đâu. Xuân Hy bất đắc dĩ cười, ta lại không nhận biết hắn. Hiện tại không nhận biết, chờ hô anh gả qua đi, không phải nhận được. Lấy ngươi cùng hô anh thân mật quan hệ, tương lai có rất nhiều cùng hàn triệt gần gũi giao tiếp cơ hội. nói cho ngươi nga hàng triệt lớn lên khả xinh đẹp nói không chừng ngươi nhìn thấy hắn cũng sẽ điên cuồng yêu hắn xuân hy chỉ đương những lời này là cái vui đùa lời nói nhấp một miệng trà đối cho phép đem sự tình báo cho tỏ vẻ cảm tạ cho phép xua tay ngươi hỏi tới hỏi lui như thế nào không hỏi chính mình đâu ta còn biết cha ta tiến cử ngươi đi càn khôn đảo làm nam vực chỉ có bốn người tuyển chi nhất ngươi không tiêu ngạo sao cái gì càn khôn đảo này Ngươi cũng không biết sao. Cho phép ngẩng đầu lên, lộ ra nuông triều bộ dáng, nhưng mà cũng không khiến người phiền chán. Càng khôn đảo, là xen vào Nam vực Bắc vực chi gian một chỗ hải đảo. Truyền thuyết năm đó là Nam Bắc hai khối đại lục không có chia lịa thời điểm. Đông đảo tu hành cao thủ tỉ thí đánh giá nơi. Hải đảo mặt trên để lại rất nhiều di tích. Xem ngươi biểu tình, có phải hay không cho rằng sẽ có rất nhiều người thượng đảo thăm dò? Chẳng lẽ không phải? Đương nhiên. rất ít. Người cho rằng cao thủ lưu lại di tích, là cái gì nơi? Như người ta như vậy tu vi, đi chính là một cái chết. Cho phép cắn răng nói, đây là từ xưa đến nay, vô số người mạng người nghiệm chứng chân lý. Những cái đó cao thủ, không biết thiết trí cái gì bấy dập, tóm lại, nhập đảo giả có mệnh đi, mất mạng hồi. Đây là cái gì duyên cớ? Xuân Hi nổi lên một chút lòng hiếu kỳ. Ban đầu người cho rằng, khẳng định trên đảo ẩn giấu cái gì thứ tốt, mới thiết trí thật mạnh bấy dập, hố nhập đảo điều tra người. Sau lại, mọi người mới phát hiện, nguyên lai cao thủ chính là cao thủ, cao thủ lưu lại một đạo kiếm khí, một đạo đùa chú, đều là muốn mạng người đổ vỡ. Hơn nữa trải qua ngàn năm điều tra, càng khôn đảo thật sự hai bàn tay trắng, không có các tiền bối cố ý lưu lại bảo tàng, cũng không có khoáng sản linh tàng, nó giá trị, liền hiện tại những cái đó giết người di tích bản thân. Xuân Hy chậm gì gì cho chính mình đổ một ly trà, cái miệng nhỏ nhấp. Xem đến cho phép mắt đẹp phóng đại, ngươi liền không nóng nảy. Lập tức, ngươi liền phải trở thành nhập đảo giả trí nhất, nói không chừng liền đem chính mình mạng nhỏ cấp đắc thượng. Không đổi, ngươi không phải lập tức muốn nói đến mấu chốt sao. Ha ha, ngươi người này thật là có thú. Cho phép vô vô bản, đại khái là cuộc đời còn không có liêu đến như vậy vui sướng. Xuân Hy tính tình vừa lúc đối nàng ăn uống. Nàng lớn nhỏ vài tiếng, đem chính mình biết đều nói ra. Không chỉ có là phù tiên môn, thiên hạ các đại môn phái, bao gồm tinh môn, kiếm môn, thậm chí thiên môn quan người, mỗi cách mười năm, đều sẽ phái đệ tử đi cản khôn đảo tra xét một vài. Những cái đó di tích, trải qua ngàn năm mà bất hủ, đủ loại pháp môn kỳ lạ mà huyền liền diệu, đối các đệ tử đề cao có rất nhiều chỗ tốt. Không khách khí nói, các ngươi phù tiên môn phù tổ. Năm đó chính là ở càn Khôn môn được chỗ tốt, sau lại mới có tư cách khai tông lập phái. Xuân Hy đối này hình như có hứng thú, nhưng mà hứng thú cũng không phải như vậy đại, cũng chỉ là bình thường nghe. Vì cái gì là 10 năm? Ân, bởi vì 10 năm đêm trăng tròn, là càn Khôn đảo nước biển bạo trướng, sau đó rất nhiều sát khí mạnh nhất di tích bị bao phủ ở nước biển ở dưới. Đến lúc đó có thể trực tiếp đi thuyền qua đi, trung gian tỉnh rất nhiều sức lực. Càn khôn đảo rất lớn sao. ân ít nhất so các ngươi phủ tiên môn lại đi. Xuân Hy tâm lý có số. Nhị nữ uống lên trà, lúc sau phát hiện ngôn ngữ đầu cơ, tính tình đối vị, bắt đầu uống rượu. Rượu quá ba tuần, phương cáo tử mà đi. Ngàn dặm trên thuyền, xem mây cuộn mây tan. Cho đến tới rồi hoàng hôn, ánh nắng chiều như lửa, đem một nửa ngàn dặm trên thuyền đều đôi diễm lệ hồng. Xuân Hy đôi mắt mông một tầng giao xa. Tuy nói nàng đã trải qua vấn tâm phù khảo nghiệm, cũng tìm hiểu không ít bùa chú nguyên lý, nhưng ngàn dặm trên thuyền bùa chú Pháp trận thật sự quá xảo diệu, nàng sợ chính mình khống chế không được chấm mê, chỉ có thể ra này hạ sách. Trường môn Lâm Thanh Chi đối Xuân Hy tự khống chế năng lực tương đối vừa lòng, mới trả lại đồ thượng nói nói, đã chuyển chuyển từ chối trường ngự cảnh đại phù sư. Nga, đa tạ trường môn, cự tuyệt một vị tinh môn đại phù sư thu đồ đệ yêu cầu. Đối phủ tiên môn không có bất luận cái gì chỗ tốt. Một cái xử trí không tốt, còn đại đại đắc tội nhân ra. Nghĩ đến đối trưởng môn cùng Lý Thanh Thụ trưởng Lão mà nói, cũng là một kiện chuyện phiền thoái. Nhưng vì chính mình, bọn họ vẫn là làm. Xuân Hy trong lòng hơi hơi cảm động, đối với phía trước không có một bóng người địa phương hành lễ. Ngọc Lâm, Linh vận chờ đệ tử rõ ràng thấy được, cũng không ai nhắc nhở. Thật sự là ngàn dặm trên thuyền. Xuân Hy nháo ra đủ loại chê cười quá nhiều. Có khi rõ ràng người đứng ở nàng đối diện nói chuyện, nàng thế nhưng quay người đi. Ngay từ đầu, đại gia còn cảm thấy là nàng lỗ thai có vấn đề đâu. Như thế nào liền nghe thanh biện vị đều làm không được. Sau lại càng nghiên cứu, càng thêm hiện, Xuân Hy là bị ngàn dặm trên thuyền bừa trú pháp trận ảnh hưởng. Nàng thật giống như ngàn dặm trên thuyền một cái bộ kiện, đã dung nhập trong đó, mới đưa đến phán đoán sai lầm. Phản hồi tông môn sau, ta sẽ hạ lệnh phạt ngươi nhập hắc phong nhai diện bích từ quá nửa năm. Nhưng ngươi nhớ rõ, Mặc Dương phù pháp. Không đến vạn bất đắc dĩ, nhớ lấy không thể tu luyện. Xuân Hy giật giật ngôi, vừa muốn nói gì. Lâm Thánh Trí liền đánh gãy. Ngươi hy vọng về sau đến nơi nào đều bị xa lánh sao. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ khí thịnh, tương lai tiền đổ rất tốt, không hy vọng tương lai nhiều hơn kết giao các nơi bằng hữu. Nhưng Mặc Dương phù pháp. quá mức ân ngoan. Uy danh hiển hách, người khác vừa nghe nói ngươi tu luyện Mặc Dương phù pháp, khác không để cập tới, trước đối với ngươi luôn mãi đề phòng. Minh Bạch trưởng môn đây là đối chính mình hảo. Xuân Hy do dự một chút, cuối cùng là gật đầu đáp ứng. Quan trọng nhất một chút, mọi người đều ở, liền không chỉ tên, công đức gần ứng. Công đức ấn nếu tại bên người, như vậy Mặc Dương phù pháp rất nhiều hậu hoạn đều không thành vấn đề. Cố tình, Xuân Hy đã cho tông môn Nàng không nghĩ muốn bạch ra lão tổ tông nhóm công đức, cho chính mình hộ thân. Đến 8 tháng đêm trăng tròn, ngươi sẽ đại biểu chúng ta phù tiên môn, tham gia 10 năm một lần cản khôn đảo tụ hội. Trên đảo nguy cơ thật mạnh, bất quá tin tưởng ngươi thông tuệ tư chất ngộ tính, nhất định có thể bình an trở về. Nay nửa năm, ngươi liền dốc lòng nghiên cứu việc này, mặt khác trước không cần lo cho. An bài là như vậy an bài, bất quá Xuân Hy nếu là ngoan ngoãn nghe lời, nàng cũng không phải Xuân Hy. trở lại tông môn sau lâm thánh trí vội vàng âm thầm phái đệ tử tiến đến hàn quốc ra đánh chăm sóc cuối cùng thuộc sở hữu quốc danh nghĩa đông đảo đệ tử trung địa vị tương đối cao như ngọc lâm đáng người là trăm triệu không thể đi miễn cho nhận người để ý tu vi quá thấp cũng là không thành cuối cùng tuyển thanh dương tông huệ trúc ninh ở lôi đài tái đại chịu đả kích biết mặc cùng với dưỡng chứng phượng hoàng tường lĩnh hoan hoan hoan đang hỏi tâm thành hiển lộ ngoại giao thượng mới có thể Vài lần yến hội an bài đến thỏa đáng, các tân khách phản hồi đều là tích cực chính diện. Tư nang phụ trách cùng Hàn Quốc gia thượng tầng quý tộc giao tiếp. Biết mặt còn lại là giữ gốc, có hắn âm ú đứng ở một bên, thả là lôi đài tái tỉ thí thất bại, sợ người cười nhạo mới trốn rồi ra tới, ai dám trêu chọc? Ngay thường không cần hắn làm cái gì, thời khắc mấu chốt hắn tu hành mặc dương phù pháp, vẫn là thực đáng tin cậy. Cụ thể phụ trách đảo quặng sự vụ. còn lại là làm người tinh tế trật tự rõ ràng Huệ Trúc Đinh. Nàng lại ở tông môn rất nhiều người hầu chung, chọn lựa ý gì gì diệp đám người, hiểu được tâm phủ, nhưng Tu Vi không cao mấy cái coi như trợ thủ. Bọn họ đều đối phủ tiên môn trung thành và tận tâm, thả người nhà thân thích đều ở tiên môn phụ thuộc chấn nhỏ thượng, vì người nhà an khang, vì hậu thế phúc lợi, khẳng định cũng sẽ liều mạng hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Xuân Hy mới dọn đến Hắc Phong Ngai, Mấy cái thật sư đường cùng trường liền lặng lẽ đã xuất phát, liền thực tiễn đều không có. Nàng còn tưởng điều khiển từ xa kiếm tiền nghiệp lớn, lúc này mới phát hiện chính mình đại quản gia ý gì cũng bị mang đi. Lần này, kế hoạch chết non. Ngươi cư nhiên còn nghĩ kiếm tiền. Mỹ mắt liền như vậy thiền sao? Có biết không trưởng môn đem kho hàng đại môn rộng mở, tùy ngươi lấy dùng. Quả thực không biết tốt xấu. Lam lâm nhi lại đây, cũng không biết là chế nhạo, vẫn là đến thăm. Ai, rốt cuộc là không có chính thức bái sư, tổng cảm thấy chính mình kiếm tới tiền mới kiên định. Đến kho hàng lấy, tùy tiện chọn tùy tiện tuyển, thoạt nhìn rất phong cảnh, nhưng lòng ta luôn có cái thanh âm nhắc nhở. Linh khí tuy rằng hảo, không thể dùng hỏng rồi, hỏng rồi muốn như thế nào trả lại đâu. Ha ha ha, cười chết ta. Lam lâm nhi ôm bụng cười, cười to xong rồi lại ghen ghét chừng mắt xuân hy. Ta là Lam gia đích nữ, nhưng ta hiện tại ở tông môn địa vị A. Còn không bằng ngươi. Ngươi cư nhiên cầm vài món linh khí liền tâm hoảng hoảng. Sai khiến tiên môn thần thú đại nhân giúp ngươi đấu võ đài, ngươi như thế nào không hoảng hốt đâu? Lén tu luyện Mặc Dương phù pháp, còn nguyên rủa vạn yêu thành thiếu thành chủ, ngươi như thế nào không hoảng hốt đâu? Ngươi còn cùng Vấn Tâm thành thành chủ Thiên Kim kết bái thành thân tỉ muội, cầm Vấn Tâm thành tiến tiếp, như thế nào không hoảng hốt? Cho nên ta nói ngươi điên đảo. Nên hoảng không hoảng hốt, không nên hoảng loạn hoảng. Lam Lâm Nhi thông khoái mắng một đốn, cảm thấy thoải mái nhiều, ai, nói thật, ngươi đối cản khôn đảo một hàng có nắm chắc sao. Xuân Hy tức giận, ta lại không đi qua, như thế nào biết. Trường môn phái người đưa rất nhiều về trên đảo hành trình bút ký, nhưng ta nhìn, liền ngộ ra một đạo lý. Cái gì đạo lý? Nhìn Lam Lâm Nhi tỏ mò mắt to, nàng phun ra mấy chữ, chưa kết luận được. Gì? Ý gì? Trở về nhiều đọc điểm thư. Đừng cả ngày có không tìm người phiên thoái. Xuân Hy tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Được xem thường số cái, cộng thêm tạp người hòn đá nhỏ mấy cái. Lam Lâm Nhi đi rồi, ngay kế là trử Thản nhiên. Sau đó là Linh Vận, Lệnh Hà, Trăng Lạnh, Vân Tê. Mỗi người thay phiên một ngày, thương lượng hảo giống nhau, tuyệt không sẽ đồng thời tới chen chúc một chỗ, tới rồi ngày hôm sau liền quẳng cung Thời gian, giống như lại về tới phong bế ở Tử Dương Đại Điện thời điểm. Đối với thật sư đường đệ tử nhóm thầy phiên đi tham diện bích tư quá Xuân Hy, trưởng ngôn cùng với các tông đại phụ sư, chỉ đường không biết tình, chưa bao giờ ngăn trở. đảo mắt, nửa năm đi qua. Xuân Hy lại lần nữa từ hắc phong nhai ra tới, cảm giác trên người đều múc meo chạy nhanh hồi chính mình tích hoa từ tắm gội một phen. Béo đầu cùng phát tiểu bảy dụng tâm hầu hạ, kia ân cần bộ dáng tổng gọi người hoài nghi bọn họ hai cái sau lưng có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi sự tình. Xuân Hy cũng không rảnh cẩn thận quan sát, chỉ là bị hại vọng tưởng thần kinh thời thời khắc khắc căng thẳng, mỗi lần đều nhịn không được nhiều xem vài lần béo đầu bụng to. Béo đầu chi tiết, tính, nó đều ở phù tiên môn mấy trăm năm, nếu có vấn đề, cũng đã sớm ra vấn đề. Tổng không có khả năng là chuyên môn lưu tại tiên môn, chờ hại nàng đi. Xuân Hy có dự cảm, lần này càng khôn đảo hành trình sau khi kết thúc, chính là nàng rời đi tiên môn nhật tử. Nay nửa năm qua, nàng xem tuyệt đại đa số tiên môn điện tịch, trưởng môn thậm chí đem chết phái chết tập lục đều cho nàng. Nàng nhanh chóng tìm hiểu xong. Sau đó đâu? Không thể tiếp tục ngốc ngốc đi. Phù tiên môn. Đã dung không dưới nàng. Khả năng trưởng môn cũng có cảm giác, không có gì có thể giáo nàng. Phù tiên môn trung thuộc tử Dương Tông Đùa Chú phức Tạp Thâm Thúy, đối người khác tới nói, học cái 10 năm 8 năm đều không ngại nhiều. nhưng nàng bất đồng, nàng đã sớm đem cô động kim sách mấy chục vạn bữa chú đều nắm giữ, đơn giản hóa bữa chú càng là không ai so nàng càng hiểu biết. Đồng thời nàng còn học tuyết dương phù pháp, mặc dương phù pháp, chu dương, sinh dương thoát thai với tử dương phù pháp đối nàng tới nói không cần học tập, lam dương thanh dương, sen vào tuyết dương, tử dương trung gian cũng là không cần dùng nhiều phí lực khí, cho nên tính đến tính đi, phù tiên môn có thể cho nàng. Chỉ có kho hàng linh khí. Nàng đã trưởng thành tới rồi, yêu cầu càng rộng lớn thế giới đi xem trình độ. Vốn dĩ tinh môn là cái hảo nơi đi, bài sư trưởng ngự cảnh, nàng càng có tự tin đi tu hành tinh môn bí pháp tuyệt học. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào chính mình. Xuân Hy tắm gội xong, đối miệng liệt đến cực đại béo đầu, cùng luôn là âm dương quái khí phát tiểu bảy nhìn lướt qua, không có nhiều lời lời nói. Này hai cái nửa yêu người hầu, cho nàng cảm giác càng quái. Bất quá, sai sử chúng nó làm việc, so làm thừa phong đại nhân làm việc càng thuận tay. Trong khoảng thời gian này, các ngươi giữ nhà làm không tội. Được nhiều ít linh châu A. Béo đầu Hi Hi cười, lấy ra 10 cái cái dương, ấn ngài nói, mỗi cách 10 ngày khai một lần mục giảng. Nhìn tràn đầy linh châu, Xuân Hi cũng không nhiều ít vui mừng chi tình. Nàng chỉ là nhìn béo đầu, vẫn luôn nhìn. Phát tiểu bảy cuối cùng chịu không nổi. Dùng sức đá một chút béo đầu, sớm nói cho ngươi, không cần ý đổ lửa chúng ta tân chủ tử. Béo đầu hự hự mở ra miệng rộng, lại phun ra mười cái cái dương, liền như vậy. Thế nhưng mỗi tiếp theo nửa ân, hảo, hảo. Phát tiểu bảy thấy Xuân Hy ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ đương nàng lại phát hiện cái gì, chạy nhanh lại để ra béo đầu một chân, hảo hảo đáp lời. Béo đầu bất đắc dĩ, lại lần nữa trương đại miệng, phun ra mười cái cái dương. Xuân Hi hết trôi nói rồi, vẫy vây tay, làm hai tên ra hỏa chạy nhanh tránh ra, nhắm mắt làm ngơ. Đại hai cái nửa yêu đi xa, nàng cái thứ nhất làm, không phải mở ra cái dương đếm tiền, mà là mang lên bao tay, cầm tiểu bình xứ thu thập cái dương bề ngoài, béo đầu dạ dày dịch nhảy. Tuy rằng không biết ngươi là cái gì chủng loại, nhưng ta tâm phủ cảm ứng thành công, minh tâm thấu triệt, hơn nữa bị hại vọng tưởng thần kinh nói cho ta. Ngươi không phải bình thường yêu tộc gã này dịch nhảy ta trước thu, nói không chừng ngày nào đó liền dùng thượng đâu. Chương 184 Huyền tinh hải vực. Huyền tinh hải, nửa yêu làng trài nhỏ. Tám năm thời gian phảng phất không lưu lại cái gì dấu vết, vẫn là kia mấy đống nửa cũ đầu gỗ nhà ở, nhà ở trước quải tầng tầng lưới đánh cá theo gió đông đưa, phơi đến mãn viện tử tiểu cá khô, phát ra gây mùi hương vị. Xuân Hy chân dẫm đến thực địa, đột nhiên cảm giác kiên định cực kỳ. Còn nhớ rõ, nàng năm đó chính là ở chỗ này đổ bộ, bắt đầu rồi thiên thần giới tu hành kiếp sống. Chỉ trước mắt, nàng đã tu luyện đến phù sĩ giai đoạn, tuy rằng tu vi không tính rất cao, nhưng ở tiên môn, cũng coi như là thầm chịu trọng dụng tinh anh đệ tử. Quay đầu lại nhìn xem kim sắc lâu thuyền ngàn dặm thuyền, này một chuyến, là cô y đưa nàng đi cản khôn đảo đâu. lam ra dòng chính lam phượng tây, lam lâm nhi huynh ngội, xích dương tông tương lai tông chủ vân tê. Chu Dương Tông Đại Đệ Tử Linh Vận chờ đều là cùng đi nhân viên. Nửa tháng trước, trưởng môn Lâm Thánh Trí công khai cản khôn đảo việc, ở triệu tập các Tông Đệ Tử Hội nghị thượng, minh xác yêu cầu, Xuân Hy mang đội, hết thể lấy Xuân Hy là chủ, lấy Xuân Hy an nguy vì thượng. Chỉ là Xuân Hy ngộ tính tuy rằng cao, nhưng tuổi còn nhỏ, tính tình không xong, ngày thường thích cùng người ta nói nói giỡn cười, đánh đánh đùa giỡn. Nếu là việc nhỏ liền tùy Xuân Hy hồi nháo đi. Nhưng thời khắc mấu chốt, nhất định phải thỏa đáng tới càn không đảo. Đương nhiên, nếu là sự tình có biến, mặc kệ phát sinh cái gì, nhất định phải đem Xuân Hy mang về Tông Môn. Đây là trưởng môn tử mệnh lệnh Lam Phượng Tây đại biểu Lam Dương Tông, Vân Tê đại biểu Xích Dương Tông, Linh Vận đại biểu Chu Dương Tông, đều hạ quân lệnh trạng. Đến nỗi vì cái gì không có tử Dương Tông, tuyết Dương Tông, còn dùng để sao? Xuân Hy chính mình tu luyện đó là tử Dương phù Pháp. đồng thời cùng tuyền tuyết vi tu tuyết dương phù pháp nàng chính mình một người tùy tiện gia nhập tử dương tuyết dương mặc dương đều là vào nhà đi truyền bởi vậy này tam tông căn bản liền không phái đệ tử ra tới miễn cho cùng mặt khác môn phái giao lưu lên cùng xuân hy tranh lệch quá nhiều ngược lại kém cỏi hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi một cái rách nát làng trài nhỏ có cái gì hào ngoạn vì cái gì không đồng nhất cổ làm khí ra biển lam lâm nhi đưa ra nghi ngờ xuân hy khắc sâu hoài nghi trường môn sở dĩ phái lam lâm nhi một đạo đi trước mục đích chính là tùy thời tùy chỗ cùng nàng tranh cãi phản bác nàng ý kiến làm đến nàng hiện tại ăn mặc ở đi lại mỗi một sự kiện cần phải trước nói phục lam lâm nhi trưng cầu đại đa số người ý kiến quyết định mới có thể thực thi trường môn thật đúng là gian cha a mặt ngoài phái người bảo hộ nàng Nàng đến cảm kích trưởng môn một mảnh giữ gìn chi tâm. Sau lưng, vài người đều là tới ước thúc nàng, phụ trách quản nàng, kiềm chế nàng, này một đường còn có phiền. Cái này làng trai nhỏ là bình phong điểm, nhưng ta đã từng ở chỗ này trụ quá nửa năm. Nơi này với ta mà nói, ý nghĩa bất đồng. Lam lâm nhi nga một tiếng, không chút khách khí gật đầu, vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Đối với ngươi ý nghĩa khắc sâu như vậy, vậy trụ một buổi tối bái. nơi nào trụ không phải trụ cái này làng trai nhỏ như thế đơn sơ nghèo khó xuân hy ngươi thật sự ở chỗ này ngây người nửa năm linh vận kinh ngạc cảm thán nhìn chung quanh một vòng cảm thán nói từ kim chi ngọc diệp đến làng trai cả nữ mất công ngươi ngao được khó trách ngươi tới rồi tiên môn bên không thèm để ý mỗi ngày tận nghĩ biện pháp kiếm linh châu định là nghèo sợ linh vận sư tỷ ngươi nói quá có đạo lý nói đến lòng ta khảm đi Chắc không được Xuân Hy chui vào tiền trong mắt, liền hai cái nửa yêu người hầu cũng không buông tha, mỗi ngày làm chúng nó bắt đầu bài giảng đàn giảng bài. Ta còn suy nghĩ, đường đường công chúa như vậy tham tiền sao? Lam Lâm Nhi cô ý trận to mắt, vỗ tay một phách, hôm nay bên ta minh bạch. Hai người kẻ sướng người hoa, cố ý rêu cận, Xuân Hy chỉ đường không nghe thấy, thỉnh Lam Phượng Tây, Vân Tê hai vị sư huynh đến làng trài dạo qua một vòng, năm đó nàng chính mình làm nhà tranh. Đã sớm đổ, chỉ còn lại có di chỉ. Trong thôn thôn dân không nhiều lắm, nay 8 năm lục tục có nửa yêu thôn dân rời đi, hiện tại còn lưu lại, chỉ còn lại có không đến 50. Còn có người nhớ rõ Xuân Hy, không phải nhận được nàng mặt, mà là nhận được nàng ban đêm hấp thu Nguyệt Hoa Khi, bại lộ ra tới cánh tay Thượng Thanh Lân. Lân giáp tộc tiểu nha đầu, cùng nhân tộc tu sĩ pha trộn cùng nhau, lẫn nhau giao tình không tồi bộ dáng, Đầu nhi, phải làm điểm cái gì sao? không cần. Nhìn đến mặt sau kim sắc lâu thuyền sao, đó là phù tiên môn ngàn dặm thuyền. Chúng ta yêu tộc lần trước minh ước chung, định ra quá tuyệt không thương tổn lâu thuyền hành khách quý củ. Này mấy cái chỉ cần không chủ động tìm việc, cũng đừng chủ động ra tay. Làng trài cư dân trộm nói thầm, tự nhiên không thể gạt được Xuân Hy lốt thai. Nàng cố ý dẫn vân tê phát hiện, làm hắn điều tra nửa yêu làng trài chi tiết, đồng thời còn cảnh cáo hắn. Chúng ta bình minh liền đi. Người tò mò về tò mò, chớ chọc ra cái gì phiền thoái. Vân tên là cái thỏa đáng người, bằng không lâm thanh trí cũng không thể phái hắn ra tới. Hắn tự nhận là tu vi không yếu, đối phó mấy cái nửa yêu ngư dân dễ như trở bàn tay. Bất quá ai biết này đó nửa yêu có cái gì hiếm lạ chỗ đâu, bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn là kêu lên làm phượng tây. Lam lâm nhi là cái dính ca ca, thực mau phát hiện khác thường, lập tức lặng lẽ đuổi kịp vinh trưởng. Linh Vận cùng Lam Lâm Nhi lần đầu hợp tác, ấn tượng đại giai, chính chủ tính tương lai trên đường tiếp tục, nghĩ cách ngăn chặn Xuân Hy à, bằng không các nàng này đó cùng đi, còn không bị Xuân Hy nắm cái mũi đi. Linh Vận cũng đổi Lam Lâm Nhi, trộm theo dõi, hướng làng trải sau núi đi. Một hàng bốn người, đều là tự phát, chính mình chủ trương, trung gian không có Xuân Hy dẫn đường, thậm chí không có gặp qua Xuân Hy một lần, cho nên, khẳng định không có Xuân Hy tham dự. Khẳng định không phải Xuân Hy mưu kế. Không. Nghĩ đến quá đơn giản. Xuân Hy chính là cố ý muốn đem bọn họ chi khai. Đại ném xuống bọn họ, Xuân Hy khoanh chân mà ngồi, lấy tự thân vì cảm ứng, thực mo ở trong thức hải phát họa ra phụ cận bản đồ. Trong đó một cái đặc biệt đánh dấu, là nàng như thế nào cũng vô pháp xem nhẹ. Có mấy cái nửa yêu thôn dân nhìn chầm chằm nàng. Xuân Hy chẳng hề để ý, nàng trực tiếp xài bước đi đến cái kia địa điểm. Tùng thổ bừa chú chân lóe, trực tiếp khai quật. Bởi vì đều là đơn giản hóa bùa chú, vận dụng bùa chú dao động rất nhỏ rất nhỏ. Một lát sau, năm đó Tùy Thanh Nham đám người mai táng, con rối xuân thi thể liền ra tới. Khi cách 8 năm, con rối xuân bộ dạng như nhau lúc trước. Sắc mặt tái nhợt như tuyết, mà môi như đồ trù, trường thả tiểu lông mi từng cây, dường như dính đi lên. Nang ngực, một chỗ thật lớn rõ ràng miệng vết thương. là bị bẻ gãy cột buồm đương ngực xuyên thấu, bị thương trái tim. Bất quá, nàng là con dối xuân. Con dối yếu hại, không phải trái tim. Như vậy thương thế, đối với nhân tộc tới nói, là sống không được. Nhưng đối con dối tới nói, không phải hẳn phải chết chi thương. Con dối xuân, còn sống. Chỉ là nàng không có linh hồn, tương đương thân thể không có chủ, đã không có ý thức, cũng vô pháp lúc nhích. Xuân Hy lặng lặng nhìn trong chốc lát con dối Xuân. Vốn dĩ, nàng rất muốn hoàn toàn tiêu hủy, hủy diệt con dối Xuân tồn tại. Như vậy tương lai tùy thanh nham, cầm doanh, cao Dự mị đám người, cho dù lật lọng cắn nàng, nàng cũng không cần e ngại cái gì. Nàng đã kế thừa thái bình toàn bộ ý chí, các nàng đạt thành hiệp nghị. Trừ phi luân hồi kính hơn nữa nhân quả kính, vàng không giống nhau dò xét linh khí căn bản chắc không ra nàng theo hầu. Nhưng hiện tại, Xuân Hy ý tưởng thay đổi. Gần nhất, cầm doanh đám người đãi nàng trung tâm, đối bạch ra trung thành, thật sự là so nàng tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Uống nước nhớ nguồn, có ân tất báo, mấy người phẩm hạnh cùng đạo đức, đại khái là hư thần giới đã sớm đắp nạn hảo, rất khó thay đổi. Xuân Hy đã sớm không lo lắng cho mình thân phận vấn đề. Kia cũng không có cấp bách tiêu hủy con rối Xuân lý do. Tiếp theo, đương nàng phù pháp chi đạo lực có chút thành tựu Mới phát hiện con rối xuân trên người mang theo xuyên qua thời không lưu lại một ít. Đại đạo ấn ký. Có điểm giống vận luật, khó có thể cân nhắc, lại có thật thật tại tại. Chính là có tầng này vô pháp miêu tả đồ vật bảo hộ, con rối xuân dưới mặt đất 8 năm, liền quần áo đều hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu không liền bảo tồn. Tuy rằng không biết có ích lợi gì. Xuân hy thở dài, đem sắc chết thu, mai táng địa điểm khôi phục nguyên dạng. Này hết thể phát sinh. Cũng bất quá ngắn ngủn một chén trà nhỏ công phu Lam Lâm Nhi theo dõi huynh trưởng Ít nhất giải quá gấp đôi đi Đãi Lam Phượng Tây giải thích Xong tiền căn hậu quả Lại lãng phí không ít thời gian Bốn người đem lời nói ra Nói rõ ràng Đống nhiên phát hiện Ai, thiếu Xuân Hy Mặt khác sự tình cũng đành phải vậy Ba bước hai bước vội vã phản hồi Tới rồi ngư dân đại viện tử Liền thấy Xuân Hy chính giải bảo tiểu ngư đâu Đi ruột cá trực tiếp hạ nổi chiên Sau đó xuống nước nấu, phương pháp đơn giản, nhưng canh cá tươi ngon hương vị đã ngao đến ra tới. Nghe một ngụn, đều cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Linh vận chú ý tới, các thôn dân xem xuân hy biểu tình, có chút cổ quái Cái loại này kiên kỵ, lại hơi hơi có chút khiếp sợ, sợ hai vi diệu biến hóa, làm người hoài nghi bọn họ không ở trong khoảng thời gian này, khẳng định đã xảy ra sự tình gì. Cấp vân tê đệ một ánh mắt, vân tê cảm thấy chính mình không rất thích hợp. Liền đẩy cho Lam Vượng Tây. Lam Vượng Tây luôn luôn hào hoa phong nhã. Như thế nào hảo hỏi cái này sao đào tới đến tận cùng vấn đề. Cuối cùng vẫn là rơi xuống Lam Lâm Nhi trên đầu. Lam Lâm Nhi đỉnh đạc, "Uy, Xuân Hy, ngươi vừa mới sân chúng ta không ở, đi làm gì. Như thế nào người khác xem ngươi ánh mắt, quái quái. Nga, ta vừa mới đi đào điểm đồ vật. Đào đồ vật. Thứ gì? Bảo bối sao? Ân. ta phía trước lưu tại thôn xóm trôn ở một cái an toàn địa phương nguyên muốn là không cơ hội liền đặt ở nơi này tính đỡ phải là người ngoài phát hiện khiến cho cấp đoạn lại là một phen thị phi xuân hy lời này nói quá tự nhiên bất quá kia mấy cái thôn dân ánh mắt cũng không có dư thừa biến hóa gọi người tin là thật kỳ thật suy nghĩ một chút xuân hy vi nhân tính tình nàng ai đều không tin thật sự rất có khả năng trộm trôn giấu đồ vật Làng trai nhỏ lại dân cư thưa thớt Khẳng định là an toàn nhất địa điểm Bốn người đối Xuân Hy từ trước Ở Sở Hoàng Cung lấy tài sản riêng Cũng không để ý rốt cuộc bọn họ Từ nhỏ đều là từng người tông môn Trung nhất chịu coi trọng Xuân ái đệ tử Liên tính Xuân Hy cái sau vượt cái trước nhảy trở thành toàn bộ chín dương tiên môn nhất được xuân ái Kia cũng ảnh hưởng không được địa vị Của bọn họ Cái này việc nhỏ liền như vậy đi qua Mấy người chút nào không biết Xuân Hy cái gọi là dẫn người tranh đoạt bảo bối, kỳ thật là một khối nửa chết nửa sống thi thể, lớn lên cùng nàng hiện tại dung mạo giống nhau như lúc. May mắn mấy người lòng hiếu kỳ có, nhưng không như vậy mánh liệt. Bằng không thật sự nếu như bị bốn người chung một cái nhìn thấy, Xuân Hy, nên làm cái gì bây giờ, nàng còn không có tưởng hảo. Nàng không nghĩ bị Phù tiên môn đệ tử biết được, đến nỗi nửa yêu làng trài, tùy tiện đi, đều là nửa yêu. Này đó ngư dân đối nàng hiểu biết không thâm, nhưng lập trường trời sinh nhất trí. Bán đứng nàng, cũng muốn trước hết nghĩ tưởng tượng, có chỗ tốt gì, có đáng giá hay không. Ném xuống một bút linh châu sau, ngày kế sáng sớm xuân hy đám người liền thượng ngàn dặm thuyền, khai hướng huyền Tinh Hải. Huyền Tinh Hải nước biển là ám hắc sắc, toàn lực sử ra nửa ngày sau, mới có thể nhìn đến sóng biển nhan sắc dần dần chuyển hồng. Người khác đều nói là, nước biển bị yêu tộc tùy ý tàn sát. phun trào vết máu nhiễm hồng. Xuân Hi không tin. Nàng thà rằng tin tưởng là trong nước rong biển. Ấn hiện tại tốc độ, tới mục đích địa càn không đảo, còn cần hai tháng. Này nhưng gian nan. Mỗi ngày đả tọa tu luyện sao, Kia bọn họ phụng mệnh đi ra ngoài còn có cái gì lạc thú đang nói. Còn không bằng lưu tại tông môn nội đâu. Xuân Hi nổi lên cái ý đồ xấu, đạp lãng mà đi. Các nàng còn không đều là đại phụ sư. Ngày thường tưởng hai chân cách mặt đất phi hành, hoặc là dẫm lên kẹo bông gòn, tốc độ chậm gì gì, hoặc là mượn linh khí. Nhưng linh khí tiêu hao linh lực quá nhanh, trên cơ bản không dùng được bao lâu, liền không thể xử. Cho nên hiện tại liền bắt đầu luyện tập nắm giữ A. Ngàn dặm thuyền tốc độ có thể thả chậm một chút, xem, bên kia đầu sóng nhiều tiêm dẫm lên bọt sóng, một đường bay nhanh, có phải hay không giống như ở giữa không trùng phi hành cảm giác. Đại Phù Sư tu luyện đến ngự không phi hành, cũng không phải một ngày chi công. Chúng ta vừa lúc có thể tiếp theo cơ hội trước luyện tập. Nói được mấy người đều động tâm tư. Vân Tê, Lam Phượng Tây trước hết, bên hông hệ cứng cỏi vô cùng dây thừng, hai người bắt đầu đạp lãng mà đi. Đừng nói, thật là quá kích thích. Nhìn quay cuồng sóng biển liền ở dưới chân, phảng phất ngay sau đó là có thể thuận gió mà đi. Không lâu lúc sau, Lam Lâm Nhi cũng bắt đầu hệ dây thừng bắt đầu chơi. Chỉ là nàng nhất xui xẻo, vừa mới đạp lên lãng nhỏ nhọn, màu đỏ sóng biển liền quay cuồng, cuốn lên một người rất cao bọt sóng, thật mạnh đánh hạ tới, tới đến Lam Lâm Nhi một thân bọ biển. Nàng mới vừa mở miệng mắng hai tiếng, lại toát ra một cái cự cá, mở ra miệng rộng, lộ ra bén nhọn hầm răng. Đó là cắn được Lam Lâm Nhi, lấy nàng đầy người khôi giáp, cũng cắn không phá cái gì. Cố tình này cá cắn chính là dây thừng. Rát băng một chút, liền chặt đứt. trên biển sóng to gió lớn, chặt đứt dây thường lam lâm nhi thực mau kéo thật dài âm tiết, lắc lư vô lực cánh tay, biến mất ở đầy trời hồng chiều trung. Lâm Nhi, lam vượng tây cấp không được, lấy ra ngự không phi hành linh khí. Xuân Hy lập tức để lại, đừng nóng nổi từ từ, chính là ta muội muội, ngươi không tin Lâm Nhi tự cứu bản lĩnh, cũng đến tin tưởng ngươi lam ra bảo bối nhiều, tuyệt đối bài được với công dụng, dài đến hai tháng trên biển kỳ. lam gia các trưởng bối nếu là chưa cho lam lâm nhi cũng đủ phòng thân khí cụ mới là kỳ quặc quái gở đâu quả nhiên liên tục mấy cái sóng to lúc sau lam lâm nhi thân ảnh dần dần trôi nổi lên mơ hồ cùng kim sắc lâu trên thuyền nào đó đùa chú chi ấn liền thượng